An Sư Huyền thẳng như lửa lô, hắn huệ lệnh, hay ngồi ở hỏa miệng mặt trên a, mà ở Bạch Thủy Quan, c ư ơ n g tương hai mắt chỉnh chữa song ngọc hành cũng nghe được Bạch Hạc l a o đạo báo tin tức này, khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ, đồng dạng nổi lên lực bất t ỏ n g tâm cảm giác. đã biết, ngươi l u i xuống trước đi không? Nói cho trong q u n người, gần nhất cũng không muốn đi ra ngoài, canh không nên gây chuyện, trong miệng lại nói. b à y đồ tôn Minh Bạch, Bạch Hạc l a o đạo tuy là lão nhân, nhưng vẫn đang đối thanh niên này chấp lễ quá mức cung. Từ trước thổ đ i ể miếu, bây giờ miếu thành hoàng đều là thiết ở trong thành. Đây là c â n bạch thủy quan thưởng khách hành hương. Cầu cửa miệng đạo, đoạn nhân tài lộ còn hơn sát nhân phụ mẫu. Bạch thủy quân nội sớm có khương p h c muốn đi tìm nó phiền phức. Nhờ có ngọc hành và bạch hạc dốc hết sức đàn áp, t à i một sinh ra sự tới. n g ư ờ i thả giải sầu, không nên mấy ngày, trong môn chợ giúp liền sắp tới. Ngọc hành l i ế t hạc làm việc dụng tâm, vừa chính nhất mạch, lập tức cũng liền ta tin tức, thoải mái một chút. Ngã. Bạch Hạc thân thể run nhẹ nhẹ, nói: Thế nhưng chân nhân pháp giá tương lâu. Nếu như chân nhân nhiều, Bạch Hạc gần đây hầu hạ, được ta nói, cũng có thể tăng nhiều đạo công. Đã nhiều ngày, Thu Ngọc Hành Bát cũng thấy ngày xưa hoang mang, hiểu ra, nếu như chân nhân, vậy còn được. Ha ha, không đến mức thử, thử bày sự, tối đa tái điều mấy sư huynh nhiều mà thôi. Ngọc Hành ngoài miệng mặc dù như vậy, ngực cũng cười khổ không thôi. Chân nhân đều bị cái khác tục vụ chiến thân, sợ là tới không được. Muôn phái mấy sư huynh. đạo hạnh đều cùng mình bất tương sản sản như nhau thì là toàn bộ lai chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì à bị hai bên nhân nhớ phương minh nhưng thật ra tâm tình rất tốt đang ở hào pháp v ự c nội n u yến thanh này hoàng pháp v ự c không giống như t r ừ n g nửa hiện đại nơi này huyền điều không phải an xương thị trấn mà là ngón tay toàn bộ an xương huyền phạm vi quản hạt hay tương phương minh thủ hạ toàn bộ rời đến đó cũng dư giả phương minh trước đem thanh khê hương gánh hát đều bàn đến nơi này sai người tỉ mỉ xử lý phân công gian phòng. Dù sao tương thị hắn sau đó thật lâu cho ở, phương minh sau đó phải tự mình cảm ngộ cách, tài năng lợi dụng tín đồ đèn nhang nguyện lực để thăng, đây không phải là m ộ t sớm một c h i ề u việc, cách lĩnh ngộ cực kỳ gian nan, thường thường có thể niên làm đơn vị. Kiếp trước thần chi trên có thiên đình đệ nặng, trung yếu lĩnh ngộ cách, hạ yếu phát triển tín đồ, thật thật bảy ba hòn núi lớn đệ xuống, tấn trước sau mà n à n cũng. Phương minh trên đầu tuy rằng thiếu một tòa lớn nhất núi lớn, nhưng liên khiêng hai tòa cũng không nhẹ tùng. Đây là hắn tương không ít tuổi trao quyền trò cấp dưới kết quả. Bất quá lúc này trong đại điện người người vui mừng, tuy rằng chủ thượng chẳng biết thế nào thay đổi một sương hào, nhưng có thể đi vào trong thành lại thu được nhất huyền tín ngưỡng, chính là lớn chuyện tốt. Theo chủ công t ấ n trước, bọn họ thuộc hạ cũng có thể người người thăng quan, tự nhiên giai đại vui mừng. Lúc này thuộc hạ đều ở, ngay cả phóng ra ngoài thổ thần vương trung và nô g hồng vũ đều tới, mọi người cùng nhau bái hạ nói chúc mừng chủ công tấn thành hoàng bại vị. Ha ha miễn lễ, Phương Minh quá nhanh về phía trước hư phủ, miễn mọi người lễ. Đợi đến nghỉ, Phương Minh liền bản tôn cơ nghiệp tuy rằng mở rộng, nhưng trách nhiệm cũng theo đó nặng không ít. Hoàng nhu bọn ngươi giữ bản tôn cùng nỗ lực giữ được nhất phương bình an, phúc trạch và dân thuộc hạ đương tận tâm tận lực trợ chủ công khai sáng đại nghiệp. Tự nhiên không ai tìm không thoải mái, đều là trầm r ọ n g đáp ứng. Như vậy rất tốt, Phương Minh đầu nói Vương Trung Hạ quân ở Vương Trung ra khỏi hàng. nhưng thật ra sinh ra vài phần văn nhã khí hắn cũng nhâm mấy tháng thổ thần làm việc coi như cẩn cù và thật thà cũng một quá giới nhưng vẫn là quân nhân tính nết bổ nhiệm không ít tâm bình tinh khiết thu nhập đều tạm ở phía trên trong đó đại bộ phận bảy đang thịnh thôn thôn dân đây cũng là nhân chi thường tình ngươi làm được không sai ngắm sau này năng càng thêm dụng tâm vương trung tài b u ô n g thứ chỉ có thể cường quen thuộc chính sự gì thành tích cũng không có yếu để bạn cũng không phải như vậy cất nhắc không phải chỉ biết tổn hại tự thân có phúc. bởi vậy chỉ là x ả o ra cố gắng. hạ quan tuân mệnh. vương trung cũng biết mình công hơn không nhiều lắm. năng người thứ nhất phong thần, dựa vào là hai t ừ l ò n g công. hiện tại tài cán v ì nhất phương thổ địa, còn có thể che chở r a hương sinh hồn, đã rất thỏa mãn. cảm ơn lui ra. chu tư, vương đăng, trinh trải qua, nô hồng vũ. có thuộc hạ. hạ quan ở. b ố n người ra khỏi hàng. lần này việc bọn ngươi tứ đại gia x u ấ t lực rất nhiều. đừng nhớ nhất đại công. Ngoài ra, bản tôn sẽ cho ngươi chờ m ỗ i ra a 20 danh l ạ c h Danh sách này, hay sau khi thụ phụng dưỡng, không cần hồn phi phách tán danh l ạ c h Lần trước, phương minh cũng chỉ là m ỗ i ra cho 10 người mà thôi. Tạ ơn chủ công, thế gia đại tộc coi trọng nhất chính là cái này, có nhóm danh l ạ c h tứ đại gia mấy năm gần đây đều không cần lo lắng tộc nhân phía sau việc. Tái nhớ công lao, sau này sẽ là cất nhắc căn cứ, tứ người vui mừng đều là bái hạ. nhìn chu vi thuộc hạ có ta ánh mắt hâm mộ phương minh cười nói bọn ngươi cũng không nhu như vậy bản tôn sẽ không bạc đ á i có công người danh sách này sau đó cũng có thể làm ban cho phát hạ lời vừa nói ra thuộc hạ đều là đại hỉ bái hạ trung thành độ lại tăng lên mấy người phần trăm nếu như phương minh thấy được cái này chút tính ngự có chút miên man suy nghĩ nhưng phương minh trong miệng còn là thanh tỉnh nói tạ ơn tấn t r í n h trải qua ở đâu ngọn hạ ở bọn ngươi tiêu diệt có công Ta ơn tấn, ta phong ngươi vi t ừ bát phẩm t r ấ n uy phó ú y t i ê n q u ả n tam doanh 300 nhân. Trịnh trải qua, ta tấn ngươi vi doanh chính ngự võ gia quý, chủ quản một doanh. t r ấ n uy phó h u y hay vệ tướng phó thủ, có tên này hảo, quản một ba trăm nhân cũng có thể. Ta ơn tấn và Trịnh trải qua có quân công, tự nhiên khả di rất nhanh để bạn. Hơn nữa, nắm giữ nhất huyền ít nhất, yếu một phòng vệ sinh 500 nhân âm binh mới miễn cưỡng đủ. Hiện tại tiên triều những miễn cho quân doanh hỗn loạn, vốn có 100 người quân đội. Phải có hậu cần phòng khắc binh chờ quân c h ủ n g chi trì, nhưng vương minh thủ hạ đều là âm binh, giữ sinh ra bất động, tự nhiên không nên những. Tạ ơn tấn bảy h ư ơ n g minh thủ hạ mệnh cách cao nhất võ tướng, điều động nội bộ đệ nhất đảm nhận vệ tương chọn người quản lý 300 nhân, còn là không thành vấn đề. Tạ ơn chủ công, tạ ơn tấn, trịnh trải qua quỳ xuống hành lễ. Tạ ơn tấn lại nói, bẩm báo chủ công, ta an x ư ơ n g trong huyện, tựa hồ tạm thời binh lính chưa đủ, có hay không phải đến huyện khác chiêu mộ nhất huyện du hồn. Tự nhiên không ngừng hai trăm số, nhưng những phần nhiều là già yếu phụ nữ và trẻ em. Thật muốn tráng niên nam tử, vậy thật là thiếu. Trước đây đã có, nhưng vài lần chiêu mộ, t ả o sẽ không có. Còn có, hay này hung quỷ, nhưng bây giờ đều bị tạ ơn tấn tiêu diệt, biến thành quân công, tự nhiên nhân thủ không đủ. Việc này không đổi, trước đem biên chế xây, chậm rãi ở buồn huyện chiêu. Thế nhưng chú ý, thả thiếu không đ u đừng cho bản tôn chiêu ta phế vật lai. Like. Lúc này chính thị d ấ u tài là lúc, không thích hợp g i n g chống thua chiêng. dẫn tới huyện khác chú ý, tái, đây cũng là cấp buồn huyện sinh hồn cơ hội bị chọn thượng âm bình, dĩ nhiên là không cần thất ngày sau hồn phi phách tán, tuy rằng chỉ có thanh tráng n i ê n có, ngon hạ minh bạch, tạ ơn tấn cũng là vui vẻ, như vậy trong tay thì có 201 m ộ t danh l ạ c h rất nhiều người quen liền có thể ăn bài, cũng có thể cầm tố những người này tình, chủ công giống nhau không quá quản việc này, đương nhiên vẫn có nói điểm mấu chốt, ít nhất phải kéo ra ngoài có thể đánh, không phải chủ công sẽ không tha hắn. Phương Minh cười, thuộc hạ những môn đạo hắn đều biết, nhưng chỉ nếu không quá giới, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nước quá trong á ắ t không có cá ma. đương nhiên, chỉ cần vừa qua giới, hay sớm xét xử trí, cái gì mặt công lao tình cảm chưa từng được giảng. Lập tức phân phó đại yến, thủ hạ nhận, đại yến quy cách cũng là càng ngày càng cao, không ngừng biểu hiện ở thái phẩm tinh xảo, tôi tớ đông đ ạ o thượng, tứ đại gia cũng không biết từ đâu hoa người tới, cư nhiên dám q u ê n góp một đội vũ nữ nhạc ban lai. Tuy rằng vũ nữ không nhiều lắm, liền ngũ sáu, nhưng tư sắc đều ở đầy trung thượng. Lúc này người khoác lụa mỏng, bộ ngực sữa b á n lộ, theo nhạc khúc phiên phiên khởi vũ, thật đúng là kiểu diễm, rung động lòng người. Thấy Phương Minh đại bộ phận thuộc hạ đều là mục trường k h ẩ u nốc, kỳ như n g c trung, Phương t r à bút minh tiền thế mặc dù một say rượu k i mê, m nhưng là trải qua máy vi tính khảo nghiệm, tự sẽ không bị trận này trượng mê đảo. Nhưng tỉ mỉ thưởng thức, lại giác cổ đại ca vũ có khác một phen phong tình, quang bầu không khí. thì không phải là l ạ n h như băng màn hình có thể sánh bằng, đảo coi như là mở một phen nhang i ớ i Chỉ là lúc trước thuộc hạ đều là ra xuất thân, một trải qua cái này, hầu như mất mặt trước mọi người. Thấy Phương Minh hừ lạnh một tiếng, chấn trụ thuộc hạ tại một g â y ra c h ê cười lai. uống yến qua đi, theo lẽ thường thì thư phòng nghị sự. Thư phòng này đã trải qua mở rộng, nhưng dung nạp toàn bộ thuộc hạ. Phương Minh đợi đến mọi người đứng ngay ngắn, liền thị t r ấ n nhân khẩu bị tam hương tổng còn nhiều hơn, đăng ký tạo sách. thế nhưng đại sự quách thịnh mặc dù lại chiêu những người này nhưng vẫn là không giúp được chu tư vương đăng t r ư ớ c hết làm phiền ngươi trở đi vào t ư ơ n g t r ợ một hai tuy là nhàn thoại nhưng là bày mệnh lệnh chu tư vương đăng cung kính xác nhận huyện thành này nhân khẩu bị thuộc hạ nông thôn tổng còn nhiều hơn quách thịnh mặc dù tận tâm tận lực nhưng là lực bất tòng tâm chu tư vương đăng bảy bọn g i á n đ ộ c đi vào t ư ơ n g t r ợ khả dĩ phương tiện không ít hắn hai người tuy là đại gia tổ linh nhưng quách thịnh chấp trưởng khoản lâu ngày phân biệt đối xử, không sợ bị hai người này chiếm thượng phong, đã bị xa lánh. nếu như Hà Đông còn đang, Phương Minh cũng không dám nhượng ba người hắn cùng nhau tố sổ sách, thỏa thỏa là cho hạ nhân mông tế cơ hội của mình. hơn nữa đây không phải là nhân quan, chỉ là đến lúc sai phái, đợi được sự tình xong xuôi, tự nhiên khả dĩ triệu hồi. khoản sự quan trọng đại, b à y Phương Minh thần lực chi thể hệ căn bản, chỉ có tâm trong bụng tâm phúc tại khả chấp t r ư ở n g Quách Thịnh màu sắc đẹp đẽ hơn người, trung thành và tận tâm, vừa ra xuất thân. quan hệ thuần khiết chỉ có một mẹ già còn đang phương minh trên tay bày hiện nay người chọn lựa thích hợp nhất cảm tạ cao phù vân vợ là xuồng vợ g i sly ổ n g vương phong tử hải ta cao ngạo bọn ngươi khởi h i ể u khen thưởng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 43, âm chính bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ m bị cũ h a y rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù con phương minh tương việc vật vãnh đều xử lý mới nghiêm sắc mặt nói hiện tại món đại sự bản tôn d c ơn trạch tín đồ miễn đi tín chúng sau khi thất nhật tiêu tán nổi khổ thần sắc thận trọng không gì sánh được thỉnh chủ công bảo cho biết đây thật là thiên đại sự phương minh thuộc hạ phần lớn đều là sợ này tài nguyện ý quy thuận đời này giới nhân tử hóa quỷ thất nhật mà chết đã định luật lẽ nào chủ công có đại thần thông năng lực thiên ý phương minh khán thuộc hạ sắc mặt liền đoán được bọn họ suy nghĩ cười khổ bọn ngươi nghĩ xấu bản tôn hoàn vô như thế lực đồng thời cho dù có cũng không dám chống lại thiên ý hôm nay ý hay thử thế giới tự nhiên quy tắc Quách Thịnh ngươi ra đi Tuân mệnh Quách Thịnh đi ra nói chủ công ngồi xuống tín đồ án đèn nhang công hiến lần lượt như nguyện đây là định chế tất cả mọi người rõ ràng thấy rõ mọi người đầu tai lại nói nhưng nhân sinh n g ắ n luôn luôn tín đồ chết đi trước khi chết liền xài hết đèn nhang không cần phải xen vào nó nhưng còn có tín chúng sau khi trương mục còn có đèn nhang bảo tồn trong lòng mọi người hữu số liệu, phương minh tín đồ, lúc này đã qua vạn nhân, hắn tới đây thế giới, cũng có ngũ lục tháng, những thời giờ này lý, luôn luôn tín đồ nhân các loại nguyên nhân bỏ mình, có tín đồ trước người thành kính, mỗi ngày tế bái, nhưng hướng nguyện rất ít, tối hậu bỏ mình, c h ứ diện thượng còn lại không ít đèn nhang, vốn có phương minh đại khả mặt đen lòng dạ ác độc, tương những xóa bỏ toàn bộ ăn, nhưng làm như vậy, cật tương quá khó coi, hơn nữa cũng cùng tín đồ kết làm nhân duyên, bất lợi số mệnh. Trước Phương Minh đạo thần, canh cùng loại giao dịch, ngươi trả thù lao, ta làm việc, không nhiều không ít, tiến hàng thành toàn song, không dính nhân quả bảy không thể nào, nhưng là tương hại hạ xuống thấp nhất. Hiện tại người đã chết, tiễn còn đang, nên làm cái gì bây giờ, hay cái vấn đề? Hiện tại nhân số coi như ít, sau đó hội càng ngày càng nhiều, phải lập được chương trình, không phải khẳng định gia đại sự. Chủ công thương hại tín đồ, không muốn kỳ tiêu tán quy về thiên địa, riêng lập được chương trình, ở h à o Pháp v ự c nội h ọ a suất một khối. tu kiến nông thôn, dung nạp tín đồ quỷ hồn, chủ công nhân tử, còn đây là thương sinh linh rất phúc, thuộc hạ đại hỷ hạ bái. Nhưng bọn hắn tường xoa, phương minh còn không có x ỏ a đáo mức này, quách thịnh thanh âm của vẫn còn tiếp tục. Tín đồ sau khi đều do chủ công phái người đưa tới pháp vực ở lại, dựa theo khoản thượng đèn nhang giảm phân nửa dành cho cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời cho ra tuyển trạch, như có người nhà bằng hữu bày tin chúng, có thể đem đèn nhang hoa cấp người nhà thập thuế nhất, còn có thể thẳng dư cửu thành. Lời này hay. nếu như một tín đồ sau khi trương mục một t i a đèn nhang cũng không có cũng có thể lai p h á p v ự c như vậy ban đầu thất ngày liền có thể kéo dài đến 14 thiên vậy cũng là bảy quen biết một hồi phương minh cho ra tối hậu phúc lợi mà nếu như một tín đồ sau khi trương mục còn có thập ti đèn nhang hắn đào p h á p v ự c nếu như tuyển c h ạ c h người trước đèn nhang giảm phân nửa lại đem còn thừa lại ngũ ti đánh vào tín đồ trong cơ thể dùng làm tiêu hao bởi vì pháp v ự c nội bị bên ngoài tiêu hao giảm phân nửa sở dĩ nhưng tại nguyên buồn 14 b ầ u trời sống thêm thập thiên hay 24 n g à y còn lại phân nửa đèn nhang không có ý tứ như nguyện cũng cần báo thù ma mà nếu như tuyển trạch tương thập t i thần lực hoa đáo thê tử nữ nhân trương mục cũng chỉ bày trong c h ư ơ n g mục chuyển động không nên ở trong hiện thực xuất thủ tự nhiên tiêu hao giảm đi chỉ cần nhất thành chi phí trên thực tế liền hoa quá khứ k i ể u t i đương nhiên cứ như vậy thư này đủ một có thần lực cung cấp nuôi dưỡng còn là chỉ có thể sống 14 thiên đồng thời những âm hồn đều là tín đồ phương minh sau đó muốn b ờ i nhân đương nhiên ưu tiên lo lắng những đây cũng là thoát ly khổ hại cơ hội như thế nhất tất cả mọi người rõ ràng chủ công còn là thì ra là tính tình c h h là cho tín đồ một kéo dài hơi tàn cơ hội mà thôi vẫn phải là dựa vào chính mình a phương minh đương nhiên không đ ố c dù sao hắn ở tuyên truyền thời gian nhưng chưa từng có quá t a đau chờ chết hậu vĩnh hưởng âm phúc thủy hạn không lo các loại nói a lúc này bất luận dân gian còn là quan phủ làm việc cũng phải chịu thành, h u ớ n g b ự c này sinh tử đại sự, thuộc hạ cũng không cảm thấy phương minh thu giới có chút hắc, đều là vui vẻ bái hạ, chủ công ơn trạch tin chúng, chân là bọn hắn đại phúc. như vậy rất tốt, ta ơn tấn, ngươi sau này tương dò xét khu vực mở rộng tới toàn huyện, gặp phải tân tử du hồn, đều mang tới. quách thịnh, ngươi cực khổ nữa, căn cứ khoản hộ tịch, phân chia tín đồ, thẩm tra đối chiếu đèn nhang, nhất nhất dàn xếp. phương minh nhìn thuộc hạ đều hiểu hắn chính sách, liền ra lệnh. hạ quan tuân mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người vui vẻ lĩnh mệnh, dù sao đây cũng là phúc c h ạ h người khác, rất có công đ ư c việc. Phương Minh cười, đây chỉ là hắn bước đầu tiên quân cờ, còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Bất quá lúc này trước hết không cần. Vương Đại g ư u là một phổ thông thôn dân, trừng 20 tuổi, lông mày rậm mắt to, đầu g ó c rất thực, người trong thôn cũng không gọi hắn đại danh, cũng cứ gọi hắn đại xóa. Tiểu Nhi Tiểu Chi, vốn tên là chỉ có người nhà nhớ kỹ, ở bên ngoài là được Vương Đại xóa. Ngày hôm đó, chính canh tác trở về. thấy có h à i đồng rơi xuống nước, lập tức quên mình nhảy xuống sông cứu người. Kết quả, h à i tử cứu lên đây, hắn nhưng bởi vì đột nhiên rút gân, chìm đ á o trong nước, đợi được cái khác thôn dân cứu hắn bắt đầu thì, từ lâu không tức giận. Bất hảo, đại xóa không tức giận. Ai? May là nhà hắn hoàn có mấy người đệ đệ muội muội, không tính là chặt đứt đèn nhang. Thí t h i đại xóa người lớn như thế một sẽ không có, cha hắn nương còn không biết yếu khốc thành dạng gì nhi. Tại, thiếu như thế một tinh tráng. Nhà hắn vừa vặn chút này, phải lui về. Đúng vậy, ta đợi còn là chọn cá nhân khứ báo tang không. Trong thôn sẽ không nhìn bất kể, đặc biệt cầu gia gia, dù sao cứu nhà hắn d ò n g độc đinh a, dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Đại gia tái chi chỉ, vẫn có thể sống qua. Một đám người nói n h a u n h a u ở nào, thỉnh thoảng hỗn loạn vài câu tiếng khóc, tự khứ xử lý hậu sự không để cập tới. Sau khi giữa sông lại bay ra một bóng người, bán trong suốt, sắc mặt tái xanh, chính thị vương đại l ê u Đại n g i u chỉ là cảm giác sai, liền muốn về nhà, cũng bất cố thân thượng dị dạng. Dọc theo đường đi, hắn là bay đi, may là người sống nhìn không thấy, không phải được khách bảo không ít. Đến rồi đầu thôn, cương muốn đi vào, đã bị một tầng sự mềm dẻo quang mang đẩy ra. Đại n g h u lấy làm kỳ, lại thử xem, hoàn là không vào được, lẩm bẩm nói, sẽ không a. Vì sao vào không được nhi? Lao c h ư ơ n g thúc, ta thôn có thổ thần phù hộ, quỷ hồn vào không được đối với ngươi, đều không phải quỷ hồn a. Nghĩ vậy. sắc mặt hay trắng bệnh, đ ã nghĩ tới điều gì, nhưng chính là trốn tránh, lắc đầu, thay đổi mấy người phương hướng, đều là tiến không được. Bò lên trên thôn trung quanh cao sườn núi, ở đây đại n h ư u đã tới, khả dĩ thấy nhà hắn phòng. Lúc này chỉ thấy một đám người, đông nghịt đưa hắn ra vây quanh, cửa còn treo vải trắng, hắn nhận thức, trong thôn trước đây nhà ai người chết, không có tiền đặt mua, chỉ có tập thể mua ta vải trắng, đậu ở cửa. Ngự càng ngày càng sợ, nhưng mắt rời không ra, rốt cục thấy trong viện. Lão nhân Hải Tử vây bắt một nằm nhân kêu khóc, bay phụ mâu hắn đệ m u ộ i mà nằm nhân thập phần nhìn quen mắt, lại nhìn thấy tương vải trắng đắp lên, chỉ biết người đã chết. Lúc này đầu Nhất Thanh trước chuyện cứu người cũng nghĩ tới, than ngã xuống đất, nước mắt liền giữ lại, tiêm đã chết rồi sao? Thấy U đệ muội trách bạn a, rốt cục nhịn không được, gào khóc đứng lên, cũng không biết khóc bao lâu, thanh âm này đưa tới vài người. Chính thị Phương Minh ngồi xuống âm binh, một âm binh tiến lên nói, ngũ trưởng. có một du hồn, hình như là vừa mới chết, thân tử i ấ c hồn, thân thể tự nhiên bị cái khác du hồn càng ngưng thận, tùy thời đang lúc trôi qua mà không đoạn tiêu tán. Âm binh tuần tra hồi lâu, kiến thức rộng rãi, nhận ra, phải kéo qua ta xem một chút. Ngũ trường thân hình cao lớn, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, lộ vẻ sát phạt đi ra ngoài lính giả. Mấy người âm binh tiến lên, tương vương đại ngũ kéo, giá lâm ngũ trường trước mặt, ngũ trường cẩn thận nhìn một chút, đầu lại nói, đáng tiếc. một trong mắt lộ ra khôn khéo vẻ âm binh tiến lên, nói: đại ca, bằng không, so một thủ thế, trong mắt liền lộ ra sát khí. hồ đồ, ngũ trưởng đương nhiên biết suy nghĩ gì, chỉ cần tương hồn nhất giết, trở lại có một hung quỷ q u á y phá, trực tiếp giết, liền có thể có năm đồng tiền lớn phát hạ. âm hồn sau khi t ứ c tán, đội tuần tra vừa không có tùy quân văn lại theo, công tác thống kê chiến công cực kỳ phiền phức, chỉ bằng vũ khí thượng lưu lại hồn khí làm chứng, giết lương mạo công, có thất 8 phần 10 n ă m chặn. nhưng chỉ muốn làm hạ việc này thì có chân ngựa tuy rằng văn lại nhìn không ra nhưng năng bảo cái khác đại nhân không nhìn ra được sao đặc biệt hắn là sớm nhất theo phương minh lão nhân cũng theo vào núi tiêu diệt quá phỉ đối chủ công vi u y n ă n g thật là lý giải hắn vừa âm b i n h nên lâu dài tham gia quân ngũ lâu ngày kiến thức càng nhiều việc biết cơ hội này có thể gặp không thể cầu liên vi chính là năm đồng tiền lớn sẽ na sau này tiền đồ đi mạo hiểm hắn còn không có ngu như vậy ít tự định giá bực này sự Không phải, ta cuốn được ngươi, đao của ta cũng không tha cho ngươi. Âm m i n h cân hắn cũng có quan hệ thân thích, hay bình thường ái tham tiện nghi. Nhưng việc này được cân hắn rõ ràng, miễn cho đem mình cũng rơi vào khứ. Đại ca ngài chớ để ý, đệ chỉ là chỉ đùa một chút. Âm binh n g ự c dùng mình, biết đại ca mới vừa là thật, mang nhận không n t Việc này sau đó tưởng cũng không muốn tưởng, ngũ trường hư lệnh một tiếng, đối vương đại lưu nói, ngươi thế nhưng tân tử rất hồn. Vương Đại n g h u còn không biết mình đã khứ trước quỷ môn quan d ạ o qua một vòng, suýt nữa chết lại một hồi, còn là vẻ mặt lệ ngân, bị ngũ trưởng nhắc tới chuyện thương tâm, nước mắt lại không ngừng được, im không muốn chết à? Khóc khóc khóc, khóc một câu a. Ngũ d à i một chân đá vào Vương Đại n g h u cái mông thượng, không giết hắn mạo công đã rất nghệ tình, hắn trước đây không có thể như vậy gì người tốt. Tái, quân lệnh hay tương tân tử rất hồn đưa hảo pháp vực, cũng một quy định bất năng áp ứ khứ điều không phải, dù sao yếu bực này tân tử người, muốn cho lập tức nghe lời. Hoàng theo đi, chẳng biết yếu phí nhiều ít công phu, ngũ trường không có thể như vậy một k i ê n nhẫn nhân. mệnh lệnh nói, áp lên, ta đợi trở về thành. Thuộc hạ đáp lời, nặng. Tương vương đại lưu nhấc lên, bán t h ô i bán táng nói bước trên đường về. An xương thị trấn, vương đại g ư u tự nhiên đã tới, rất là ước cao trong thành phồn hoa, lúc này làm du hồn, trở lại trốn cũ, càng n g ự c phức tạp. Lúc vào thành, vương đại lưu bị hộ thành số mệnh đáng ở ngoài thành, ngũ trường cười cười, lấy ra một tờ công văn tự gì đó. Vãng Vương Đại g ư u trên người nhất tiếp, nhất thời trở ngại hoàn toàn không có. Vào thị trấn, Vương Đại g ư u thấy quen mắt, hỏi: Việc binh sai đại ca, đồ chơi này còn có không? Có thể hay không cấp tiêm hệ ra? Tiêm tưởng về thăm nhà một chút. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ngũ nhân cười ha ha. Ngũ trưởng càng trước đem công văn cất xong, lại đá Vương Đại Lưu một cước, mắng: Ngươi tử đạo biết hàng, đây là Hào Lao gia cấp ta mở lộ dẫn, tiếp dẫn bọn ngươi toàn dựa vào nó, mỗi ngày đều được kiểm tra, nếu như thất lạc. Lao tử thì có phiền, còn muốn yếu, sinh hồn tự nhiên bị thị trấn nông thôn che chở khí ngăn cản. Nhưng Vương Minh hiện tại đã hào, trưởng quản toàn huyện, tự nhiên khả dĩ khai ra lộ dẫn, nhuộn du hồn tiến nhập thị trấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 44, gặp cầu cất giấu đ ề cử. Bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. Điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn càn s ù Con nhóm đi tới một tòa đại miếu. mặt trên có một tấm biển, tấm biển thượng ba đại tự miếu thành hoàng, r ồ n g bay phượng múa, quá mức nai phái. Vương Đại n ư u không biết chữ, chỉ cảm thấy bị áp vào miếu hậu, đột nhiên tiến vào một chỗ địa phương khác, bầu trời đều phảng phất bịt kín một tầng lá mỏng mơ hồ, thế nhưng ngược lại an định lại, không có trước vừa mới chết sợ hai cảm giác. Ngũ Trường áp chư Vương Đại n ư u đến rồi một chỗ, chỉ thấy một văn lại, và Ngũ Trường chào hỏi, Lý Ngũ Trường đã về rồi, hoàn dẫn theo một du hồn, đây là ngày hôm nay người thứ ba. nhưng thật ra vận khí tốt, đây không phải là ngũ trường mang về bà, mà là tổng cộng thì có ba, trước Vương Minh một chính sách, tự nhiên hạ trạng không cần nhiều. Vương Đại Ngưu đuổi kịp, không có thể như vậy vận khí tốt sao? Lý Ngũ cười dài nói trở về vài câu, đã đem Vương Đại Ngưu đưa một chỗ thiên đ ệ n công đường răng rấp, khí phái uy nghiêm. Vương Đại Ngưu na trải qua cái này, vừa vào đại đường liền quỳ xuống. Lúc này, chợt nghe mặt trên truyền đến thanh âm, tương ngươi là người phương nào, quê quán nơi nào? nguyên nhân cái chết vì sao? Từ thực đưa tới, vương đại lưu chẳng biết sau khi còn có kỳ cảnh, có chút ngây người, lý ngũ trường lại đá một ư ớ c tài tỉnh lại, nói: dân vương đại lưu, an dân hương tảng đã thôn nhân, hôm nay vi cứu cầu và gia đình chết chìm, tương lai lịch minh, đương nhiên trong đó lấp bắp, gặp gền, nhưng cuối cùng cũng giao cho rõ ràng. nói thế nhưng thực, phía trên lại truyền tới thanh âm, t i ế m không dám phiến đại nhân a, vương đại lưu thừa dịp dập đầu thì, len lén liếc liếc mắt, chỉ thấy một thanh niên. điện sử trang p h c ngồi ở bàn sử á n phía. thanh niên này hay q u é h m g c hắn tương vương đại n h ư u nói ghi chép xuống, lại lệnh nói, thủ tạng đã thôn văn bộ lai, hắn bây giờ là lục sự điện sử, quan hệ trọng đại, quyền lực rất nặng, phân phó, tự có dịch đình tương thư mục mang tới. quách thịnh viên liếu p h i ê n khoản, cha tìm ghi lại, nhìn một chút, liền vấn ta về vương đại n h u trong vấn đề, thấy hắn đối đáp không có lầm, liền ôn ngôn nói, nhà ngươi ngược lại cũng là từ tiền thổ thần, hiện nay hảo thần thành kính tín đổ, đèn nhang phong phù a. ở ngươi cá nhân chưa n g ngụ, còn dư 87 lũ đèn nhang ngươi có hai lựa chọn thương p h ư ơ n g minh định quy củ nhất nhất vương đại ngưu ngay từ đầu căn bản nghe không hiểu nhưng đất đai này thần hắn nhưng thật ra biết đến rất là linh nghiệm khi hắn trong thôn mọi nhà đều b á i phương minh m ậ p đạo khu bệnh t ố n g tử thần thông có thể cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở đại đ ư ợ c hoang nên ở nông thôn càng như vậy kết ba rốt cuộc là đâu các ngươi là ai thổ thần thuộc hạ sao quách thị nghiêm s ắ c mặt nói nơi này bầy hào pháp vực ta đợi đều là thổ địa thuộc hạ hiện tại hẳn là tôn x ư ơ n g hào thần quách thịnh nhưng thật ra rất có kiên trì tương chân tướng c â n vương đại n ư u giải thích rõ tối hậu khuyên đủ ta quan nhà ngươi đèn nhang quá mức đủ khuyên ngươi hay là trước bảo tự thân không vương đại n ư u suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tương năm m i tỷ thần lực chuyển đến t h i ư u và đệ m ộ i c h ư ớ n g ụ chính c thu còn lại đèn nhang quách thịnh đầu tương k h o ả n viết xong trong miệng nói ừ phụ mẫu đệ m ộ i c á c thập tỷ khấu trừ chi phí mỗi người cửu tỷ, ngươi còn có 37 bảy lũ, c ú p phân nửa, coi như ngươi còn có 19 t i đ ư ợ c rồi, đây là điện sử quy lực, gặp phải bất na phân, chính là hàn toán. Tỉ như lần này có thể là 18 t i t nhưng quách thịnh niệm kỳ hiếu tâm, còn là cấp bổ thêm một tia. Tinh tế viết xong, con d ấ u ký tên, lại đem công văn cấp vương đại lưu, nói, nghiệm khán không có lầm, liền đồng ý ký tên không. Vương đại lưu căn bản không biết chữ, chỉ có thể d ậ p đầu một đầu, xoa bóp một hồng vân tay. Quách Thịnh đầu, thủ hạ mang tới 19 một đồng tiền lớn, Quách Thịnh cầm ở trong tay, ném đi, đồng tiền lớn bay vào Vương Đại n ư u thân thể. Vương Đại n ư u chỉ cảm thấy nhất cổ nhiệt lực du biến toàn thân, ở trong mắt người ngoài, hay hồn phách ngưng thật không ít. Vương Đại n ư u ngươi ở đây hào pháp v ư ợ nội, nhưng sống 52 nhật, xuống phía dưới hậu tự có nhân mang ngươi đi vào g i à n xếp. Mấy ngày này, hào ngồi xuống thiếu người, đang ở bổ sung, ta quan thân ngươi tài cường tráng, gặp phải chiêu mộ âm m i n h không nên bỏ qua. ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ quách thịnh rốt cuộc thiệt tâm lại nói ra hạ vương đại n g ư u dập đầu lui ra đến bên ngoài chỉ thấy một lão đầu gian xảo hèn mọn mặc dịch đinh công phủ nhưng đại n g ư u dưới chân nhưng có chút như nhún ra lại q u y xuống nói hà lão điện sử ngài lần trước lai ta thôn thời gian ta còn gặp qua ngài nhi không nghĩ tới lão nhân gia ngài đã ở a chớ để kêu nữa ta điện sử ta hiện tại hay nhất dịch đinh mà thôi lão đầu cười khổ nói lão nhân này hay hà đông Hắn lần trước tiết lộ cơ mật bị cách chức làm dịch đình, lúc vài lần để bạn đều cũng có tội thân một hắn phân. Cho tới bây giờ so với hắn về sau mọi người có viên chức một mực dưới tay hắn q u é h thịnh trái lại thành trên đầu của hắn thì mặc dù tứ đại gia và cái khác thuộc hạ nhớ kỹ tình xưa có chút chiếu cô tiếp tế nhưng là cứ như vậy. Hà Đông dẫn vương đại nhiêu vài vòng nhiễu ra đại điện tựa hồ đến rồi g i á ngoại lại đi sắp tới nhất hai canh giờ mới tới một chỗ nông thôn tứ diện đều khai khẩn đồng ruộng. còn có cây ăn quả treo đầy quả thực ven đường thỉnh thoảng thì có chim chỉ thỏ rừng chạy qua giữ bên ngoài tuyệt nhiên bất động n h u ợ c vương đại g ư u tấm tắc lấy làm kỳ hà đông quen thuộc mang theo vương đại g ư u vào làng đi tới một chỗ tương đối khí phái phòng l c tiền vương đại g ư u một đường nhìn kỹ thôn này xây quá nhiều ít nhất nhưng dung mấy nghìn nhân nhưng hộ gia đình rất ít cùng nhau đi tới đều không thấy được vài bóng người thật là có chút chống t r ả i hà đông vào phòng liền rất quen thuộc đạo đả khởi bắt chuyện trong miệng nói Quách gia chị dâu, ngài gần nhất thân thể cốt nhưng thân thể cường tráng không ít ta. Đâu đâu, nhờ có thịnh mà hiếu thuận, ta vừa nhàn rỗi, hãy cùng đại nhân đòi chuyện xuôi sẹo này làm một chút. Người này t r ừ n g 50 tuổi, niên g h k ỳ không, chính thị Quách Thịnh mẹ già. Quách Thịnh thành điện sử, có mỗi tháng 30 đồng tiền lớn đồng l ộ c tự nhiên nã về nhà, hiếu kính mẹ già. Quách mẫu mỗi ngày đều có phụ dưỡng, nhưng thêm vào thân lực, cũng có thể bổ sung hồn thể. c ể u nhi c ể u chi, tự nhiên thân thể k i ệ n khang. sắc mặt bị sinh tiền càng thêm đỏ nhuận. Phương Minh ở Hào Pháp Vực mở ra mấy người nông thôn, dung nạp tín đồ h ậ u đã đem ở núi xanh thôn phụng dưỡng già yếu đều trở tới. bọn họ đều có Phương Minh cung cấp nuôi dưỡng. Trên lý thuyết, nếu như không gặp ngoại lực, Phương Minh lại không ngừng rơi cung ứ n g nói. ít nhất, nhưng sống đến linh hồn thọ mệnh hạn mức cao nhất, cư Phương Minh phòng trường. Thời gian này có thiên nhiên tả hữu, tự nhiên không thể để cho bọn họ cứ như vậy nhàn rỗi. Hiện tại đều mang qua lai, làm n ô n g cốt, xử lý nông thôn. quản lý tín đồ. Quách Thị bày Quách Thịnh mẫu thân, mẫu di từ đ ắ t Phương Minh cũng giàu to rồi một lý chính danh hiệu, để cho nàng từ giả yếu c h u n g lấy ra mấy người làm thuộc hạ, cùng nhau quản lý hương. Quách Mẫu lại cùng Hà Đông hội thoại, mới đúng Vương nhị b ả nói, thôn này dặm phòng ở, trích nếu không có ai ở, ngươi xem đi đâu đang lúc, liền có thể ở na đang lúc. Phía ngoài ruộng đồng cũng là, khứ họa xuất thập mẫu đất lai, trở lại ta một tiếng này sẽ là của ngươi. Mặt khác, tây ăn quả. thỏ rừng chim chỉ các loại khả di tùy ý thủ dùng chỉ có một việc mỗi khi có chuyện quan trọng lao thân sẽ gõ hương trung gian đồng la bọn ngươi sau khi nghe được sẽ đáo trung gian sân rộng tập hợp nghe theo phân phó đương nhiên cũng có thể không đến chỉ là mất cơ hội cũng không cần đoán lao thân a nhà kia ruộng đồng đều là của ta vương đại n ư u t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng mấy thứ này đều là cả nhà của hắn người mộng tưởng sau khi liền kinh h địch như vậy tới tay Ha hà đều là ngươi, ngươi tử có phúc phận, lao thân nhìn ngươi đảo có chút mắt d u y ế n bên ngoài sẽ cho ngươi quyển thập mẫu đất, quách mẫu bị kẻ ngu si cho cười, nội tâm, rồi lại có thương hại, những tuy tốt, nhưng chỉ có tồn tại tài năng hưởng thụ, đợi được hồn phi phách tán, tự nhiên thu về quê nhà, lưu cho hậu nhân. Phương biết rõ, nếu như quyển dưỡng tín đồ du hồn, cả ngày không có việc gì, vậy cực dễ ra ria ăn. Sở dĩ mở ra nông thôn chu vi, đều có ruộng đồng, sản vật cực phong. chỉ cần tùy tiện làm ráng một chút, cơ bản chừng 10 ngày liền có thể thu hoạch. Đồng thời, bên ngoài cũng có cây ăn quả t h ỏ rừng, hơi chút săn bắn một chút liền có nhân gian thập b ộ i thu hoạch. Mấy thứ này cũng có thể dùng ăn, thỏa mãn ăn uống d ấ t d ụ nhưng là pháp v ự c lực diễn biến. Tuy rằng vị đạo như nhau, ăn đi cũng có c h ư ớ n g bụng cảm giác, nhưng thuộc về chỉ là pháp v ự c lực ở trong người qua một vòng, cuối cùng vẫn là hội phát ra. Cho dù ăn nhiều hơn nữa, cũng không có thể nhượng hồn phách tồn thế thời gian một khắc trước. mà phương minh mở t i ệ c chiêu đại thuộc hạ thì dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thần lực di ễ n biến diệu dụng vô cùng nhưng bổ sung tiêu hao tăng cường linh lực sở dĩ thuộc hạ giai dĩ chủ công ban thưởng yến vi đại hỷ sự quay về với chính nghĩa làm được việc này chỉ là tại đây chỗ pháp vực đặt ra thượng sửa chữa hạ mà thôi dùng không được bao nhiêu thần lực phương minh cũng không ngại nhượng những du hồn ở trước khi chết thỏa mãn hạ vật chất nhu cầu q u é h m ẫ u mơ hồ minh bạch trong đó khác nhau hiện tại tân thư không địa chỉ đồ lại ít cấp cho nhiều ít đều không thể nói là đều ở đây nàng trong phạm vi quyền lực để kẻ ngu si tái n h ạ c thượng mấy ngày không quét ngô ánh mắt thương hại vương đại g ư u toàn bộ không coi ở ý chỉ lo chính cười khúc khích lúc này bạch thủy quân nội tới một vị quý nhân sư phụ lão nhân gia ngài đều không phải yếu t ọ a t r ấ n sơn môn sao sao ngọc h à n h nhìn trước mắt người vẻ mặt vẻ không dám tin chớ không phải là sơn môn có biến ngược hay cả kinh si nhi chớ để miên man suy nghĩ Ngươi thành và sư thúc đã trở về, có hắn tỏa chấn bản môn, vi sư tự nhiên khả di đi ra. Đạo này nhân trung niên dáng dấp, chính thị thanh hư đạo trưởng, thì ra là thế gì? Nếu đã xem lý hắc báo tiêu diệt, vì sao ta chỗ này cánh không từng nghe nói? Ngọc hành t r ợ t lại có ta không hiểu lầm bẩm. Thanh và chân nhân bị thỉnh khứ lâm giang phủ tiêu diệt lý hắc báo, nếu dĩ trở về núi môn, tất nhiên là đại công cáo thành. Chuyện lớn như vậy, văn xương phủ hay lân phủ, hẳn là đã sớm truyền khắp mới đúng. vừa đến việc này, thanh hư chân nhân sắc mặt cũng coi chút sai, nói, việc này lai nói trưởng, lại nhìn bạch hạc lão đạo, bạch hạc cả kinh, vội vã chào một cái, lui ra ngoài, tương gian phòng lưu cho hai người này. tuy rằng bạch hạc cũng là ta mạch đệ tử, nhưng việc này không thích hợp mọi chuyện, ngày sau hơi chút bồi thường một hai. hay, thanh hư thân thể bất động, phòng trong lại vung lên một gió mát, tương môn song quan nghiêm, ngọc hành cả kinh, biết sư phụ không ngừng tương môn song đóng cửa, hoàn bày ra một tầng kết g i ớ i trừ phi cao hơn chân nhân một vị giai tài năng không bị phát hiện đạo nghe trộm như vậy bố trí phía dưới muốn tất bảy đại sự quả nhiên thanh hư kế tiếp ra chính là lời nói tương ngọc hành cả kinh nốc g tại chỗ cảm tạ vương phong tử hải khen thưởng hoàng v ư ợ n g văn chép chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 45, i thiềm long bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ hay rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ù con Thanh hư thanh em không nhanh không chậm như châu ngọc rơi mầm nói du kích chiếu tướng nô khởi dĩ sinh phản ý du kích chiếu tướng bảy châu trực thuộc chính ngũ phẩm võ quan chức vị quản lý cận 1 phần 3 châu binh đây là quân chính quy chiến lược phi huyện lý trong phủ phòng khắc binh có thể sánh bằng nô khởi thời niên thiếu rất có hiệp danh t à n g giận giữ sát nhân huyện lệnh nặng kỳ tài để b ạ c nhập quân luy công làm được du kích chiếu tướng nổi lên phản tâm ở nô g châu hay trời sập đạo hám chuyện. không chính xác còn phải do triều đình phái ra quân đội tài năng bao vây tiêu trừ xuống phía dưới không có khả năng đệ tử cũng tàng gặp quang ô khởi vi kỳ tương quá mặt yến hạ m dâu cọp phục tê quán thử chủ quan lộ hàng thông hơn nữa là võ quan rất tường nhưng cũng không phản tương sao như vậy ngọc h à n h lẩm bẩm ai s i nhi ngươi hoàn tố không ra sao thử phi thái bình là lúc cá nhân mệnh phải phục t o n g vu thiên mệnh đại vận nô khởi túng vô phản tương ở thiên mệnh đạo vận dưới tác dụng cũng sẽ cải biến Ngươi còn không biết, c ứ ngươi thành và sư thúc miêu tả, người này hậu l ô phản cốt tiệm sinh, số mệnh đại thịnh, đã bắt đầu dưỡng dục nhàn nhạt thanh khí, cái này rất có đắt tương a. đệ t ử hiểu, ngọc h à n h cả kinh, hồi quá liêu thần lai, biết vọng khí thuật xem tướng, chỉ là nói cần phải có chân nhân tu vi, tài năng thượng ngày mai cơ, hạ tra đạo vận, trung gian nhìn nữa cá nhân, thì thành chuẩn xác. Chính mặc dù ở phía trên này có thiên phú, nhưng còn kém tu vi, bất năng thân trên thiên tâm, tự nhiên có sai lầm. Ừ, thanh hư chân nhân kiến đồ nhi dĩ minh, không khỏi đầu, người này loại hắn nhất mạch trùng xuất sắc nhất người, làm bị ký thác kỳ vọng cao. Lần này tiên mệnh t ư ờ n g chính là cho hắn để tỉnh, không nên trầm mê vu đạo, chỉ có tự thân đạo hạnh tu hành mới là luyện khí sĩ căn bản a Nô khởi tuy có phản ý, nhưng vô lập tức xả kỳ tạo phản ý, dù sao vẫn chưa tới thiên thời, triều đình đại quân nhất tới, chỉ có chém đầu phân. Cư thanh và tin tức, người này tưởng thừa dịp tiêu diệt, mở rộng thực lực. tối đa cắt cứ lâm giang phủ vi kỳ t h ứ c ấp sưng ơ bá nhất phương mà thôi lúc này chính sâu c ắ m dễ cơ bài trừ dị kỷ người thanh và sư thúc hay bởi vậy quay về phái cứ xét nô khởi số mệnh dị giữ lý hắc báo khí vận có an t h ô n g người này tất và lý hắc báo âm thầm cấu kết cộng lại trường liên minh thanh hư lão đạo đến rồi chính sự ngọc h à n h cái chán có m ù hôi lạnh nếu như nô g khởi hiện tại liền xé kỷ minh đao minh thương đạo k i ể n vậy còn không t o á n đáng sợ tối đa châu lý dốc hết t h n g dư châu b i n h hơn nữa triều đình quân đội vây bắt lâm giang phủ đại đánh một trận tối hậu nhất định có thể t r ấ n áp xuống khứ lâm giang nhất phủ bị đánh l ạ n g ô châu khẽ cắn môi hoàn sanh quá khứ của nhưng bây giờ chỉ là âm thầm mở rộng thì phiên thoái bằng duy trì liên tục cấp ngô châu lấy máu lâm giang phủ thành phiên trấn châu lý và triều đình để t r ấ n an ngô khởi không thiếu được còn phải gia quan đồng thời gánh vác một bộ phận quân phí quả thực thành châu lý c ự bao lớn hoàn hấp dẫn châu lý đại bộ phận chú ý giữ binh lực không r ả n h hắn cố dưới các nơi sợ rằng cũng phải s i n h sự sư phụ nô khởi tiến vào chiếm giữ lâm giang hoàng chưa tới nửa năm căn cơ chưa ổn ta đợi đại khả thẳng báo triều đỉnh và châu lý từng ngô khởi bắt vấn tội a ngọc h à n h nhãn châu xoay động liền nô khởi cho dù có phản tâm tưởng tự lập cũng không phải chuyện một ngày hai ngày đầu tiên được mời chào thân tín chèn ép dị kỷ làm sao bây giờ rất đơn giản từ trong tộc đưa tới tộc nhân phụ trợ lúc này đại tộc người hay là có thể dự nhất Dù sao m ư u phản, bộ tộc đều chạy không thoát, tự nhiên sẽ ra lực lượng lớn nhất. Đây là tâm phúc l â g cốt, lại thêm ta đầu nhập vào người của tài, cơ bản giản giáo thì có. Lại đem trong quân chung với triều đình châu phụ tướng lĩnh, minh thăng ám hàng, vắng vẻ một bên. Có lẽ trực tiếp phái đi chịu chết, nô khởi và lý hắc báo ăn ý, khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng trong đó độ, phải nắm chặt tốt, thành thạo hay anh hùng, quá mức rõ ràng bị người xem thấu, tối đa cũng chỉ có kêu i hùng phân. Đang ra vị trí. cấp thân tín t h ộ c vị trong quân liền nắm giữ phân nửa kế tiếp hay không ngừng xuất chiến tiêu hao binh sĩ nhất là làm cấp triều đỉnh và châu lý khán d ĩ mê hoặc ớ ơ h a y là phối hợp tướng sĩ binh cùng thanh lý một lần tái cầu được nhân mệnh khả dĩ ở bản p h ủ chiêu binh thì là châu lý không đáp ứng mình cũng nhưng âm thầm chiêu mộ thiết đã doanh trại quân đội nước chảy b i n h vài lần xuống tới binh doanh liền h o n g nô nếu như tạo phản gia thuộc đều ở đây bản địa rất tốt khống chế đương nhiên lúc này khẳng định khiến cho Châu Lý chú ý, không thiếu được cái gì n h ư mệnh, điều lệnh, từng Ngô Khởi lên tới Châu Lý, là người ngu mới đi, chỉ có dựa vào nói Lý Hắc Báo phối hợp, khi tất yếu buông tham một hai huyền, nhượng Lý Hắc Báo công phá, tái hô lên chiến sự r ằ n g co, tương tại ngoại quân lệnh có điều không bị nói lai, cân Châu Lý c á i c ỏ Châu Lý nếu như yếu chặt đức quân đội lương hướng, Ngô Khởi liền cảm giữ lại toàn bộ Lâm Giang phủ thuế má, na tác quân dụng, trung gian khả năng c ó Châu binh xuống tới, đ ạ thượng nhất lưỡng t r à n g nhưng chỉ yếu trận đầu đắc thắng lại cung kính lên lớp giảng bài thỉnh tội cấp châu lý một bậc thang đại sự trên cơ bản là được quá trình này ít nhất yếu 5 năm tài năng chiếu tướng đội ổn xuống tới chỉ nghe Ngô Khởi hiệu lệnh không bị triều đình quấy rầy ảnh hưởng qua 10 năm tài năng quyền xanh sắt trong tay Ngô Khởi ra lệnh một tiếng liền không chút do dự theo Ngô Khởi tạo phản hiện tại chỉ cần nhất chỉ chiếu thư liền có thể tương Ngô Khởi bắt vấn tội đương nhiên hiện tại cũng tra không ra tội gì chứng lai nhưng dục r a chi tội m a ngọc hành kế này cực kỳ đúng bệnh nhưng trước mặt hắn đích thực n h â n k h ỏ e miệng lại lộ ra một nụ cười khổ ý ngọc hành một kích linh đột nhiên toàn bộ đều hiểu nếu như là trăm năm tiền vậy dĩ nhiên không chút do dự chi chỉ triều đình nhưng bây giờ biểu đinh tương h u y n h bạch vân quan sớm có ly khai đại kiền này tùy thời hội trầm thuyền lớn ý không phải tìm cái gì t i ề m long p h ù cái gì sân rộng từ có chút ý nghĩa bắt đầu bạch vân quan và ngô khởi mới là một người đều có phản tâm nếu không, thanh và đường đường chân nhân tôn sư lại có triều đ ỉ n h gia phong, làm sao sẽ cương thụ xa lánh, liền dễ dàng như vậy trở về sân môn. Đỗ Nhi lô m ã n g nô khởi thử cử, ứng nô châu tiềm long đại thế, ta đợi tu sĩ, không thích hợp đối địch. Việc cấp bách, còn là t ầ m được tiềm long, âm thầm phụ tá, đến lúc đó có thể tự bình định. Nô khởi nhất lưu, bất quá là là thật chủ khai đạo ngươi. Ngọc Hành nhanh lên thỉnh tội, lại nghĩ đến t ô Hà ngôn nữ, g rốt cục hiểu ra. Ha h ả ngươi năng nghĩ tới đây. đã rất là không đổi. Nhưng trong đó, sợ rằng không thể thiếu tô hà bát h ô n g cô gái này tư duy thông thấu, trung linh ngọc tuệ, thì đã khoái vượt qua chúng ta tu vi. Ai? Thái thượng đạo không hổ là bắc đạo đệ nhất đại phái, chính mình tam món trí bảo chấn áp căn cơ, số mệnh hùng hồn A. Thanh hư đạo nhân đầu tiên là vui vẻ, hậu lại có ta phiền muộn. Thái thượng đạo hữu từ long công, thế tập chấp trưởng cấm quỷ tổng ty, đây chính là từ tam phẩm thực quyền vị cách, mỗi vài chục năm liền có thể vi thái thượng nói ra một chân nhân. Đây là triều đỉnh đối thái thượng đạo lớn nhất tưởng tượng. l u y ệ n khí sĩ hấp thụ triều đỉnh số mệnh tu luyện, tự nhiên tiến độ cực nhanh. Nhưng đây là h o ạ t triều đỉnh căn cơ, tự nhiên có kiên kỵ. Đầu tiên, triều đỉnh quan viên số mệnh đều là tùy quan chức mà đến, thân có quan chức thì có số mệnh, quan chức vừa đi, tự nhiên số mệnh giảm đi. l u y ệ n khí sĩ giữ thử bất động, tự nhiên thụ long khí xa lánh, dựa vào hoàng đế che chở, hoàn miễn cưỡng được không? Sau đó, nhân đạo số mệnh yếu chuyển hóa thành tiên đạo số mệnh. Tự nhiên có t ồ n hao, trên căn bản là giảm nhất đại đẳng cấp. Triều đình thực quyền từ tam phẩm khí vận bảy sắc nhạn, chuyển hóa thành tiên đạo số mệnh cũng chỉ có đạm hoàng, miễn cương có thể chi chỉ một chân nhân. Cấm quỷ tổng ty cục trưởng cơ bản chỉ cần tại vị nắm quyền 15 n i ê n tài hữu, liền có thể tích xúc đáo đủ để trùng kích chân nhân quân lương. Nếu như cứ thế mãi, thái thượng đạo điều không phải ít nhất có mười mấy chân nhân sao? Không phải, luyện khí sĩ để cầu được tiên đạo vi tối cao mục tiêu. coi như là đồng môn cũng không thể tương l ư ợ n g cùng là chân nhân, cũng có căn cơ độ dày dấp h â n Có cơ hội này, tự nhiên tại vị càng lâu, hấp thụ số mệnh càng nhiều càng tốt. Bên trong môn phái đấu tranh, dẫn đến cấm quỷ tổng ty cục trưởng c h ứ c đa số 3-40 n i ê n mặc cho, liền cũng lớn tăng thái thượng đạo số mệnh. q u a n bên trong môn phái trên mặt nổi thì có 5 chân nhân, càng chẳng biết t n tàng rồi nhiều ít t á m thủ, tài năng x ư n g bá b á c đạo, uy phúc tự cho là đúng. Mà bạch vân quan. Tối cao chỉ có chính ngũ phẩm sắt p h ò n g c h í n h có thể chi chỉ đệ tử chân truyền không ngừng. Ngọc h à n h coi như không tệ, nhưng t ô Hà Châu Ngọc phía trước một đôi so với, t r ê n h lệch liền đi ra. Bất quá, đây mới là p h ụ sân rồng thật là tốt chỗ, không phải, hà tất như vậy, chỉ cần Bạch Vân Quan lần này tranh Long thành công, cũng có thể hưởng này đại phúc. Thanh Hư tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt chút nào d ấ u diếm. t r ầ m Gái i nói, lần này ngươi Thanh và sư thuốc hồi chỉnh trên đường cũng thiên ý trong người, phát hiện tiềm Long tung tích. đây mới là ta phái đại sự, không biết là người phương nào. Ngọc Hành dưới chân nhất l à o đảo, hắn là người tu hành, khí lực cường kiện, nhưng là bị tin tức này kinh sợ, thanh âm đều không tự chủ phóng thấp không ít. Thanh và hồi trình trên đường, vô tình gặp được Cố Sơn Huyền Huyền lệnh Lý v â n nhà hắn trưởng tử mới r a thế, ngươi sư thúc tâm huyết dâng t r à o một đường theo, tỉ mỉ tìm hiểu, quan sát số mệnh. Lý Hân, tướng mạo chỉ là giống nhau, lại nhìn trưởng tử Lý Như Bích, bất quá huyền khí mà thôi. Huyền khí. hay đái ta hùng khí chỉ có thể một thời tuấn ngạ không tính là quá khó khăn được ngọc h à n h thận trọng đầu lắng nghe sư phụ tự có thâm ý chúng c h i không được thiên cơ chính thức phát động chi tế tiềm long số mệnh đại đô ẩn sâu thậm chí bạch khí đều có dĩ thử tự bảo vệ mình không phải đại kiền cũng có năng vọng khí hạng người không được đầy đủ bị nắm ra giết thanh vả là thật nhân vị nghiệp tâm huyết dân g trào tự nhiên không thể so tầm thường vận dụng chúng ta ẩn m ạ c h tỉ mỉ tìm hiểu rốt cuộc tin tức lý v â n phần mộ tổ tiên chính là đất trống, là giả mộ. chân chính tổ tông, dĩ ở thập mấy năm trước táng nhập Ngô Châu Long Mạch, có đạo vận thủ hộ. Ngô Châu Long Mạch tự có linh tính, may là ta đợi đối tiềm lòng không ngại, phản có giúp đỡ ý, vừa Ngô Châu bản địa đạo phái, song thừa nhận, tài có vài phần cơ hội tầm được. Thanh và không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí, vận dụng bí pháp, rốt cục thấy, b à y đại núi xanh Long Mạch, cả vật thể thuần thanh, lại có chứa mấy tía, sẽ thành vương nghiệp, liền ứng với ở Lý Như Bích trên người. l o ạ n thế khác họ Vương, không phải là tiềm Long sao? Ta đợi nhưng là phải đi vào giúp đỡ. Ngọc h a n h hỏi, hồ đồ. Thanh Hư uống, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, nói, vào đời Tranh Long rất có hung hiểm, ta đợi sao có thể ngay từ đầu đã đem căn cơ đầu nhập? Như vậy, tuy có trí bảo thủ hộ số mệnh, một ngày thua chuyện cũng sẽ diệt môn. Chỉ có tiên phái ngoại môn đệ tử đi vào cố sơn huyền đả tốt căn cơ, ta đợi tái quan tiềm Long vận thế, từ từ đổ rỡ, mới là thượng sách. Đỗ Nhi thụ giáo, Ngọc Hành lĩnh nộ, g ngay từ đầu liền đại trương kỳ cổ giúp đỡ, không chỉ chuyện dễ dàng tiết, hơn nữa từ nay về sau số mệnh tương liên, phải không sẽ chết, cực kỳ không thích hợp. Chỉ có chậm rãi hành sự, canh cùng trời hạ đại thế phối hợp, tài năng quyết định có hay không kế tục đầu tư, một ngày thua chuyện cũng có thể thản l ầ n đoạn đuôi, giữ được c ă n cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, luân hồi bí mật. Bàn điện thoại di động sửa hãy làm, vì cũ hay rất tốt dùng. dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn căn xù. con ngươi n ă n g lĩnh ngộ thì phải ổ n tự cho dù không thể tranh long thành công cũng có thể được bảo ta mạch căn cơ thanh hư thấy vậy lão h o à i đại úy mỉm cười đây là tương môn phái căn cơ giao phó ngọc hành là được bạch vân quan trưởng môn đệ tử đệ tử tất không phụ sư phụ kỳ vọng bị khâm vi hạ nhầm trưởng môn ngọc hành tất nhiên là tâm thần hoảng hốt như truy trong sương ngủ nhưng rốt cuộc có căn cơ rất nhanh hồi phục, n g à y nghỉ hạ, nói, tốt. thanh hương ở đầu, nói, vị sư lần này đến đây, chủ yếu là để tìm long việc, chọn tuyến đường đi văn xương, thuận tiện đến xem hạ n g ư ơ i thổ thân việc. mặc dù có tin tức nói lên, nhưng không rõ ràng lắm, ngươi thả t ỉ mỹ lai. Like. bảy, sư phụ, sự tình yếu từ đổ nhi mới tới an xương khởi, ngọc hành định thân lại, tương hữu quan thổ thân việc, tinh tế. thanh hương nghe xong, nhắm mắt hồi lâu, tài mở mắt ra, lẩm bẩm. kỳ quái, ta lại cũng b ạ c toán không ra thử thần theo hầu. Cư ngươi nói, thử thần so với ta hoàn thấp một vị nghiệp, cho dù có vạn dân khí vận đèn nhang che giấu, cũng không có thể một kia vết tích cũng không có à? Sư phụ, ngọc h à n h có chút bận tâm nói. Ha ha vô sự, thì là thử thần có chút thần dị, nhưng là bị tiềm long đại thế khỏa thân bất do k ỷ không thành vấn đề. Đỗ Nhi ngây thơ, xin sư phụ giải thích nghi hoặc. Thử thần xuất hiện Vu Nô Nam, vừa văn sư phụ có thần dị. mặc kệ trước làm sao đều là thiên ý ngươi xem văn xương m ã i lâm giang lân phủ nô khởi ổn định lâm giang phủ hậu nếu muốn phát triển liền nhiễu không ra văn xương phủ hai người này tất sinh xấu xa cho nhau dây dưa tiềm long liền có thời gian cơ hội lớn hai người này sẽ không cấu kết với nhau làm việc xấu s a o ngươi đã quên nô khởi giữ lý hắc báo hợp tác đất hai này thần nếu che chở nhất phương giữ hung quỷ ác quỷ chi lưu tự nhiên thế bất lưỡng lập h u ố n g chi p h à m là thượng vị giả Ai muốn ý trên đầu có một không không chế được chính là nhân vật quản hoàn dữ trì hạ bách tính cùng một nhị tở, đây là tai nạn và r ắ c r ố i căn nguyên. Ta đợi đ ạ m môn đã bị nghi kỵ cũng là như vậy, lời này liền chu tâm, nhưng là sự thực. Hơn nữa thủ thần đã có nhất đại quyết điểm, nay thần thần thông lại bách tính, nó thu được vạn ý chí của dân vận đèn nhang, xuất thủ tắc dắt vạn dân khí, ngươi tự nhiên phi h ắ n địch thủ, nhưng thành cũng như vậy, bại cũng như vậy, đợi đến tiềm long năm quyền. đương khuyến d ư c cấm tiệt thử thần tín ngưỡng, tương ông từ toàn bộ giết, dị vương pháp đệ xuống, không có tín đồ đèn nhang, thử thần tự nhiên uy năng giảm đi, đến lúc đó hoặc giết hoặc tủ, dễ như trở bàn tay. Thanh hư không hổ là chân nhân tu vi, thấy rõ tỉ mỉ, chỉ dựa vào lấy được tin tức, phải ra phương minh lớn nhất yếu. Phương minh phát triển đến đó, đều là tiên s ấ n linh t r ú c không ở, trong huyện lại không chú ý là lúc, len lén lén truyền bá. Sau lại truyền giáo, vừa ỷ lại tứ đại gia lực, chưa bao giờ chính diện và quan phủ chống lại. Sợ chính là cái này. Ngụy chuẩn cũng là bị tứ đại gia và Phương Minh liên hợp chế tạo thanh thế dọa sợ, càng nhiều hơn chính là không muốn Ngọc Thạch câu p h ầ n Không phải, chỉ cần quan phủ ra lệnh một tiếng, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu nhân mất bỏ tín ngưỡng? Thực sự là Phương Minh không muốn đối mặt một vấn đề. Cho dù có thành kính tín đồ, nhưng này bảy cổ đại, đại loạn c h i tế, tàn sát hàng loạt dân trong thành đều có, hoàn giết không được vài người. Khả dĩ, chỉ cần quan phủ hạ thủ được, tiên gia báo cáo, cấm tiệt hảo tín ngưỡng. lại đem cự dứt khoát đổi tín đồ toàn bộ chém đầu gian chúng, phương minh cứu được một, lại cứu không được vạn nhân. đến lúc đó t i ể u thành v ơ nguyên nước, ngoại trừ mang theo mười mấy thành kính ông tử, trốn vào thâm sơn ẩn cư, đợi đến danh tiếng quá khứ, đ ổ i nữa danh hoán họ ở ngoài, không còn đường khác tạm biệt. sư phụ kế này lại hay, ngọc hành nhãn tỉnh sáng lên, nói, nhưng hiện nay còn phải lưu nó kiểm chế lâm gia phủ, ta đợi giống như thử theo đuổi mặc kệ, đương nhiên sẽ không. thử mắt thần tiền số mệnh thái thịnh, được gắp đẻ một cái. Thanh Hư nói: Cư ngươi nói, thử thần bất năng ly khai Tế Tự Phạm Vi, thật hay giả? Đỗ Nhi chẳng biết, nhưng vô cùng có khả năng. Đây là Phương Minh thả ra tin tức giả, hơn nữa gần nhất dấu tài, một mơ ư ớ c Lân Huyền đã lừa gạt Ngọc Hành. Mặc kệ chân giả, truyền lệnh a n xương Lân Huyền đệ tử, đương cấm Lân Huyền Tế Tự thử thần, có thể đem kỳ đả vi dâm tử hay nhất. Đất đai này thần nhưng thật ra có chút thần dị, đối với ta quỷ tù, tựa hồ khả dĩ bổ ích một hai. Ngươi nữa chọn mấy người ngoại môn đệ tử. để cho bọn họ đầu nhập hào dưới trướng, tìm hiểu tin tức. Bọn họ lúc này đang ở chiêu binh mãi mã, hẳn là cực kỳ dễ. Đây là dùng đang lúc, về phần dùng ngoại môn đệ tử, đó là có thể thành hay nhất, phải không? Cũng không có gì tổn thất ý tứ. đương nhiên, làm sao nhượng ngoại môn đệ tử thành quỷ, tái đầu nhập vào quá khứ, tự không cần nhiều. Ngọc Hành, người nữa sau bài bút, thay ta ước thành này Hoàng vừa thấy. Thanh Hư nói thế thì, tuy rằng mặt mỉm cười, nhưng uy nghiêm khí. nhưng ở trong lúc lơ đảng tàng ra đ ồ Nhi tuân mệnh Ngọc h à n h biết đây là biểu diễn thực lực đặt thành ă n ý ý đương nhiên nếu như thần nguyện ý thần phụ môn phái cũng không ngại phong một hộ pháp và vân vân cũng có thể ở tiềm long đại thế chung một con c ờ ừ tựa hồ có người ở tính toán ta cùng lúc đó Phương Minh cũng cảm ứng được cái gì đây là thần chi bản năng hơn nữa Mục t h à n h kinh nghiệm xuất hiện cùng loại tu sĩ tâm huyết lai c h i ề u hiện tượng như thế tu sĩ tâm huyết dâng t r à o lúc phải tế cha căn nguyên lẩn tránh tiếp nạn, phương minh có vọng khí thần thông, tự nhiên không cần phiền thoái như vậy, vừa nhìn liền rõ ràng, bảy bạch vân quan lại có động tác, n g ự c thì có để, tất bảy ngoại viện đến, đến rồi. chân nhân sao, phương minh mỉm cười, hơi có chút kỳ đái chi ý. lần này hắc khí tuy rằng nồng hậu, điều không phải đệ tử chân truyền thanh thế, nhưng cho hắn tiếng sấm đại, mưa cảm giác, chắc là dĩ thử là việc chính. hắn bây giờ số mệnh đã khả dĩ không hái sợ, phổ thông vọng khí thuật nào có tinh như vậy chuẩn. chỉ có phương minh vọng khí thần thông tài năng kéo tơ bóc kén tương số mệnh tế hóa phân chia đi ra tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đối phương minh hành sự vô cùng hữu ích phương minh lúc này đang ở một chỗ không biết tên địa vực nơi này không gian thật là quang đại hoành khoan đều có trên trăm lý tái bên ngoài hay hôi mông ngông một mảnh thấy không rõ lắm đây chính là ta động thiên sao quả b y thần dị phương minh than thở đây là phương minh lần trước tấn chức từ thất phẩm thì lấy được đại thần thông mở mang động t i ê n Thử thần thông có thể lái được kích một giành riêng phương minh động thiên, hai động thiên hầu như tự thành nhất giới, chỉ là còn phải phụ thuộc vào đại kiền thế giới. Nhưng cụ thể khi xuất hay con kiến dự voi khác nhau, thần thông chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa tiêu hao quá lớn. Phương minh cho tới bây giờ tài tích góp từng tí một ra đầy đủ thần lực mở xuất động thiên, thử động thiên kỷ như bán vị diện giữ đại kiền thế giới liên hệ hay phương minh tự thân k ý như phúc đ i ệ u thăng cấp lại cùng phương tây thần quốc có chút tương tự. Từ nay về sau. Phương Minh ở bất kỳ địa phương nào đều có thể mở thử động tiên, nhưng bởi biên giới lực cách trở, tựa hồ có hạn chế. Phương Minh thử qua, khả dĩ dung nạp hồn thể và vật phẩm đi qua, nhưng vật còn sống không được. Phương Minh tới đây, tự nhiên điều không phải lai đùa. Trên thực tế, mấy ngày lai, hắn không ngừng thăm dò, đã rất có đ ò t được. Động này thiên, thu ộ c về, và đại kiền thế giới có tương đồng chỗ, trình độ nhất định khả dĩ đẩy rời đi đại kiền thế giới quy tắc. Phương Minh động tiên, tự mở hậu. liền không ngừng mà từ sát biên giới hắc sắc hư không có thể hẳn là hoán một danh tử hỗn độn chung hấp thụ lực lượng nào đó một loại đông tây ở duy trì vận chuyển đồng thời nỗ lực mở rộng nói tự thân đương nhiên biên độ rất án vương minh quan sát suy tính một năm tài hướng ra phía ngoài mở rộng mấy d i m không được nếu muốn trở thành đại kiền như vậy thành thụ thế giới chí ít cân ước thời gian v à n năm đồng thời không có mạng sống dấu hiệu những quan sát chỉ là sự nhưng vương minh kế tiếp thí nghiệm lại làm cho hắn đối đại kiền thế giới thiên đạo sinh ra vài phần lý giải, phương minh t ẳ n g tương mấy con khoái tiêu tán hồn phách, đ ã i ở đây phát hiện còn là làm theo mai một. nhưng lần này có động thiên đứng đầu thân phận, đối không gian thấy rõ tỉ mỉ, phương minh rốt cục phát hiện đây chỉ là ma diệt hồn phách c ự u thành cửu trở lên thể tích. ở hồn phách tiêu tán hậu nhất huyền diệu khó giải thích, rồi lại chân thực tồn tại đông tây, phương minh mệnh danh là chân linh đã bị hút vào trong hư không biến mất. phương minh sau đó lại thí nghiệm vài lần đều là như vậy, hơn nữa. Hồn phách tiêu tán hậu hồn khí, tựa hồ cũng hóa thành lực lượng nào đó, tán quy thiên đạo. Loại lực lượng này và động thiên tiến hóa lực lượng tựa hồ giống nhau như đ ú c Đây là hồn phách tiêu tán chân tướng sao? Cựu thanh chín giảm mặt, bao gồm hồn phách tất cả ký ức, hồn lực, chỉ còn lại có nhất chân linh, đầu nhập hư không. Lẽ nào? Phương Minh nghĩ đến một khả năng, vừa vận thử một lần. Phương Minh sắc mặt nghiêm nghị, mặc niệm một đoạn thần chú, thanh, khai, chính thị lần trước tấn chức thì lấy được mở luân hồi đại thần thông. trong cơ thể thần lực cấp tốc tiêu hao, trước mắt thì có hơn 10 i ti màu đỏ thần lực tiêu thất, nhưng Vương Minh làm như không thấy. ở trước mắt hắn, hư không đã xuất hiện một to lớn nước ra. từ nước ra chung nhìn lại, đã nhìn thấy một hắc động, không, hẳn là canh cùng loại Long Quyển Phong Thượng tầng cái p h ê u vòng xoáy, nhưng diện tích lớn hàng tỷ bội không ngừng. hắc động vòng xoáy, gào thét, cuốn lên nói, kéo nói đại lượng hắc s á t hướng trung tâm lưu động, cho thấy một loại mơ hồ hấp lực, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. nhưng quỷ dị bảy. Phương Minh lại không cảm giác b á n hấp lực, tái vừa nhìn lại nghĩ mắt nhất vượng, thân thể đều có chút bất ổn, biết không tốt, nhanh lên tán đi thần thông. ở nước ra đóng tiền một cái chớp mắt, Phương Minh rốt cục nhìn thấy, sao đích thực linh như h ỳ n h hỏa trùng ở hắc lưu trung lóe lên lóe lên, d ũ n g mánh vào trong luân hồi biến mất. Đây là thử thế giới luân hồi sao? Kiếp trước có lục đạo chuyện, nhưng đó là Phật giáo truyền đến mới có nói. Tái đã là hai người thế giới, đương nhiên bất đồng, đ ờ i này giới. cũng chỉ có một đại luân hồi, chỉ là bước đi có chút phức tạp à? Phương Minh đã thân thể to lớn đã biết luân hồi công t á c nước chảy, lại nghĩ có chút không ra quái gì. Cái này như trước thế nhà xưởng, tương sản phẩm thu về nợ tạo, điều không phải trực tiếp cải trang, mà là tương sản phẩm toàn bộ tiêu hủy, hơn nữa trực tiếp hóa thành nguyên vật liệu, lại đem nguyên vật liệu tách ra chế tạo các bộ kiện, tối hậu một lần nữa lắp ráp thành sản phẩm, lãng phí một cách vô ích rất nhiều lực lượng, rất là không côn khôn ngoan. Vấn đề trong đó. tựa hồ ra ở hồn phách ký ức và luân hồi thượng. bất quá tẩy đi ký ức chỉ là nói phương minh thần thông chung thì có không đến mức như vậy hơi. chủ yếu nhất vấn đề hay ra ở luân hồi thượng. thử phương thế giới hoàn quá mức trẻ luân hồi lực lượng thái hấp thụ bất động hoàn chỉnh hồn phách chỉ có tương hồn phách hơn dư bộ phận xóa chỉ còn lại thuần túy chân linh tài năng bị hút vào luân hồi tiến hành chuyển thế. hơn nữa luân hồi cũng không đầy đủ tựa hồ toàn bằng vật khí chỉ cần là có linh sinh vật. cũng có thể n ă n g đầu thải q u á khứ. Phương Minh càng muốn, v i ệ c cảm giác mình suy đoán chuẩn xác, không khỏi cực kỳ hưng phấn. Ngực kế hoạch cũng mơ hồ thành hình. DS cất dấu mãn 3.000, cảm tạ các vị độc giả thật to, ngắm tiếp tục ủng hộ văn sao. Ta nhất định tận lực cấp đại gia hiện ra tốt nhất cố sự, tuyệt không thái d á m l ạ n đuôi. Hoang nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 47 Thiên ý lọt mắt xanh. bàn điện thoại di động sửa hãy l ạ c bỉ cũ h a y rất tốt dùng dễ dàng hơn điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em mở lỉnh đi ẩn cản s ụ con trong hư không lói lên phương minh xuất hiện lần nữa ở động t i ê n trong chỉ là phía sau lại thêm mười mấy du hồn nhìn cực kỳ suy yếu tiêu tán chỉ ở k h u y n h khác ngay từ đầu đương nhiên không thể dùng tín đồ linh hồn thử nghiệm quay về với chính nghĩa an sương còn có một chút giả yếu vô tín du hồn đã tiếp cận hôi phi yên diệt tỉ mỉ tìm xem thì có những du hồn đều trải qua phương Minh dùng vọng khí thần thông tra xét trên người công đức và t o á n khí đều cực kỳ b ạ c nhược tất cả đều là ta phổ phổ thông thông bình dân dĩ giảm thiểu khác biệt đại đại nhân phương Minh đi tới một lão niên du hồn tiền chỉ là trên người vô ý tán phát uy áp và quan phục đều chấn được người này nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành lễ không cần phải lo lắng bản tôn thử cử đối với ngươi chờ có lợi chính là chuyện thật tốt phương Minh còn là nhàn nhạt ta n u ổ i cú. Trong tay Hồng Quang lóe lên một màu đỏ bừa, đùa này lục cực kỳ huyền ảo, nhìn có chút mơ mơ hồ hồ. Lão nhân kia vừa nhìn đã cảm thấy tâm thần hoảng hốt, Phương Minh một ngón tay đùa không có vào lão nhân cái chán. Đây là từ mục thanh trong trí nhớ tìm ra thần hồng, năng triệt để tẩy đi hồn phách ký ức, chỉ thấy theo đùa triệt để lẫn vào du hồn trung, Hồng Quang lưu động, lão nhân trong mắt càng ngày càng mê man, chỉ chốc lát dáng dấp đại biến, không còn là người lớn tuổi răng dấp mà là hóa thành một bạch sắc quang cầu. xem ra là triệt để tẩy đi nhớ nếu cái gì đều đã quên liên người của chính mình hình đều không nhớ được tự nhiên không có khả năng có trước hình thái chỉ có thể hóa thành tự nhiên nhất hình cầu thần thông rất bá đạo xem ra là liên bản năng đều cùng tắm đi bạch sắc quang cầu lơ lửng trên không trung vẫn không núc ních tựa hồ là một vật chết thấy phương minh cả kinh sau đó đại hỉ lúc này mới phù hợp yêu cầu của hắn đương nhiên đối trước lao nhân lai hắn toàn bộ ký ức đều biến mất không có khả năng tìm trở về dữ tử không giống a chạy mau a chu vi du hồn thấy thử mạng tự nhiên đại chỉ tranh nhau đào tẩu phương minh vung tay lên hơn 10 tia màu đỏ bay ra biến thành b ù a không có vào du hồn trong cơ thể đưa bọn họ cũng thay đổi thành quang cầu trạng tương mười mấy quang cầu đều tụ lại cùng một chỗ phương minh tỉ mỉ quan sát ừ rất có chỗ bất động đây là linh hồn lực lượng thượng phân biệt gì những thứ khác tạm thời không nhìn ra được có càng nhiều hàn mẫu nhiều hơn tương đối mới tốt kế tiếp mới là chính sự phương minh thẩm vận thần thông lại mở ra luân hồi lần này có chuẩn bị tự sẽ không hướng về phía trước thứ như nhau mang chẳng thương tổn được thần thể luân hồi chuyển động hấp thu sao đích thực linh chẳng biết tới đâu thứ phương minh tương quang cầu di động đáo nứt ra tiền quang cầu khẽ động tựa hồ có chút đã bị luân hồi lực r á t nhưng vẫn là mặc bất quá nứt ra triệt để tiến nhập luân hồi quả phải không đi dù sao chỉnh thể chỉ là thay đổi một hình t r ọ n lượng cũng còn ở, xem ra ký ức ảnh hưởng khả dĩ loại bỏ. Nhượng ta t a i giúp ngươi một cái. Phương Minh thủ vừa nhấc, một quang cầu bị màu đỏ bao vây, xuyên qua nứt ra, tiến nhập luân hồi. ở Hắc Lưu Trung chìm nổi, giữ chung quanh đồng bạn so sánh với, giống như một thuyền giữ thuyền lớn như nhau. nhưng đều có thể ở Hắc Lưu thượng nhộn n ạ o tối hậu bị khỏa tiến trung tâm ở chỗ sâu t r ò n g triệt để biến mất. Phương Minh nín hơi ngưng thần, chậm đợi một lúc lâu, thế nhưng trong tưởng tượng đại công hoặc đại họa chưa từng hình bóng. p h ả n phát hắn đối luân hồi làm sự, vẽ nhỏ không đáng kể, sai, án ta phòng trường, thiên đạo tương hồn phách cửu thành mại k h ứ tái hút vào luân hồi, tối hậu đầu thai tiền, còn phải một lần nữa di thế giới lực đắp nặn hồn phách, mấy cái này nước chảy xuống tới, thế giới lực ở lưu chuyển trong quá trình khẳng định có nói tổn thất. Hôm nay ta tương hồn phách ký ức tẩy đi, đưa vào luân hồi, hẳn là đối với lần này phương thế giới coi chỗ tốt, nhưng bây giờ cái gì chưa từng phát sinh, có thể bay ảnh hưởng thái, sở dĩ không gặp động tĩnh. Phương Minh suy đoán, sau đó động thủ, tương mười mấy quang cầu đều đưa vào luân hồi. Theo Bạch Quang ở Hắc Liêu Trung Tâm tiêu thất, Phương Minh lần thứ hai quan sát toàn thân, lần này vẫn lên vọng khí thần thông, tỉ mỉ quan khán, rốt cục có thu hoạch. Đầu xích khí tập hợp, sôi trào cuồn cuộn, d ũ mánh vào kim ấn, đã đẩy phân nửa, đây cũng là an dương huyền cực hạn. Số mệnh chu vi bao vây lấy một tầng kim quang, thử là người đạo công đức, chính từ từ rót vào Phương Minh bản mạng, sửa mệnh cách, thế nhưng thập phần phong thả, mấy tháng nhiều. tinh khiết hồng bản mạng khí liên nhất kim s ắ c chưa từng dính vào số mệnh xa xa có hai phe hắc khí như nhau manh hổ dục cắn người khác như nhau vân trạng n ồ n g hậu lớn lại làm cho p h ô trường thanh thế cảm giác đây là thái thượng đạo và bạch vân quan địch ý những đều giữ lần trước đài quan sát được như nhau nhưng phương minh thấy rõ tỉ mỉ nhiều lần kiểm tra rốt cục phát hiện bất đồng chỉ thấy ở kim s ắ c nhân đạo công đức chu vi lại có một tia thanh sắc thanh quang cực kỳ yếu ớt chỉ có một tia Loan t h o á n g Phương Minh vài lần kiểm tra đều bị Kim Quang che lấp, không nhìn ra. Thanh sắc, đây không phải là số mệnh, ta mới có Nhất Huyền, tín đồ bất quá hơn vạn, liên hoàng khí cũng không có, làm sao có thể có thử vô cùng? Khí, đây là Thiên Đạo Công Đức. Phương Minh tỉ mỉ nhận rõ, còn làm ụ c thanh ký ức cho hắn đáp án. Ha ha ha ha! Phương Minh nửa g mặt lên trời cười to, trạng cực vui. Thiên ý lọt mắt xanh, đây mới thật sự là Thiên ý lọt mắt xanh. cổ nhân không lấn được ta a công đức tự nhiên có t ê ế phân nhưng chủ yếu là nhân đạo công đức và thiên đạo công đức lưỡng loại cùng người đạo hữu công tự có người nói công đức nhìn trời đạo hữu ích tự có thiên đạo công đức nhưng nhân đạo công đức tốt thiên đạo công đức khó cầu khán hai người đẳng cấp sẽ biết nhân đạo công đức kim sắc hay tinh khích hoàng thiên đạo công đức cũng thuần thành bị nhân đạo công đức cao hơn ra một đại đẳng cấp căn cứ mục thanh ký ức kiếp trước thần minh đều nhìn trời đạo công đức cực kỳ coi trọng nhưng có thể được người rất ít, chỉ có chân chính nhìn trời đạo vận chuyển có công mới có thể có nói, cư diệu dụng vô cùng. Nếu như tích xúc tới trình độ nhất định, canh nhưng thử chứng vị cổ thần, cổ thần hay giữa thiên địa tự nhiên đản sinh thần chi nhất cử nhất động giai đái thiên địa lực có vô cùng bốn. Đồng thời, không nên nhân đạo đèn nhang liền có thể giữ nhật nguyệt đồng huy cùng chơi đạo cùng tồn tại tiêu giao tự tại. đương nhiên, điều này cần thiên đạo công đức, điều không phải sổ mục thanh tiếp trước. Hoàn chưa từng nghe qua thủy thành công. Ha ha, ta đoán rằng không sai. Thử phương thiên đạo luân hồi dắt lực quá mức bạc l ư ợ c hồn phách chỉ có chân linh tài năng hút vào luân hồi. Ở trong luân hồi lại được tiêu hao thế giới lực bổ sung chân linh. Lần thứ hai hồn phách tài năng chuyển thế. Trong này tiêu hao không. Ta hiện tại tương hoàn chỉnh hồn phách đưa vào luân hồi, miễn đi thế giới lực tiêu hao, có thể để cho thử phương thế giới tích xúc càng nhiều hơn lực lượng tân chức chính. Tự nhiên đối thế giới, nhìn trời đạo có đại có ích. Sở dĩ có thể được thiên đạo công đức, chỉ cần ta kiên trì bền bỉ, tự có thiên ý lọt mắt xanh, công đức đánh xuống, mới chính thức có lo lắng, có thể cùng tiềm long đại thế chống đỡ được. Phương Minh mừng như điên qua đi, mới bắt đầu tính toán tiêu hao, suy tư thời gian tới. Việc này mặc dù có thiên ý lọt mắt xanh, nhưng trên thực tế, b à y Phương Minh dùng tự thân tiêu hao đại thế thiên đạo tiêu hao mới có bồi thường. Cư Phương Minh tính ra, đ á i du hồn đáo động thiên, bởi vì là mình mầm, tiêu hao cực, khả dĩ quên. t y đi hồn phách ký ức, c ẩ n thần thông lực, tiêu hao ngũ ti màu đỏ thần lực tả hữu, chân chính đầu to bảy mở luân hồi sở tiêu hao, mỗi lần mở luân hồi cũng phải một lần tiêu hao cận bách ti màu đỏ thần lực. Theo thời gian trôi qua, h o à n x sẽ kéo dài tiêu hao. sở dĩ mở luân hồi thời gian càng ngắn càng tốt, một lần đầu nhập linh hồn càng nhiều càng tốt. nhưng nước r a h ữ u hạ, điều không phải tưởng đầu nhiều ít là có thể đầu bao nhiêu, còn phải lo lắng hồn phách tiêu tán thời gian chờ vấn đề, tổng hợp lại đối lập tính ra, cho ra kết quả. tương nhất cái linh hồn tẩy đi ký ức đưa vào luân hồi tối yếu tiêu hao thập ti màu đỏ thần lực tà h ữ u về phần không tẩy đi ký ức sẽ đưa nhập luân hồi những mang theo ký ức chuyển thế hồn phách tất nhiên cạo được thiên hạ đại loạn đến lúc đó biệt công đức không có khả năng tới tay hoàn khẳng định c ó n ó i trời phạt tương p h ư ơ n g minh tươi sống đánh chết thập ti màu đỏ thần lực không sai biệt lắm hay một phổ thông tín đồ trăm ngày cũng tế đoạt được còn không toán như nguyện tiêu hao các loại phương minh đến đó thế giới cũng mới c h ừ n g nửa năm tín đồ trung khoản trên có trên trăm đèn nhang rất ít, xem ra việc này tạm thời còn là chỉ có thể dùng ở tín đồ trên người mở rộng không r a a. Hồn phách trải qua phương minh đưa vào luân hồi, mang theo bản thân hồn lực, không làm được thiên đạo còn có bổ ích, hàng sinh ra được, tự nhiên bị h ắ c chân linh căn cơ hồn hậu biểu hiện ra ngoài, hay tâm tư linh hoạt, thân thể cường tráng. bất luận đầu đáo nhân thân còn là động vật trên người đều là như vậy, sở dĩ phương minh tài đối những du hồn bày chuyện thật tốt, nhưng tiêu hao quá lớn, nếu như phổ cập ra, phương minh thần lực bật người phá sản. Việc này cũng chỉ có thể cấp tân chết tín đồ rất hồn nhiều tuyển trạch, đương nhiên còn phải trương m ụ c đèn nhang hơn trăm mới có nói, phương minh lần này sẽ không dự định thu thủ tục phí và vân vân, dù sao hắn nhu cầu cấp bách thiên đạo công đức. Ai nếu muốn trở thành cổ thần, cần thiên đạo công đức như núi như biển, bất khả đếm hết. Cư mục thanh suy tính kết quả và ta đối lập ít nhất muốn đưa hơn n ớ c hồn phách tiến luân hồi. Tài khả miễn cưỡng đạt được yêu cầu thấp nhất, nhâm nặng mà đạo v i ê n a. Hiện tại thế nhưng cổ đại nông nghiệp xã hội phong kiến, nô châu một châu, tổng cộng tài hơn 300 vạn nhân khẩu. Canh biệt, phương minh trì hạ vừa mới vừa qua khỏi vạn, tái tính toán cẩn t h â n l ự c phương minh cũng có chút ngất c ỉ u Phương minh phát hiện chính bức thiết cần mở rộng lãnh địa, phát thanh tín ngưỡng, ít nhất phải chiếm lĩnh một châu mới có thể có nói chứng vị cổ thần mong muốn. Canh biệt, hiện tại loạn thế tương lâm, phương minh lại bị tiềm long đại thế khỏa. nếu như thua chuyện, vậy chỉ có trốn thâm sơn â n đến lúc đó dựa vào người nọ, đợi được ngày tháng năm nào, sông cạn đá mòn cũng không đủ. bởi vậy, giữ tiềm long xung đột, tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. ở phương minh xem ra, hôm nay đạo, tựa như một máy không tình cảm chút nào trí năng máy vi tính. nếu như dĩ chữa số biểu thị máy vi tính này quyền hạn nói, phương minh hiện nay quyền hạn hay nhất, mà tiềm long trí ít ở trăm vạn đã ngoài. hai người nếu như nổi lên xung đột, thiên đạo hội thiên giúp ai, còn phải hỏi sao? về p h â n kháo vọng khí thần thông, tầm ra tiềm long càng m ộ t ảnh truyện, tiên không tiềm long hiện tại số mệnh chỉ là bình thường, liên vọng khí thần thông cũng không nhìn ra được. h n g Chi hiện tại tiềm long tích xúc địa mạch số mệnh đều dùng đang bảo vệ tự thân, che giấu căn cơ thượng, phương minh loại này mang theo địch ý, căn bản không có thể đột phá địa mạch thủ hộ, chỉ có chờ đáo tiềm long bừng bừng phân chấn, kinh qua sát phạt, tiêu hao số mệnh, lại không chân chính thăng bằng căn cơ, thu được vạn ý chí của dân vận bổ sung thời kỳ giáp hạt chi tế. mới là điều kiện tốt nhất đổ long thời cơ hiện tại thì là bài trừ hết sức khó khăn giết tiềm long không trời phạt hay long khí cũng một tiêu hao đại khả dĩ chuyển rời đến phụ thân huynh đệ trên người thực sự không được còn có một cặp tộc nhân đổ dự bị nhi nếu như tiềm long nguyện ý s ắ c phong hảo vì nước giáo ngày đêm tế bái ta đây thì sẽ toàn lực xuất thủ trợ hắn đáng tiếc phương minh lắc đầu đem điều này không thiết thực ý niệm trong đầu tung trong óc về phần đang nô châu sẽ tìm một cái tiềm long biện pháp Càng hy vọng xa vời, trên cơ bản, Nô Châu không có điều thứ hai bị hiện tại mạnh hơn Tiềm Long. Còn dư lại, tuy rằng cũng có chút nhân tài, nhưng đó là thiên đạo vì Tiềm Long chuẩn bị khai quốc văn võ rất tương, thấp một cấp bậc, gặp phải Tiềm Long chỉ có bái hạ đường đệ phân, k h o bọn họ đánh bại Tiềm Long. Tưởng cũng không muốn tưởng, hoàng có mấy người chỉ là Tiềm Long giai đoạn trước yếu đối phó quái, cả kinh nghiệm danh vọng dùng, tuy rằng có thể ở lại một thời, nhưng khẳng định bị diệt hạ trạng. Phương Minh nếu như nhất tâm giữ tiềm long đối kháng là thuộc về loại này. DS xin lỗi, xin lỗi, trước gọi l ậ n số. đa tạ tâm linh t h ả n nhiên độc giả nhắc nhở, đã ở phía sau đài sửa tới rồi. cảm tạ đồng x ư ơ n g c h u n g cung không đủ cầu khen thưởng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 48 tước định cùng tích toàn. bàn điện thoại di động sửa hãy làm, bỉ cũ hay rất tốt dùng, dễ dàng hơn. điện thoại di động xem thỉnh lên đất liền em ở lỉnh đi ẩn cản xù. con Về phần để cho phân thần chiếm được, hóa thành người phàm, cùng Tiềm Long tranh Long, Phương Minh chỉ là suy nghĩ một chút, định bỏ xuống. Chẳng phân biệt được thần có thời gian hạn chế, coi như không có, phân thần và bản tôn hai người số mệnh cũng không phải tương liên, mà là một thể. Tranh Long việc, không tránh khỏi g ế t chóc, Tiềm Long số mệnh cũng phải bị mài đi hơn phân nửa, dĩ nhiên vẫn là còn nhiều vấn đề cần sáng tỏ. Bất quá cái ý nghĩ này, lại như cái bóng, cắm rễ trong đầu, không thể tàn đi. Hiện tại. chỉ cần đem p h â n thần đưa vào luân hồi, hóa thành người phàm, tự nhiên có thể cùng tiềm long tranh phong. đương nhiên, trong đó vấn đề nhiều hơn. đầu tiên, luân hồi toàn bộ xem vật khí, mang theo ký ức đầu thai, cùng loại nhập cư trái phép, không làm được còn có trời phạt. còn có phương minh khả năng đầu thai thành heo c ậ u xuất sinh, hoặc là nữ thân, còn tranh cái l ô n g a. tuy rằng khả dĩ lập tức tự sát làm lại, nhưng thứ nhất không nhất định đầu thai đến nô châu, làm sao tiếp dẫn đều là vấn đề. thứ hai hồn phách không ngừng chuyển thế. khẳng định ký ức không ngừng mở nhạt đệ tam cũng là là t ố i trọng yếu nhất mỗi lần đầu thai đệ cần có thời gian nếu như đầu không tốt cũng nặng lai không làm được tranh long cơ hội liền bỏ lỡ hoàn toàn có khả năng dù sao tiềm long thiên đạo quyền hạn cao như vậy phương minh thay vì đối kháng vận khí khẳng định được đi đâu nhiều lần đầu thai thành xuất sinh cũng có thể thì là đầu thai năm thai đến rồi nô g địa chịu tiềm long đại vận ảnh hưởng phương minh người phàm nhân số mệnh khẳng định không sánh bằng người ta đến lúc đó sẽ có các loại kiếp nạn, ăn nghẹn chết, uống nước sắp chết, bước đi ngã chết đều không phải là trò đùa. Dù cho Phương Minh bản tôn thời khắc thủ hộ cũng dễ ra cả mấy. Huống chi nếu đã luân hồi, thật vất vả mới đưa hai người số mệnh xa nhau, phải tuân thủ quy tắc, không thể qua giới. Nói như vậy, dù cho phân thân tranh long thất bại, cũng khiến phân thân vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Bản tôn rơi xuống thần vị, rơi vào ngủ say, nhưng tốt xấu còn có một tia cơ hội từ đầu trở lại. Những thứ này đều là vấn đề, nhưng Vương Minh suy nghĩ một chút, nghĩ còn là rất nhiều khả thi. Đầu tiên đầu thai vấn đề, có thể yêu cầu Thiên Đạo. Thiên Đạo vô tư, p h ư ơ n g Minh nếu như cầu Thiên Đạo để cho hắn chuyển thế làm Tiềm Long, khẳng định không đùa, còn có đại hoạ, trừ phi quyền hạn của hắn cao hơn Tiềm Long. Nhưng Vương Minh muốn chỉ là thỉnh cầu Thiên Đạo nhượng hắn phân thần có thể thuận lợi mang theo ký ức chuyển thế thành Nam t h â n nói, liều mạng Thiên Đạo công đức tiêu hao, vẫn là có khả năng. Đương nhiên một phần tiền, một phần hàng. Thiên đạo đưa hắn thành công chuyển thế sau đó sẽ buông tay mặc kệ, sau một khắc liền có thể tao n g ộ đại hỏa mà chết. Khi đó Phương Minh đã bất ngủ, dù sao chỉ là một nam anh, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như cầu Thiên đạo nhượng hắn phân thân thuận lợi lớn, vậy thì đồng nghĩa với là cầu Thiên đạo trực tiếp buông tha tiềm long, tiêu hao Thiên đạo công đức ít nhất phải trăm vạn đã ngoài, hoàn toàn điều không phải Phương Minh gánh vác được tới. Còn kém nơi này, ta bản tôn không thể tự mình đi vào thủ hộ, dù sao âm dương cách xa nhau, có kiên kỵ. Dù sao cũng phải tuân thủ quy tắc, lưu cái bảo hiểm. Phương Minh tâm tư qua lại, đột nhiên nhãn tình sáng lên. c h u y ể n thế thân và tiềm long tranh phong, số mệnh bạc g ư ợ c sở di có đại hoạn, thì là đem bản tôn toàn bộ số mệnh áp lên, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu có một việc số mệnh trí bảo hộ thể, chấn áp căn cơ, liền có thể ở tiềm long đại thế ảnh hưởng, thuận lợi lớn. Huống chi có trí bảo, phân thân thì có công hầu rất mệnh, dù cho so ra kém tiềm long, cũng có sức tự vệ. rốt cuộc một nhân vật, phương minh tâm tư chiến mình, nghĩ tới pha cục chi đạo, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Sau đó nghiêm nghị ngồi xuống, nhìn phương tây, vẻ mặt như có vẻ suy nghĩ. Mấy ngày sau, v ù n g ngoại ô, mặc dù có quỷ vật quấy phá, nhưng ban ngày còn có thể sống qua. Nông hộ liền thừa dịp lúc này canh tác. An xương huyền tuy lớn, có thể chứa 10 vạn, nhưng nhân khẩu rất thưa thớt, càng nhiều ở trong thành, nông thôn ruộng đồng cũng tận lực tới gần thị trấn. Tuy rằng địa phương còn lại còn có thể khai khẩn. nhưng nhân é e ngại quỷ loại vẫn làm cho đ a t hoang vu an xương cảnh nội hiện đang không có hung quỷ trên thực tế nhưng mở lại ruộng tốt mấy v ă n mẫu như vậy huyện lý liền có thể nhiều hơn không ít người lời này là quyết h ị n h thở dài nói đáng tiếc chủ công vi toàn huyện thanh lý hung quỷ an tĩnh địa phương vẫn là không có nhân nguyện ý khai khẩn canh tác không phải ít nhất nhưng sống thêm mấy vạn nhân chủ công tín đồ khách hành hương cũng có thể tăng đó là tự nhiên bản tôn lại không báo cho biết bách tính hung quỷ dĩ d i ệ t những địa phương kia rời xa người ở tới gần thâm sơn vừa ra sự liên bảo chưa từng đả bảo bách tính sợ hãi tự nhiên không người muốn ý đi vào khai khẩn dù sao ruộng đồng tuy tốt cũng có mệnh tài năng hưởng thụ canh b i ệ n sau đó còn phải tại nơi canh tác bất quá cũng không xa bản tôn đã đem tin tức này báo cho tứ đại gia tộc bọn họ đã ở vận tác chỉ cần được quan phủ trao quyền mua những địa lai like, liền có thể tổ chức khai khẩn phương minh đi ở phía trước. n ư ờ i nói những đất tự nhiên giá cực thấp tứ đại gia mua sau liền có thể khai khẩn r a ruộng tốt vạn mẫu tăng nhiều thực lực đây cũng là phương minh đối với tứ đại gia dương thế ủng hộ hồi báo đồng thời dân đến đây khai khẩn thấy hiệu quả quá chậm còn là tập thể quy hoạch có thể nhanh hơn thành sự ta chờ sau này phải tận tâm kinh doanh thử huyền phương minh lại thở dài nói quách thịnh cắn chặt môi trầm mặc phương minh nhóm là ở đường về dọc đường hắn mới vừa phó hoàn bạch vân qua nước bởi vì biết được đối phương phô trương thanh thế, tự nhiên không mang theo âm minh, ẩn dấu thực lực, chỉ mang theo quách thịnh đi vào. song phương ước ở huyền ngoại một chỗ đ ạ o gặp, phương minh cũng gặp được thanh hư chân nhân. quả nhiên thanh khí vần quanh, hoàng khí khí tập hợp, còn có triều đỉnh số mệnh thời khắc bổ sung, cực kỳ bất phàm. kế tiếp tất nhiên là các loại thử. phương minh ở ẩn dấu thực lực dưới tình huống, hơi ở hạ phong. đương nhiên, đối phương cũng không toàn lực xuất thủ, theo phương minh phòng trường, chân b u n g ra tới, còn là chính kém hơn một chút. Thanh hư chân nhân kế tiếp cũng lộ ra mời chào ý, Phương biết rõ đối phương không có hảo ý, tự nhiên không có đáp ứng. Thanh hư cũng một cương cầu, chỉ là giữ Phương Minh định ra rồi mấy cái ước định. Trong đó, thì có nhâm Phương Minh ở An xương huyền truyền giáo, nhưng không thể chủ động ra huyền một cái. Phương Minh tuy rằng giận tí mặt, nhưng bị Thanh hư chân nhân đè xuống, tối hậu bổ rất nhiều điều kiện, tương nhiên hạn định vì 20 năm mới miễn cưỡng đáp ứng. Nội tâm lại đang cười lạnh. Điều kiện này, tuy rằng bỏ thêm không ít ưu đãi. có chút lỗ thủng, nhưng trên bản trước còn là hạn chế. Phương Minh sau này ra huyền truyền bá, thì không thể quang minh chính đại thế nào hơn được các lân huyền cấm quỷ t à o ti và mây trắng phân quan. Khẳng định truyền bá chậm chạp, có lẽ căn bản truyền bá không được. 20 năm sau, hay tiềm long phát động là lúc chính sốt ruột động thủ, không có thời gian ổn định, căn cơ bất ổn, tín ngưỡng không thể thâm nhập nhân tâm, thì là nhất thời truyền bá toàn bộ phủ cũng là đợi gục, không nhịn được mưa gió. Tại đây 20 trong năm. chính đem văn xương phủ coi là địa bàn, không thiếu được bỏ tiền x u ấ t lực, yên ổn địa phương, thật thật bày đáng đánh bản tính. bất quá, hắn đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức, d ấ u tài là lúc, vừa có đại kế, mới làm bộ đáp ứng. với lúc cảm ngộ thiên địa đạo thần cách, cũng cần thời gian rất lâu. mình cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, sâu cắm dễ cơ, tích xúc tự thân, đem tự thân dung lượng từ thủy hang mở rộng đáo hồ hải, đến lúc đó thiên cơ phát động, xuất ngoại truyền bá, thì là tín ngưỡng như nước sông rót xuống. cũng có thể dung nạp rất nhanh để thăng những dự định Quách Thịnh tự nhiên chẳng biết mới có hơi tức giận bất bình được rồi không đề cập tới những thứ này Quách Thịnh ta phân phó chuyện của ngươi đều làm sao Phương Minh đưa mắt trông về phía xa nhìn nông p h u canh tác nhàn nhạt hỏi khởi bẩm chủ công dựa theo phân phó của ngài đã ở tín đồ du hồn u i ể n trạch trung b ỏ thêm một hạng viết nhập chương trình chỉ là có trên trăm đèn nhang tín đồ cực nhỏ ở Dương Thế hiện tại càng một cũng không có n à y tuyển t r ạ c h thùng g i ố n g tiêu to, ai, phương minh đương nhiên biết việc này, chỉ là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thiên đạo công đức, thì là chỉ cầu đầu thai c h u y ể n thế, vài tia thanh s ắ c công đức cũng nhất định là không đủ, chỉ có gia tăng bổ sung. thế nhưng đưa hồn phách nhập luân hồi, tiêu hao quá lớn, đồng thời cũng mới nhiều như vậy sinh hồn, chuyện ta chỉ lệnh bản tôn thương hại du hồn, đem chi phí xuống làm 50 đèn nhang, còn có hỏi một chút này phụng dưỡng, như nguyện c h u y ể n thế, bản tôn cũng có thể xuất thủ. không thu bất luận cái gì chi phí. đây thật là bồi trên huyết buồn. trước phương minh thu 100 đèn nhang hay lương tâm dưới, cơ bản đều là bạch k i ể n chỉ có thể song thiên đạo công đ ứ c hiện tại chỉ lấy 50 đèn nhang, hay phương minh chính còn phải phụ 50 thần lực đi tới, điều không phải tình h u ố n g bây giờ khẩn cấp, nhu cầu cấp bách công đ ứ c hắn mới sẽ không làm như vậy. việc này xong, giá cả cũng phải thượng gọi về đi. quách thị nghiêm nghị tuân mệnh. trước đây phương minh đem thử tuyển trạch báo cho biết hắn thời gian, thật thật là s m xét giữa trời quang. cũng để cho Quách Thịnh càng thêm nhận thức chủ công vô cùng muốn. Chỉ là thế gian này luân hồi cực kỳ kinh khủng, toàn b ằ n g vật khí này có phụng dưỡng du hồn, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đầu thành xuất sinh nguy hiểm. v u ô n g tha bây giờ an ổn sinh hoạt. Phương Minh đương nhiên bất đắc dĩ dầu diếm, người kiếp sau nhất định có thể đầu nhân thai, khẳng định liền có không ít người nguyện ý luân hồi. Lúc tẩy đi ký ức, ai còn có thể nhớ kỹ? Nhưng những thứ này đều là tín đồ của hắn, Phương Minh đối tự thân tín đồ từ trước đến nay nói gì làm lấy. Đây cũng là tận lực giảm bất nhân quả ý, sở dĩ không cần chiêu này. Bất quá chiêu này có thể dùng ở vô tín đồ du hồn trên người. Phương Minh tính toán đã định liền phát vực trung tín đồ, mau tiêu tan thì cũng mang tới bản tôn tống bọn họ nhập luân hồi những tín đồ hồn phách. Tuy rằng một thời tiêu giao, nhưng nếu như thường xuyên ở đại chúng trước mắt tiêu tán, tựa hồ sẽ ở nông thôn trung chế tạo khủng hoảng. Vốn có Phương Minh chuẩn bị đúng hạn đang lúc tính toán, đem mau tiêu tán đều chuyên môn đưa một chỗ, lại nhâm kỷ tự sinh tự diệt. lần này nhu cầu cấp bách công đức tính bọn họ gặp may mắn được rồi còn có sau khi trở về lập tức mệnh lệnh tại ở tấn cho ta tương toàn huyện vô tín du hồn toàn bộ chụp tới tuy rằng làm như vậy hay từng hồn phách cấp lại 100 t i bạch sắc thần lực giảm nhiều vốn gốc nhưng vương minh tích xúc lâu như vậy thần lực sung túc với nhu cầu cấp bách thiên đạo công đức coi như là thâm hụt tiền cũng làm trong lòng quyết định nếu như buồn huyện hồn phách thiếu không thiếu được yếu phái tấn gia huyền cấp đoạt du hồn chính sách ít nhất được duy trì liên tục đến tích góp từng tí một cũng đủ chuyển thế thiên đạo công đức lúc mới có thể dừng lại mong muốn thần lực còn đầy đủ đi đãi lấy được hào pháp vực quách thịnh lập tức xuống phía dưới đem vương minh p h â n phó mệnh lệnh chuyển xuống toàn bộ thân hệ lập tức phát động cuồn cuộn không ngừng các loại sinh hồn bị đưa đến hào pháp vực lại căn cứ tiêu tán trình độ nhất nhất phân chia an bài trình tự p h ư ơ n g minh lại nhập thần thông tẩy đi ký ức tập thể đưa vào luân hồi xuất phát từ bảo mật yêu cầu Phương Minh giống nhau đều ở đây chính động thiên bên trong hoàn thành việc này quay về với chính nghĩa thử động thiên phụ thuộc vào đại kiền thế giới đã ở luân hồi trong phạm vi cứ như vậy thì là tiết lộ ra đôi câu vài lời người bên ngoài cũng đừng hòng biết nội tình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, tuyệt sát thu vũ nung lung thường kia từng sợi hạ xuống đại địa gió lạnh gào thét hàn ý thấu xương đây là kinh Ngô biên giới một chỗ t r ạ m dịch ngoại vi lúc này đã là h ư n g đông. Khi mặt trời mọc còn kém mấy khắc, chính là ánh bình m ì n h trước tối tâm nhất thời gian, cũng là lòng người tối lười biếng thời điểm. Phương Minh nghiêm nghị đứng đó, phía sau theo một doanh n h â m b ì n h đều là trước chém giết đi ra lão nhân. Phía trước hai mươi mấy người, nhưng là người sống, nông phu r ă n g r ớ p tướng mạo hàm h ậ u nhưng khoác dương thế thiết giáp, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Những thứ này đều là phụ cận nông gia bị Phương Minh dùng âm binh phụ thể. Phương Minh lần này đem âm binh đem vào đ ộ c tiên, d ụ n g thần thông chạy đi, che giấu thân hình. bay nhanh một đêm, liền chạy tới nơi này. nhìn chạm dịch, hồng bạch khí bao vây, bên trong lại có kim khí tập hợp, thậm chí còn mang theo màu xanh, biết mục tiêu liền ở đây nơi. nhìn chính mình trên đầu, số mệnh chu vi một tầng màu xanh bao phủ, một nụ cười liền nổi lên. đây là hắn khổ cực một lúc lâu, tiêu hao thần lực hơn 100 m ngàn mới có. cái này cũng là hắn bày ra lần hành động này tối tiền vô lớn. trên mặt cười gần trợn lóe lên, nói, giết, không giữ lại ai. mặt sau âm binh lính mệnh hô giết quân khí ngưng tụ nhắm phía chạm dịch này chạm dịch là chính thức cơ cấu thậm chí thuộc về bộ binh tự nhiên có số mệnh bảo vệ thời cổ h ậ u xung kích chạm dịch nhưng là tội lớn nhưng vương minh hiện tại đã là thất phẩm thần vị cựu phẩm quan chức trở xuống coi như giết tự thân số mệnh cũng bất quá là có gần sóng h u ố n g chi nho nhỏ này chạm dịch không cần vương minh ra tay quân khí vọt một cái liền phá cùng lúc đó chạm dịch bên trong tô hà đang đả t ọ a luyện khí đột nhiên trong lòng ánh sáng màu xanh lấp lóe, có tiếng hí r i trong lòng biết không ổn, từ trong lồng ngực lấy ra một phương tiểu ấn, n à y tiểu ấn chỉ có trứng gà to nhỏ, một trưởng có thể nắm, toàn thân màu xanh, cực kỳ hoa mỹ. lúc này càng khác thường hơn hiện tượng xuất hiện. tô hà trên khuôn mặt đẹp xuất hiện vẻ ngưng trọng, lúc này lại là chấn động, đây là t r ạ m dịch số mệnh bị phá được cảm ứng. tô hà trên mặt biến sắc, nói, lần này thái bình ấ n cảnh báo, như vậy cấp bách, tất là kẻ địch số mệnh đại thịnh g u y ê n cớ. quả là thật can đảm, liền t r ạ m dịch cũng dám sông, không sợ triều đình vương pháp sao? Lúc này t r ạ m dịch chỉ cung cấp triều đình công văn v ã n g lai cùng quan chức ở lại. Đại can còn có 20 năm tồn tại, vương pháp uy nghiêm vẫn còn, không ngờ thì có tội phạm dám đảm đồng việc này. Tô Hà là thái thượng đạo thánh nữ, tự nhiên có viên chức ở cấm quỷ ti là một cái ngũ phẩm t à n quan. Không phải vậy, mặc cho tiếng t ă m to lớn hơn nữa, làm sao có thể vào ở huyện nhà để ngụy chuẩn thịnh tình còn đ ã i h u ố n g Chi. Thiên hạ lớn như vậy, địa phương hảo kiệt nhiều như vậy, tô hà thái thượng đạo thân phận lại là bí ẩn, địa phương hương thân đều không biết vì sao cho nàng mặt mũi đến này thanh cao hình tượng đều dựa vào này thân quan này nguyên cớ, cái này cũng là tô hà nhẹ xe ý tử lại dám hiến nghệ thiên hạ, thế gia đại tộc biết nàng thái thượng đạo bối cảnh không dám quấy nhiễu, hương thân nhà giàu dựa vào này viên chức liền có thể kinh sợ, hiện tại lại có thể có người hung hãn giết tiến vào chậm dịch. tất là vì nàng mà đến chính là không biết là phương nào thế lực. tô hà lâm uy không loạn truyền xuống lời nhắn không bao lâu trong phòng liền tụ một đám người tiểu h ạ g hậu bạch đều có còn có chừng 10 tên hộ vệ đều có binh khí những người này đối phó nông thôn mâu tặc đầy đủ có tặc tử muốn s ô n g chạm dịch chúng ta không thể đi ra ngoài liều mạng dựa chạm mà thủ người tốc độ nhanh đều đi phân công cương vị chờ cứu viện. tô hà âm thanh l u h o á n r ẻ o r ắ t nhẹ nhàng nói nay chạm dịch bên trong có bao nhiêu lầu cắt c h ố n g ngặt, tô hà thủ hạ hộ vệ lại là võ nghệ xuất chúng hạng người, nếu như đi ra ngoài liều mạng, trái lại dễ dàng chúng mai phục. nhưng dựa vào t r ạ m dịch đánh du kích, liền như cá gặp nước, chớ nói chi là, tô hà cùng tiểu hạc đều tình thông đạo pháp, có các nàng giúp đỡ, chính là đến trên mấy trăm tinh binh cũng có thể chống đỡ rất lâu. có thời gian này, p h u cận quân coi giữ liền có thể nhận được tin tức, trước tới cứu viện. thuộc hạ â m ầm đồng ý, tự đi chuẩn bị không để cập tới, nhất thời. toàn bộ t r ạ m dịch đều náo động lên. Phương Minh ở bên ngoài chờ giây lát, không gặp tô Hà lao ra, chỉ có mấy cái dịch đình tôi tớ loại hình đi ra, đều bị Tạ Tấn tiến lên, một đao một cái, liền thần hồn đều trực tiếp giết chết. Cười g ắ n nói, không h ổ là thánh nữ, quả nhiên tâm tư thông suốt. Tạ Tấn, cho ta phóng hỏa. Tạ Tấn lĩnh mệnh, hắn hiện tại bám vào nông phu trên người, tự nhiên có thể động dương thế đồ vật, này dầu hỏa hỏa thạch, đến trước liền chuẩn bị. Nhưng dù là Tạ Tấn kinh nghiệm lâu năm sa trường, vẫn có chút run rẩy mệnh thuộc hạ nhen lửa cây đuốc phóng hỏa thiêu t r ạ m trong tiểu thuyết đều nói giết người phóng hỏa trên thực tế thời cổ đạo tặc bình thường không dám làm cái này bởi vì phóng hỏa thiêu p h ò n g lực sát thương quá lớn làm hỏa thế lan tràn gây thành đại họa hướng này là quan phủ nghiêm đánh phạm chủ người coi như giết người nhiều lắm bối cái truy nã quan phủ bắt lấy cường độ vẫn không tính là quá to lớn một khi phóng hỏa chính là đem toàn huyện siêu cái lộn trồng vó lên trời trời cao và biển cũng đến nắm bắt đi ra vấn tội, không làm được còn phải gây hỏa tới người nhà. Nay hỏa thiêu trạm dịch, càng là nghiêm trọng khiêu khích đại càn triều đình, tương đương với trực tiếp tạo phản rồi. Tạ Tuấn biết rõ lợi hại, nhưng chúa công có mệnh, vẫn là nhắm mắt chấp hành quân lệnh. Thời cổ phong l c nhiều là làm bằng gỗ, lại có gió, làm hỏa thế mãnh liệt, lan tràn đến cực nhanh, không bao lâu, liền đ ố t tới toàn bộ trạm dịch. Trạm dịch bên trong không ngừng có gào khóc thanh, tiếng mắng chửi vang lên. Phương Minh sắc mặt lên h ố c hiệu lệnh. chuẩn bị một người đi ra thét thượng giết người này là vương trung phương minh lần này có thể nói tinh anh ra hết liền thân là thổ địa vương trung đều bị gọi tới lâm thời quản lý quân đội mặt sau âm m i n h nhất thời lấy ra một vật đến lại là cung nỏ đây là một loại trang bị cánh tay cung chủ yếu do nẫu cánh tay cung nỏ dây cung cùng nẫu ki các loại bộ phận tạo thành n ỗ nhét vào thời gian so với cung lâu rất nhiều nhưng sức mạnh cực mạnh có thể xuyên thấu thiết giáp sẽ rách kẻ địch bắp thịt cùng xương cốt mũi tên trên còn có chứa sức mang dâu cùng danh máu, chúng tên sau rất khó rút ra, coi như không chúng chỗ yếu, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất máu mà chết. Này cung nỏ đều bị âm binh tốt nhất, mũi tên hiện ra hàn quang, nhắm ngay cửa chính nơi, có tới 5 chiếc, bên cạnh còn có 5 cái âm binh cầm trong tay cung tên bổ sung. Những thứ này đều là dương thế đồ vật, tứ đại gia cống hiến đi ra, có tới 10 bộ cung nỏ, còn có thiết giáp cung tên, để phương minh kinh ngạc sau khi. đối với này thế giới thế gia nhà giàu thực lực càng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ lúc này chạm dịch cửa chính một trận huyên náo một đám người vọt ra muôn hình muôn vẻ có lại viên có tôi tớ còn có tinh tráng hộ vệ ẩn giấu ở trong đám người vương trung thét thả thở p h i phò tiếng vang lên cung tên uy lực cực m á n h cửa chính lại chật hẹp xuyên thấu vài người mang ra huyết hoa tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai có chút dũng mãnh lại số may hộ vệ tránh thoát vòng thứ nhất cung tên lại bị người bắn tên nhắm vào dồn dập trúng tên mặt s a u ở minh vung lên trong tay hiện ra h ồ n g quang trường đao tiến lên bù đao bất luận nam nữ già trẻ không giữ lại ai đây là phương minh trước ra chỉ quá binh khí có thể thương dương gian đổ vật cùng lúc đó phá nát tiếng vang lên chạm dịch một bên cửa sổ nứt ra từ trung phi ra hai bạch một hắc ba bóng người chia làm hai lộ hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy phương minh cười gan chính chờ đây thả còn lại năm cái người bắn nỏ nghe l ệ n nhắm ngay ba người này ảnh cùng tên bắn ra bạch quang sáng lên tựa hồ muốn dùng đạo pháp tạ tấn một tiếng quát lớn quân khí phun trào một cái bóng người màu trắng kêu thảm một tiếng bóng người một c h ợ chúng rồi một mũi tên tạ tấn mang theo một ngũ binh sĩ nhào trên đều là dương thế thân lại có thiết giáp đàng đằng sát khí hôi ảnh dừng lại lộ ra một cái đẹp trai dị thường người đến chính là đa tình kiếm khách hậu bạch hậu bạch một tiếng cười thảm nói tiểu thư hậu đến không thế lại phụng dưỡng khoảng c h ừ n g trái phải quay người cầm kiếm ngăn cản âm binh, tạ tấn cười một tiếng, nhào tới, bóng người lấp l o e hậu bạch kiếm thuật hơn người, liền giết hai cái âm binh, tự thân cũng có thêm mấy cái vết thương, cũng lại không chống đỡ được, bị tạ tấn một đao đeo đầu. còn lại âm binh vây nốt tiểu h ạ c nữ tử này được quân khí xung kích, đạo pháp phản vệ, lại trúng rồi một mũi tên, đã là cung dương hết đà, âm binh cũng không thương hương tiếc ngọc, múa đao chém xuống, thân thủ hai phần. tô hà không hổ là bán bộ chân nhân, bị quân khí xung kích, cũng không lay được nửa phần. Bạch Quang lóe lên, thân hình đột nhiên xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài, tránh thoát cung tên. Trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, một con nho nhỏ chim ruồi xuất hiện, thanh đ ề một tiếng, hướng về phương xa bay đi. Vương Trung Dương cung cài tên, nói, bắn. Cung tên bắn ra, ở giữa chim ruồi, đem x ạ vì là Bạch Quang tàn đi. Hồng Quang lấp lóe bên trong, Phương Minh xuất hiện ở tô Hà trước người, ngăn trở nữ tử này đường đi. Hóa ra là ngươi. Tô Hà âm thanh vẫn là vắng ngắt, tựa hồ trước thương vong, tự thân nguy cơ. đều là phù vân thổi qua, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Phương Minh lắc đầu một cái, đột nhiên một phương thanh nhân tự trong hư không xuất hiện, đập trúng Phương Minh. Phương Minh bóng người dường như b ọ biển, tản ra không gặp. Nay thủy kính thần thông quả là dùng tốt, thời điểm không còn sớm, liền để tại hạ đưa thánh nữ lên đường thôi. Phương Minh hét dài một tiếng, quân khí ở trong tay hắn hóa thành trường thương, mang theo đỏ đầm vẻ, sát khí b ứ c người, đơn giản là như hắc hồng quan trụ, và về phía Tô Hà. Tô Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, không nhanh không chậm nói. Ngươi chết chắc rồi, dám c h ê u ta Thái thượng đạo, trên trời dưới đất không ai có thể cứu đạt được ngươi. Trong tay vừa bấm pháp quyết, thanh ấn mang theo hồng hoàng khí, đón nhận cốt sáng. ầm một tiếng, như bên trong bại cách. Cốt sáng vỡ v ụ t Phương Minh sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm màu đến, t h ầ n thể một cơn chấn động. t ô hà trên mặt nổi lên một tia ửng hồng, như tiên nữ lưu lạc phàm trần, càng thêm kiều diễm, khiến cho động lòng người không n ớ t Sự c h ầ m trễ này, Phương Minh thuộc hạ thanh lý dư nghiệt, s ô n g tới. Phương Minh cười gằn, khiến cho không muốn tiến lên liều mạng, cho ta dùng dương thế cung nỏ b á n cung. Trong lòng biết muốn b í n h thần thông pháp lực chính mình hơn nữa thuộc hạ cũng còn chưa đủ xem, nhưng t ô h à coi như như thế nào đi nữa đạo hạnh cao t h â m cũng là phàm nhân thân thể, chúng tên như thường sẽ chảy máu. Thuộc hạ tuân lệnh, liệt trận cài tên. t ô h à biến sắc mặt, đã nghĩ triển khai pháp quyết gì? Phương Minh cười gằn, thần lực phun trào, đánh bạc trọng thương cũng phải kiềm chế lại t ô Hả, làm cho nàng dùng không xuất đạo thuật đến. có hắn liều mạng, tô hà nhất thời dùng không suất đạo thuật, âm binh đạt được thời gian, đem cung tên tốt nhất, nhắm ngay tô hà, bắn ra hung khí. vương trung cầm trong tay cung tên, dương cung mà không bắn, kiềm chế tô hà, phía sau còn theo một ngũ, khóa kín tô hà đường lui. đây là tuyệt sát chi cục. khá lắm tô hà, chỉ thấy quần trắng phiêu t r ư ớ n g tô hà đơn giản là như cựu thiên tiên nữ, chân đạp hoa sen, trong nháy mắt rời mấy trượng, tách ra phần lớn cung tên, này không phải đạo thuật, mà là thuần túy tu tù vi võ đạo. đ ã là này thế đỉnh cao rồi nhưng nhân lực có lúc cùng tô hà trên bả vai vẫn là chúng rồi một mũi tên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại này bạch đi gia nhân mang theo vai màu máu điểm đ ạ m đáng yêu cảnh tượng nhìn ra vương trung đều là trong lòng mềm n ú n t có chút chịu tội cảm giác nhưng chúa công lạnh lùng tầm mắt nhìn sang nhất thời trong lòng một thanh uống thả vương trung cùng phía sau một ngũ đều là cung nghệ xuất chúng hạng người lúc này tiễn như mưa rơi tô hà bị thương né tránh không kịp lại chúng rồi mấy mũi tên Máu tươi chảy xuống trên đất tích thành một bãi, thu vũ còn ở từng tia từng tia rơi xuống, thu ý mưa phùn vũng bùn thiên nữ màu máu tạo thành một bộ tà dị hình ảnh. t ô hà lúc này thân có huyết nước bùng chiều, đơn giản là như đánh vào thế gian, rơi vào vũng bùn thiên nữ càng là tỏa ra khác m ị lực gia nhân khẽ mở trúng k h ẩ u liền muốn nói gì, phương minh nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, vung tay lên tạ tấn mang binh nào trên múa đao chém qua đầu người bay lên cao 7 8 m mão tươi trực phun chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 50, c h u y ể n thế chúa công Tạ Tuấn n h ắ c theo tô Hà đầu lâu đến đây phục mệnh Phương Minh cầm lấy này đầu nhìn tô Hà trước đây tuyệt khuôn mặt đẹp lúc này đã là trắng bệnh cực kỳ còn có huyết lệ chảy xuống không khỏi nói ta nghe đạo môn có ngọc nữ quan là quan tưởng thiên nữ phong tình hóa thành xương khô đây là kiên định đệ tử đạo tâm lấy minh thời gian ngắn ngủi hồng nhan xương khô tâm ý có thể những kia đều là hư vọng chỉ có ở này trong hiện t h ậ t quan sát cảnh n à y mới có thể càng làm cho ta rõ ràng tự thân theo đuổi quyết chí thể không bỏ nói xong chuyển hướng ngươi nói có đúng không tô hà đại gia hồng khí phun trào chỉ thấy tô hà thi thể nơi xuất hiện một bóng người thiên tư quốc sắc trên người huyết ô diệt hết chính là tô hà hồn phách nữ tử này đỉnh đầu hoàng khí diệt hết chỉ có chút màu đỏ còn ở miễn cưỡng kiên trì từng tia từng tia tiêu tan phương minh gật đầu biết người vừa chết, liền số mệnh giảm nhiều. Tô Hà coi như có quỷ tu phương pháp, cũng cần thời gian vận chuyển. Lúc này, liền Dương Thế một thành thực lực đều không có. Vung tay lên, thân lực phun trào, xuất hiện một viên viên châu, đem Tô Hà hồn phách phong ấn tại bên trong. Phương Minh vừa bấm quyết, lại đánh ra vài đạo thần thông, c h ế t để đóng kín này châu. Đây là mục thanh kiếp trước thần thông, Tô Hà hồn phách ở bên trong, giống như bị hổ phách bao vây, liền ý nghĩ đều chuyển bất động, càng khỏi nói tiết ra ngoài cầu cứu rồi. Hơi suy nghĩ. động thiên mở ra, đem viên châu đưa vào bên trong, có biên giới lực lượng c á c h trở, coi như có chút chỗ sơ suất, lấy vương minh động thiên chi chủ thân phận cũng có thể chấn áp xuống. nếu đã cùng thái thượng đạo kết thù, không ngại giam giữ nữ sinh này hồn, tìm hiểu tin tức. lúc này vương trung đã tìm tới tô hà thi thể, lấy ra một phương thanh ngọc tiểu ấn, quỳ xuống dâng lên. p h ư ơ n g minh n ắ m quá vừa nhìn, này ấn toàn thân màu xanh, dưới đây có bốn chữ chữ truyện, ngờ ngợ là khai thế thái bình bốn chữ, khai thế. Thái Bình, Phương Minh nghiền ngẫm này bốn chữ, thở dài nói, này tất là khai quốc thái tổ bên người ngự dụng đồ vật, không biết làm sao rơi xuống Thái thượng đạo trong tay. Thật đúng là tiện nghi ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến, này tiểu ấn ánh sáng màu xanh lóe lên, toàn thân ảm đạm đi, trước nhuận như dương chi vẻ hoàn toàn biến mất, toàn thân nổi lên than chi vẻ, sám x ị t không hề bắt mắt chút nào, d ư ớ i đ â y bốn chữ chữ chuyện cũng thấy không rõ lắm. Nếu như nói, trước tiểu ấn. vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, dáng vẻ hiện tại khiến người vừa nhìn liền cảm thấy là giả liệt mặt hàng, rẻ mạn. Ồ, t h â n vật tự h ồ i sao? Phương Minh đến là không thế nào kinh ngạc, dù sao cũng là số mệnh trí bảo, làm sao có khả năng tùy ý tô hà mang theo khắp thiên hạ chạy, không sợ mất đi. Thái thượng đạo thu gom vật ấy nhiều năm, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, càng cùng với số mệnh liên kết, có thể suy tính. Phương Minh nở nụ cười, mở ra động thiên, đem tiểu ấn đưa vào trong đó. Đây là từ mục thanh trong trí nhớ được kinh nghiệm, bói toán phương pháp, một kỵ đối phương pháp lực cao thâm, hai kỵ hương hỏa số mệnh quái dày, ba kỵ không ở m ở giới. Phương Minh cơ bản ba người toàn chiếm, bản thân liền là dị giới chi hồn, lại có hương hỏa số mệnh hộ thể, lại đem vết tích toàn bộ thả vào đ n g tiên, từ nguồn cội cắt đứt bói toán manh mối, cái kia thái thượng đạo cũng chỉ có thể d ơ chân. Phương Minh mỉm cười, trong miệng nhưng lệnh, người chờ đi vào quét tước chiến trường, từng cái bù đao người bị thương giết hết. một cái du hồn cũng không muốn buông tha, toàn bộ g i ế t chết. lúc này t r ạ m dịch hỏa cũng diệt gần đủ rồi, ngươi sắp chết thi thể, cùng với hết thể vết tích đều thu thập lên, thả vào động t i ê n lại thả một cây đ ố c đem này đốt thành đất trống. cái này cũng là hủy thi diệt tích, đến lúc đó bất luận dương gian vẫn là âm thế, đều mơ tưởng được nửa phần manh mối. nơi đây lại là kinh Ngô biên giới, tình thế hỗn loạn, quan hệ càng là rắc rối phức tạp, có thể kéo dài thời gian, đợi đến thiên hạ đại loạn, vậy còn có gì đáng sợ chứ? đợi đến thuộc hạ đem chiến trường đều thanh lý sau, phương minh lệnh từ phụ thể trên đi ra, đem bọn họ giết, thi thể, hồn phách đưa vào độc tiên, bản tôn đưa bọn họ chuyển thế. những này phụ thể nông hộ đều là phụ cận t r ắ n g niên, phương minh đem bọn họ làm ra cũng có thể phòng ngừa chạm dịch được tiếp viện hoặc đi vào báo tin. hiện tại đều giết cũng là tiêu diệt manh mối tâm ý, còn làm sát kẻ vô tội, chuyển thế tranh long không tránh sát phạt. tương lai còn có rất nhiều so với này càng vô tội cũng phải giết. Tạ t ấ n bọn họ đều là quân nhân, tự nhiên làm việc không kiêng dè gì, múa đao chém xuống, máu tươi tung tóe, còn lưu lại hồn phách, đưa truyền thế, chính là Phương Minh cho một điểm bồi thường. Đợi đến thuộc hạ đem cuối cùng dầu hỏa rội ở ngói vỡ tường đổ trên, đốt đuốc lên sau, Phương Minh nhìn này một cái biển lửa, cười lớn một tiếng, mở ra đầu tiên, đem âm binh toàn bộ đưa vào, quay lại An Xương huyện. Cùng lúc đó, một mảnh không biết tên sơn mạch nơi sâu xa, đỉnh đài lầu cát, một phái tiên cảnh, trung ương một cái đại điện. đang có 5 cái đạo nhân đả toạn làm thành một vòng. Một cái lao đạo đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt đại biến, nói: Ta tâm huyết d â n g trảo, tựa hồ có kiếp nạn phát sinh. Khác một lao đạo một tính toán, giơ chân nói: Không được, ta sơn môn khí số đã bị gọt đi 2 phần 10. Không nhiều không ít, chính là 2 phần 10, Hẳn là số mệnh trí bảo có biến, ta phải ba cái báo vận, hai cái đều ở bên trong cửa, tất là tô hà trên người thái bình ấn xảy ra vấn đề. Một nữ quan cau mày nói. nữ tử này âm thanh giàn u a nhưng mặt như hoa đào, cực kỳ kiều m ị chỉ nhìn tướng mạo, tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi như thế. Thái Bình ấn, đợi ta tính toán. Trung gian chính là cái thanh niên đạo nhân, lại tựa hồ như quyền thế n n m nhất, vừa bấm quyết, giải toán một lúc lâu. Đột nhiên biến sắc mặt, phun ra khẩu huyết đến, nói, không thể, c à n g coi không ra. Tuy rằng trí bảo có thể che giấu tự thân thiên cơ, nhưng Thái Bình ấn kinh ta đạo cung phụng nhiều năm, số mệnh liên kết, sao như vậy? lẽ nào? Đối phương đã xem bảo vật này luyện hóa. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, lại tính toán tô hà cũng là hoàn toàn mơ hồ. Một người nói, này có thể sao là thật? Thanh niên đạo nhân nói, cư trước tin tức, tô hà chính nơi kinh Ngô biên giới, n g ậ vân, n g ậ diệt, hai người n g ư ờ i tốc thừa thiết u ế phi hạt đi vào, lúc cần thiết có thể vận dụng quan phủ thế lực, nhất định phải đem việc này tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Nhìn hai cái chân nhân lĩnh mệnh đi ra ngoài, thanh niên phát sinh một tiếng thở dài. Tô Hà là Thái thượng đạo thánh nữ, p h ụ mệnh dò xét thiên hạ, đại biểu chính là Thái thượng đạo. Người bình thường không dám mạo hiểm phạm ngai vũ, lại có viên trước, đủ có thể kinh sợ bọn đạo trích. Tô Hà bản thân đối với thiên hạ các thế lực lớn tới nói, chỉ là cái tiểu nhân vật, đeo trên người chí bảo, chỉ có Tô Hà cùng mấy cái chân nhân biết, coi như chịu đến mơ ước, Thái thượng đạo cũng có thể bòi toán đi ra, không sợ không chết không thôi sao? Này lẽ ra không có sơ hở nào cử chỉ, lại sẽ rơi vào kết quả như thế. để thanh niên không khỏi đối với mờ h o thiên đạo càng nhiều hơn mấy phần lòng k í n h nể nhưng lập tức ánh mắt hung ác này tranh long đại thế quan hệ chúng ta căn cơ tiên nghiệm đoạn không b u n g tha coi như nhất thời thất lợi cũng có hậu chiêu phương minh chính đang động thiên bên trong thưởng thức thái bình ấ n trở lại thành hào pháp vực phát xuống tưởng t ư ở n g sau phương minh liền quyết định đêm n à y doanh đóng quân thành hào pháp vực bên trong dễ dàng không cho đi ra ngoài cái khác tuần tra việc v ặ t vãnh liền giao cho lính mới để ngừa tiết lộ tin tức. Cho tới tứ đại gia, chỉ có gia chủ biết hắn mượn những thứ đồ này đi, cũng không biết hắn muốn làm cái gì, lại có vạn mẫu d ụ n g tốt, tự sẽ không để lộ bí mật. Bất quá, vẫn là tẩy đi đoạn này ký ức cho thỏa đáng. Nay Thái Bình ấn tuy rằng che giấu tự thân thần dị, nhưng Phương Minh nếu đánh tới sự chú ý của nó, tự có biện pháp ứng đối. Lần này tuyệt sát là Phương Minh tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu đại kế. Từ lúc t ô Hà rời đi An Dương huyện sau, Phương Minh liền sai người tìm hiểu tin tức, được hành tung, lại một đòn tức bên trong. ra tay tức đi, quả thực là xét đánh không kịp bưng thai, anh minh quyết đoán cực điểm. còn vì sao giết nàng, có tam đại nguyên nhân. một là thái thượng đạo muốn đối phương minh bất lợi, phương minh tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. còn như thanh hư như vậy, sợ hãi mệnh trời đại thế, không dám làm trái, nuôi hổ thành hoạn. ở phương minh xem ra, cùng kẻ ngu si như thế. hai là phương minh mơ ước số mệnh trí bảo, cái khác, không phải là không có tin tức, chính là ở đại phái sơn môn bên trong bảo quản, chỉ có này thái bình ẩn. tối tiện hạ thủ ba là báo thù hủy diệt phân thần một mũi tên mối thủ phương minh cũng sẽ không giống kiếp trước tiểu thuyết như thế bên trong hai đối xử nam tính kẻ địch liền giết chết đến cùng hiểu ra mỹ nữ liền run chân mặt trái đánh xong đưa má phải cuối cùng còn có thể yêu đến yêu đi làm ra máu chó nhìn ra phương minh muốn buồn nôn lúc này phương minh đang dùng thiên đạo công đức cùng thái bình ấn c â u thông cái khác thần thông thần lực đẳng cấp quá thấp chỉ có thiên đạo công đức cũng là màu xanh cùng thái bình ấn đồng cấp chỉ thấy theo thiên đạo công đức mơn t r ớ n tiểu ấn xúc động tiểu ấn ánh sáng màu xanh lóe lên đã có dần dần nắm giữ chi tượng thái bình ấn rời đi đại càn đến p h ư ơ n g minh động thiên bên trong ngăn cách ngoại bộ ảnh hưởng thành không nguyên chi thủy tự có thể chậm rãi làm hao mòn cuối cùng nhận chủ đợi đến nhận chủ sau tự nhiên cùng thái thượng đạo không hề quan hệ tự mình che giấu thiên cơ liền có thể mang đi ra ngoài trò phân thân dùng ồ này ấn bên trong lại còn chất chứa một tia long khí chính hợp ta dùng gần nhất thực sự là mọi việc thuận lợi, cái này chẳng lẽ là thiên ý tại người ảnh hưởng? Phương Minh lại có phát hiện, ừ n g Xem ra, này Thái Bình ấn không phải cho t ô h à phòng thân, mà là để t ô h à khảo sát tiềm long, đầu tư dùng. Thái thượng đạo thật đúng là gốc gác phong phú, vừa ra tay liền áp lên trí bảo, h i ề u đ ồ không nhỏ. Phương Minh tâm niệm cấp chuyển, liền đoán được chân tướng. Quá một quãng thời gian, Phương Minh mỗi ngày đánh bóng trí bảo, tranh thủ sớm ngày đem Thái Bình ấn luyện hóa. n g a y hôm đó. Phương Minh tâm bên trong đại động trở ra pháp vực liền nhìn thấy một màn kỳ cảnh chỉ thấy đất trời tối tăm xuất hiện nhật thực cảnh tượng dựa vào cuối cùng một tia sáng Phương Minh vọng khí thần thông nhìn thấy một vòng màu đen đại nhật từ bầu trời rất xuống trực tiếp lạc xuống mặt đất dấy lên hắc diễm xem này phương hướng tựa hồ đang đã thủ đây là trên ứng mệnh trời quỷ vương chuyển thế Phương Minh tự lẩm bẩm thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu lời này ý tứ chính là thiên địa có nhân từ tử đối với muôn dân đối xử bình đẳng nhân đạo nhìn như hùng vĩ kỳ thực cũng là thiên đạo một phần thế gian này còn có thật nhiều bị loài người xa lánh sinh linh cùng với nhân đạo tích lũy xuống bầu không khí không lành mạnh những này cũng ở thiên đạo bên trong thì có oán khí nay quỷ vương tu đến đỉnh cao liền có thể âm cực sinh dương đầu thai chuyển thế nó là mang theo thiên đạo oán khí chuyển sinh tất tạo ra chiến tranh giết người không oán vì sinh linh khác sinh ra không gian sinh tồn lợi oán b a oán thà ở kiếp trước cổ đại chính là hoàng xảo chu sán một loại mặt hàng nó cũng đạt được mệnh trời đáp lại h ắ c đức cũng chính là thủy đức chỉ cần thành công giết chóc hơn một nửa cái thiên hạ là có thể h ắ c đức t r ứ n g đế tu đến quỷ đế ngày nay thiên tượng mở đến linh nhãn giả cũng có thể nhìn thấy nhất thời ở thiên hạ gây nên từng trận sóng lớn đại can phương bắc bao la trên đại thảo nguyên một cái bộ lạc người hồ chính đang cử hành tế sống một cái đại x à mạn trang phục lão niên người hồ đứng ở phía trước nhất khẩn cầu, v i đại đại hắc thiên, xin mời nhận lấy ta hắc thủy bộ tế phẩm, phù hộ chúng ta đi. ở này xa mạn không nhìn thấy địa phương, quỷ khí tập hợp, đông đảo hung quỷ, sắp xếp thành quần, lại có ác quỷ đảm nhiệm bách hộ, quản lý hung quỷ. ở chính giữa là một cái lều trại, trên cao nhất một cái người hồ răng r ố p đỉnh đầu ám kim khí tập hợp, khí thế khiếp người, có quỷ vương tu vi, phong đô bằng hữu của ta, ngươi lựa chọn con đường này sao? này quỷ vương nhìn phía chân trời. tự lầm bẩm đại hãn phong đô quỷ vương truyền thế chúng ta có hay không nhân cơ hội tấn công đất thủ phía dưới một cái đại tướng hỏi hắc khí l ợ n lờ có ác quỷ tu vi không cần phong đô khẳng định để lại hậu c h i ê u thế tử của hắn cũng là quỷ vương thủ hạ phong đô quân cũng coi như dũng hãn hà tất tổn thương chúng ta binh sĩ tính mạng hiện tại đại can liền sẽ đại loạn chúng ta chỉ cần chống đơn hắc thủy bộ nhất thống thảo nguyên lại xuôi nam sâm lớn liền có thể sát quang năm người Cái này cũng là điều chứng quỷ đế con đường, có thể nói cùng phong đô quỷ vương trăm sông đổ về một biển. Phía dưới, x a m ạ n đã đem rất nhiều cột người sống dâng lên tế đàn. Người hồ quỷ vương cười to, nói: trên thảo nguyên các dũng sĩ, thỏa thích hưởng dụng đi. Thủ hạ hung quỷ nhỏ trên trên tế đàn tù binh đều hóa thành thây khô, x a m ạ n tựa hồ tập mãi thành quen, sắc mặt không hề thay đổi. Người hồ chế độ lạc hậu, không thể kiến thành tế tự tự vệ, nhưng mở ra lối riêng, tìm tới đường khác. các đại bộ lạc đều tế tự hung quỷ, có bộ lạc thậm chí tế tự quỷ vương. đương nhiên, hung quỷ không muốn bị i à n g buộc, vì lẽ đó đa số lấy mộ m ổ lấy thiên làm tên hiện r a tế. quỷ vương có linh, tự nhiên sẽ g i ả n g buộc hung quỷ, không thương bản bộ dân chăn nuôi. còn có thể đánh chạy ngoại lai hung quỷ, giữ được một phương bình an. để báo đáp lại, bộ lạc nhất định phải đúng hạn dâng lên người sống tế tự, xưng là huyết tế. những ngày người sống, nhiều là các bộ tù binh, có lúc người sống không đủ. sẽ liên thủ xuôi nam xâm lấn đại càn, cướp đoạt vật tư cùng người sống, làm hại quá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 51, đầu thai. Lúc này đã là vĩnh hòa 15 năm ngày mùng ngày 5 tháng 1 Động t i ê n bên trong, Phương Minh nhìn trên tay Thái Bình ấn, n à y ấn đã khôi phục thần dị, cho thấy bất phàm đến. Chỉ là nắm ở trên tay, Phương Minh liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, tư duy nhanh nhẹn không ít. Biết. biết có gì, liền quan sát tự thân số mệnh. Này vừa nhìn. chính là cả kinh chỉ thấy đỉnh đầu hồng khí tập hợp phong phú ấn vàng chu vi lại bao vây màu vàng nhân đạo công đức lại bên ngoài chính là màu xanh thiên đạo công đức bởi thu phục thái bình ấn tiêu hao không ít thiên đạo công đức lúc này có vẻ hơi bạc được ở số mệnh phía trên lại có một mảnh màu xanh mây khói này không phải công đức mà là thuần khiết số mệnh thành lọng che hình che trở phương minh chỉ là cùng phương minh bản thân số mệnh cũng không hòa vào nhau này thanh khí u n tùm bạc trắng được ảnh hưởng bên cạnh hai mảnh h ắ c khí nhanh chóng tiêu tan sẽ như không gặp này hai mảnh h ắ c khí ở ta trước hành động dưới vốn đã bị tiêu diệt không ít hiện tại lại được trí bảo t r ấ n áp đã không có quá đáng lo thật đáng mừng chỉ là này màu xanh số mệnh t ự a hồ cùng n g ợ n vận nguyên lý tương đồng tuy có thể nhất thời t h u y ê n chuyển nhưng trên bản chất không phải là mình phương minh lầm bầm l u b ầ u suy nghĩ một chút đem thái bình n h n ở lại đầu tiên tự mình đi ra quả nhiên đỉnh đầu màu xanh lỏng che biến mất không còn t ă m hơi quả là mượn tới số mệnh, một khi Thái Bình nhấn mất, liền đánh về nguyên hình. Phương Minh có chút không cam lòng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại ôn hòa nhã nhặn. Quên đi, ta có thể đến Bảo Vật này, đã là Thiên Đạo che chở, c ư m n g cầu không, hẳn là thấy đủ rồi. Trở lại động Thiên, đem Thái Bình ấ n thu cẩn thận. Lúc này ta số mệnh đại thịnh, vừa v ặ n đem chuyện này đồng thời làm. Phương Minh đi tới một chỗ, chỉ thấy nơi này lấy thổ trúc đài, đã dựng thành cái nho nhỏ tế đàn giáng dấp. Này tế đàn tuy rằng đơn sơ. nhưng lộ ra một luồn g cổ điện già nua khí tức cực kỳ bất phàm. đây là phương minh căn cứ mục thanh ký ức hoàn nguyên đi ra, lại bỏ thêm thế giới này đặc biệt quy cách thích hợp nhất tế tự trời cao. phương minh nhen lửa trường hương nghiêm nghị bài dưới nói: an xương thị trấn thành hoàng phương minh khởi báo trời cao nguyện lấy công đức r ằ n g c ó phù hộ ta phân thần thuận lợi chuyển thế thành nô châu nam anh. theo tiếng nói vừa dứt trong thiên địa run lên, tựa hồ nổi lên biến hóa gì đó. phương minh minh tưởng tự thân số mệnh. chỉ thấy thiên đạo công đức nhanh chóng tiêu tan, không lâu lắm chỉ còn vài tia, hầu như không thể nhận ra. trong lòng thở phào một hơi, n à y công đức cũng còn tốt đầy đủ, không phải vậy, phương minh có thể không nhiều như vậy thần lực lãng phí. thiên đạo công đức tiêu tan sau, trên tế đàn hư không đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hổng, lộ ra luân hồi thông đạo tới. nay cũng không phải phương minh chính mình mở ra, mà là thiên đạo vì hắn mở ra. thấy thời cơ không thể mất, phương minh một phát ống tay áo. Từ bên trong tung cái màu đỏ thân quả cầu ánh sáng. Đây là hắn phân thần, mấy thang trước liền cắt rời đi, lấy thần lực bồi dưỡng, rốt cục có n ả y quy mô, đem phân thần đưa vào luân hồi. Phương Minh tinh tâm nương thần, thông qua phân thần liên hệ, quan sát luân hồi động tĩnh. Phương Minh phân thần vừa vào luân hồi, chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, cùng ngoại giới mất đi cảm ứng, bị hắc lưu mang bao bọc, hướng về trong hắc động tâm tung bay đi. Lúc này nếu muốn có hành động, liền như đi ngược dòng nước, không phải không được, nhưng mất nhiều công sức. Phương Minh không lấy, chỉ là nhìn kỹ Chu Vi động tĩnh. ở Phương Minh bên cạnh còn có lấm ta lấm tấm chân linh, c h ì m chim nổi nổi, lập l ò è u ám ánh sáng. Phương Minh nước chảy b è o trôi, rốt cục tiến vào trong hắc động tâm, mắt tối sầm lại, đã là triệt để tách ra liên hệ. Ngoại giới, Phương Minh bản tôn một giật mình, mở hai mắt ra. Xem ra trong luân hồi bộ còn không là ta hiện tại cấp độ có thể kiểm tra. Bất quá hiện tại đã hoàn toàn không cảm ứng được phân thần, chỉ có thể toàn bằng thiên ý rồi. Tân An phủ ở vào Văn x ư ơ n g phủ phía đông, sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt. ở Ngô Châu phủ cũng xếp hạng hàng đầu, rất là giàu có. Tân An phủ, Vũ Long huyện, thị trấn. Một gian tương đối khí thế bên trong tòa phủ đệ, tiếng ầm ỹ không ngừng, không biết phát sinh chuyện gì. Một người thanh niên ở ngoài phòng tản bộ bước chân, nghe trong phòng truyền đến âm thanh, nắm chặt hai tay, bình thường nơi biến không kinh sợ đến mức trên mặt có thể thấy được trắng xám, nhỏ xuống m ồ hôi lạnh, đại mất phong độ. Con trai của ta. tạm hãy yên tâm, vân nhi sẽ không có chuyện gì. một người trung niên, khí độ bất phàm, an ủi. ta, ai? vân nhi mới là đệ nhất a i này đều quá nửa đêm. thanh niên trong đôi mắt có tơ máu, nhớ tới bên trong ái thề, càng là tâm hoảng ý loạn. ha ha. vi phụ năm đó cũng là như thế, ngươi cũng đứng một đêm, tạm thời nghỉ ngơi dưới đi. không. hải nhi vẫn là chờ đợi ở đây, trong lòng mới an ủi chút. thanh niên quật cường nói. đang lúc này. bên trong truyền đến một tiếng tràn ngập ý mừng tiếng thề sinh sinh lập tức truyền đến trẻ con khóc nỉ non thành thanh niên trên mặt vui vẻ cha cũng là sắc mặt hơi động không lâu lắm thì có bà đi ra ôm một đứa con nít nói chúc mừng thiếu gia phu nhân sinh vị công tử đây ha ha ha ha ta có hậu rồi thanh niên đại hỉ nói cho ta ôm một cái cẩn thận từng ly từng t í một tiếp nhận nhìn trong lòng trẻ con trừng lớn hai mắt Hào không sợ người lạ mà nhìn mình, không khỏi cười to. Con trai ngoan, ha ha, đã là có chút vui mừng quá mức. Người trung niên đút dâu nhìn Nhi tử Đại Hỉ thái độ, cũng lộ ra ý cười, lại nhìn một chút Hải Tử, ánh mắt linh động, khuôn mặt thanh tú, không khỏi nói, người này bất phàm. Ta tống gia trưởng tôn xuất thế, là Đại Hỉ sự, lần này hầu hạ đều có tiền thưởng phát xuống, các ngươi đi vào lĩnh thưởng đi. Người trung niên khẽ mỉm cười, nói, bà tử cùng những người ở Đại Hỉ. bài dưới t ạ ân con trai của ta có thể vì là h à i tử n ổ i lên tên trung niên lại hỏi ta cùng vân nhi thương nghị được rồi bất luận nam nữ cũng gọi tống ngọc thanh niên phục hồi tinh thần lại nói tống ngọc tống ngọc người trung niên lẩm bẩm hai câu nói tên rất hay liền như vậy định ra đi đ ớ n g đ c còn không ôm ngọc nhi đi xem hắn một chút mẫu thần thanh niên một giật mình nói ta này liền đi đại cất bước tiến vào phòng lúc này bên trong phòng còn tràn ngập huyết tinh chi khí nhưng thanh niên không để ý chút nào thẳng vào tận cùng bên trong đi tới một tấm giường trước trên giường nhỏ nằm một cô gái rất có l ệ sắc chỉ là sắc mặt trắng bệnh một cái thầy thuốc dáng dấp lao nhân đã hào so n g m ạ c h thanh niên mau tới trước hỏi thế nào ta t h ê tình huống làm sao ông lão mỉm cười nói tôn phu nhân chỉ là hậu sản suy yếu lúc này đã không còn đáng ngại chỉ phải chú ý điều dưỡng liền có thể lại mở ra mấy tể ôn bù phương thuốc cáo tử lui ra, cái khác hầu hạ nha hoàn có ánh mắt lặng lẽ đi ra ngoài, đem gian phòng để cho này người một nhà. thanh niên cẩn thận mà đem trẻ con đặt ở đầu giường, nói: Vân Nhi, ngươi xem, con của chúng ta nhiều ngon à. tên này gọi Vân Nhi nữ tử nhìn trẻ con khuôn mặt nhỏ, hiện ra từ ái tâm ý, nói: Phu quân, thiếp thân không có phụ lòng ngài, cuối cùng cũng coi như vì là tống gia khai chi tán d i ệ p rồi. thanh niên vẻ mặt ôn nhu, đem nữ tử cùng h à i tử nhẹ nhàng b á n ôm vào trong ngực. nói đúng đấy ngươi vì ta vì là tống gia đều lập công lớn an tâm nghỉ ngơi đi vân nhi đầu tiên là vẻ mặt buông lỏng lập tức có chút chần chừ nói còn có một việc thiếp thân cảm thấy có chút kỳ lạ muốn báo cho phu quân ồ chuyện gì thiếp thân sinh sản thì vốn đã kiệt sức đột nhiên thấy rõ trong phòng xích khí v â n quanh trong lòng như ôm quả cầu lửa mới cả kinh đem hải tử sinh hạ này dị tượng tựa, tựa hồ chỉ có thiếp thân nhìn thấy thanh niên đầu tiên là cả kinh sau đó an ủi, hay là n g ư y n g ộ n g coi như là thật, ta cũng từng đọc dị tượng trí, đây không tính là cái gì, an tâm ngủ đi. Vân Nhi từ lâu hết lực, lúc này giao cho rõ ràng, trong lòng buông lòng, ngủ say. thanh niên không dám thất lễ, gọi tới b à đỡ, dặn dò rất h ầ u hạ mẹ con hai người, mới gión dén đi ra ngoài. hai cha con đi tới thư phòng, thanh niên đem chuyện này nói rồi. ồ, trung niên rất là coi trọng, tinh tế hỏi, mới cười to nói, ha ha. Đây thực sự là thiên tứ nhà ta kỳ lân, ta tống gia t h h vượng. Xem ra liền tin tức ở trên người đứa trẻ này. Thanh niên hỏi, h à i Nhi không hiểu rõ lắm, kính xin phụ thân bảo cho biết. Trước trong phòng, hắn cũng là như hiểu mà không hiểu, chỉ là an ủi thê tử thôi. Biết phụ thân b á t h ọ c mau mau hỏi. Ha ha, ngươi thiếu độc phong thủy thư tịch, tự nhiên không biết, này dị tượng có sáng tỏ ghi chép, tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng cũng đại diện cho một huyện tài năng, vừa vặn cùng nhà ta thích hợp. Nếu như mệnh cách quá cao. nhà ta trái lại chống đỡ không được, hiện tại vừa vặn, không phải là thiên tử sao? t ố n g ra là vũ long phong thủy hương thân cường h à o ở nông thôn có ruộng tốt ngàn mẫu, tại trung niên này đại mới vào thành ở lại, miễn cưỡng được cho huyện bên trong nhà giàu, số mệnh cũng là bạch hồng, vừa vặn xứng đôi, có đứa nhỏ này, tất có thể chân chính ở huyện bên trong đứng vững g ó c chân. Những ý niệm này chỉ là tại trung niên trong lòng người chợt lóe lên, trong miệng nói, này tuy là phong thủy tốt, nhưng để tránh cây lớn thì đón gió to, dước lấy n g i kỵ. liền dặn dò Vân Nhi, không muốn lại nói cho những người khác. Ba người chúng ta biết liền có thể. Thanh niên cả kinh nhớ tới trong tộc tranh đấu, chính là phía sau lưng phát lệnh, trầm giọng nói, vâng, Hải Nhi rõ ràng, Vân Nhi cũng biết cơ bản, tất sẽ không loạn truyền ra. Lúc này Tống Ngọc mở hai mắt ra, lộ ra trí tuệ ánh mắt, này lúc t r ư ớ cần c giấu, không phải vậy người khác khẳng định cho rằng là tinh quái truyền thế, tựa hồ chỉ mang đến một hạng văn xương. A, n a y thần thông cùng ta hai mắt kết hợp. không cần thần lực cũng có thể sử dụng được. Nay tự nhiên là phương minh phân thần chuyển thế, hiện tại cải danh gọi tống ngọc. đứa nhỏ thân thể chính là p h i ê n phức, không thể đại động. bất quá xem ra lần này vận khí không tệ, tuy rằng không trực tiếp đầu ở văn xương, nhưng cũng là l ẫ n phụ. không đến ngô châu bắc bộ đi, thực sự là trời cao che chở. tống ngọc định thần minh tưởng, liền nhìn thấy tự thân số mệnh. chỉ thấy một cái thuần hồng bản mệnh khí dựng đứng, hơi tụ một ít hồng bạch khí, hình thành nho nhỏ một đ o à n Không hổ là nhà giàu con trai trưởng, sinh ra thì có này số mệnh, không phải tiểu dân có thể so với. Nhưng bản mệnh chỉ có thuần hồng, chính là nói, ta không tính bản thân thực lực, quan g mang theo trí nhớ kiếp trước c h u y ể n thế, ở đại càn cũng chỉ là nhất thời tuấn ngạn trình độ, thực sự là. Tống Ngọc cười khổ, hắn sinh ra dị tượng, cũng so với quỷ vương trên lệ m h 10 vạn 8 0 0 0 d ặ m thúc nửa g cũng không đuổi kịp nhân gia. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mau để cho bản tôn lại đây, chấn bảo vệ khí vận, không phải vậy sẽ sinh bất trắc. Tống Ngọc nghĩ, đột nhiên một trận h u h o ả i kéo tới, trẻ con không thích hợp nhiều suy nghĩ, mau mau tu dưỡng là hơn. Ngủ say. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 52, bố tử. Văn sư phụ, Phương Minh bản tôn được tin tức. Thân an phủ vũ long phong thủy sao? Đúng là vận khí không tệ. Phương Minh khẽ mỉm cười, vận lên thần hành phương pháp, nhanh như chớp, hai bên cảnh sát tựa hồ cũng có chút vặn mèo, thật nhanh lui về phía sau. Không lâu lắm. đã tới đến Vũ Long thị trấn ở ngoài. Hộ Thanh số mệnh. Phương Minh nhìn Hồng Tươi lấy pháp luật, khẽ mỉm cười. Cho tới những này nho nhỏ trở ngại, đã không ngăn được Phương Minh. Một đường đi tới Tống phủ. Nay nhưng là có tổ linh, Phương Minh vận lên tự mục thanh cái kia chiếm được g ẩ n giấu thần thông, lừa dối quá ả i Một đường đi tới Tống Ngọc gian phòng. Nhìn mình phân thần thành trẻ con, Phương Minh biểu hiện có chút phức tạp, nhưng lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Lấy ra Thái Bình ấn, Phương Minh bấm một cái quyết, nói, phòng. Tống Ngọc phối hợp đến mở ra hai tay, liền thấy Thái Bình ấn ánh sáng màu xanh lóe lên, đi vào Tống Ngọc lồng ngực, biến mất không còn t ă m hơi. Nay nhưng là Phương Minh nghĩ ra biện pháp, đem Thái Bình ấn phong ấn nhập Tống Ngọc thân thể, tự nhiên không sợ thất lạc, cũng không cần ngày càng r ắ c r ố i Không phải vậy, một cái vừa ra đời trẻ con, trong tay đột nhiên có thêm một khối ngọc ấn, giải thích thế nào? Thái Bình ấn lúc này đã nhận Phương Minh làm chủ, đương nhiên sẽ không bị Thái Thượng đạo bói toán ra vị trí. Chu Vi hầu hạ vũ em nha hoàn. liên chỉ nhìn thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, vò vò mắt. Tiểu công tử còn rất tốt, ngoại trừ thầm than chính mình hoa mắt, ngược lại cũng không có gì ý tưởng khác. Tiếp đó chính là quan trọng nhất một bước rồi. Phương Minh vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay t n g ngọc n g ự c bị phong ấn Thái Bình Ấn thanh khí nồng nặc, không ngừng lan l ộ n Đột nhiên một tia tử khí xuất hiện, đây chính là chất chứa Long khí, tuy nhỏ như sợi tóc, nhưng chỉ cần có, liền có tư cách cạnh tranh chân Long Đại Vị. Tử khí t ự Thái Bình Ấn bên trong đi ra. chui vào tống ngọc bản thân số mệnh bên trong chấn động mạnh một cái mở rộng gấp 10 lần thành màu xanh thanh khí còn không vừa lòng lại mở rộng thành chiếc đ u a độ lớn lúc này thành màu vàng nóng màu vàng nóng không ngừng mở rộng lại thành màu đỏ thẫm lúc này long khí hóa thành màu đỏ thẫm con rắn nhỏ hình rốt cục đình chỉ biến hóa màu đỏ thẫm con rắn nhỏ tựa hồ rất nôn nóng ở số mệnh bên trong chui tới chui lui một khắc liên tục tống ngọc số mệnh có đại biến chỉ thấy đỉnh đầu hồng bạch khí tụ thành một đoàn Trung gian một cái màu đỏ thâm con rắn nhỏ, không ngừng đi khắp chu vi một tầng thâm hậu màu đỏ thâm m â y khói buông xuống. Đây là thần linh bản tôn toàn lực giúp đỡ mang đến số mệnh ở trên nữa thanh khí tập hợp thành lọng che hình từng kia từng kia cắt khí buông xuống cực kỳ bất phàm. Lúc này ngọc hành như ở chỗ này chắc chắn con ngươi đều t r ừ n g đi ra. t ả chuyện có nói núi sâu đầm lớn thực sinh long xà có thể thấy được ở cổ nhân trong lòng long cùng xà có nhất định tương tự chỗ nay thế. Khí thành dao, mãng, xà, lý giả đều là người chủ chi tượng, đều cự long tính, có thành lòng cơ hội. Cái khác chim bay cá nhảy chỉ là văn thần võ tướng cách cục, muốn muốn thành là chúa tể một phương, chỉ có thể thân cư có long tính khí tượng mới có thể. Tống Ngọc lúc này khí tượng tuy so với tiềm long còn kém trên một bậc, nhưng cũng không phải vật phàm, có cơ hội tranh cướp n ô long, thành tựu vương nghiệp. Nay long khí tuy rằng r ừ n g r ự c n g nhưng cuối cùng cũng coi như chấn áp ở trong người, chỉ phải bỏ ra mười mấy năm. thủy ma công phu luôn có thể thu phục đến lúc đó liền thật đúng là mình long khí còn có thái bình ấn chấn bảo vệ khí vận đ ầ y đủ đứng vững tiềm long đại thế thuận lợi trưởng thành đồng thời có thái bình ấn bất chi bất giác cũng có thể sửa mệnh cách hầu hạ nha hoàn một giật mình cảm thấy tiểu công tử cùng vừa nãy có không giống nhưng nơi nào không giống nhưng là không nói ra được không khỏi cẩn thận tiến lên quan sát tiểu công tử đột nhiên mở mắt đen nhánh con mắt nhìn kỹ nha hoàn này nha hoàn a một tiếng lùi về sau một bước, ngã q u ỷ ở mặt đất, chỉ cảm thấy tiểu công tử trên người tỏa ra huy nghiêm, càng so với chủ nhà họ tống còn mạnh hơn mấy phần, làm người chấn động cả hồn phách, khiến cho nàng không khỏi quỳ xuống thần phục. Ta vậy cũng là là vương bát khí đi. đáng thương những khác nhân vật chính đều là vừa đi dị giới thì có, ta nhưng mãi đến tận hiện tại mới có một kia. Tống Ngọc treo gẹo chính mình, lập tức trên mặt căng thẳng, cây lớn thì đón gió to, mới vừa cực dễ chết, này hiển hiện quá mức, cũng không phải chuyện phong thủy tốt. hơi suy nghĩ màu đỏ thâm con r ắ á n nhỏ màu đỏ mây khói màu xanh l ọ n g che cụ đều biến mất đây là phương minh lĩnh ngộ pháp môn có thể ẩn giấu tự thân số mệnh lúc này dùng tới vừa vẫn thích hợp ha ha ngươi này tiểu móng muốn định n ọ t cũng không phải hiện tại tiểu công tử liền thoại đều nghe không hiểu đây liền quyến rũ sao vũ em cười nói không phải tiểu công tử tiểu công tử hán nha hoàn lung t ú n g nói bỏ lên lại vừa nhìn lúc này Tống Ngọc đã thu lại tự thân số mệnh, nha hoàn chỉ cảm thấy tiểu công tử trên người uy nghiêm biến mất không còn tâm hơi. Vừa nãy việc tựa hồ chỉ là ảo giác, chỉ có thể c ư ờ n g c ư ờ i nói, khả năng là đêm qua không nghỉ ngơi tốt đi, có chút chân nhuyễn. Tống g i ngài cũng đừng nói đi ra ngoài, nhưng đem việc này ký ở đáy lòng. Nay Tống Ngọc chỉ có một hạng văn xương, còn phải cho chút lực tự bảo vệ mới có thể. Phương Minh lại chỉ tay, đem thần đánh đ ù a chú đưa vào Tống Ngọc trong cơ thể. ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, sau đó thậm chí không thể tới nơi này, lấy rũ sạch căn hệ. Phương Minh tự lẩm bẩm, lại nhìn ta lót bên trong Tống Ngọc một chút, lại không chậm trễ, đi ra ngoài. Tống Ngọc nhắm hai mắt lại, thâm tư chìm vào vùng đan điền, liền thấy thần đánh đ ù a chú l ó e h ồ n g quang, rất là kỳ dị. Khẽ mỉm cười, hắn là Phương Minh phân thần, quyền hạn tự nhiên cực cao, hơi suy nghĩ, thần lực liền tự đ ù a chú bên trong tuấn ra, đi khắp toàn thân, thẩm bổ thể phách, cách phủ lan truyền thần lực. là có chút h a o tổn, nhưng chỉ là một người, còn chịu đựng được. Tuy rằng bộ thân thể này tiên thiên tiền vốn liền rất chất phác, nhưng thần lực t ầ m bổ cũng có thể lại tăng chút căn cơ. Này tranh long chủ yếu xem chính là tuyển người, dùng người tài năng, nhưng phân thân tự thân văn chỉ võ công cũng là càng cao càng tốt, như vậy mới có thể áp chế lại kiệt ngạo văn thần võ tướng. Ai? Cuộc sống như thế ít nhất còn muốn kéo dài mấy năm, nơi đây cũng chỉ có thể biết điều ngủ đông, làm sao chịu nổi A Tống Ngọc nghĩ sau này phải mặc cho người định đoạt mấy năm sinh hoạt, k h ỏ e miệng không khỏi treo lên vài tia cười khổ, mắt chỉ nhìn phương xa, không biết tiềm long bên kia là cái cái gì quang cảnh. Cố Sơn Huyện, Phong Thủy Nha, đại nhân, Nha d ị c h mắt sắc, nhìn thấy Lý h u â n lại đây, lập tức tiến lên chào. ừ n g ngươi là Vương Lão Tam đi. Lý h u â n trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, cùng Vương Lão Tam nói rồi vài câu, xem ra tâm tình không tệ. Một đường đến sau nha, trước mặt tới một vị mỹ phụ trung niên. nói, lao ra, trở về, có thể muốn rửa mặt một thoáng. đây là chính thê Lý Thị, khoảng cách sinh sản cũng có mấy tháng, đã có thể hoạt động. phu nhân, ngươi thân thể còn hư, hẳn là nhiều hơn tinh dưỡng mới là. Lý h u â n chịu m ế n nói, cũng không từ chối, tiếp nhận h ầ u gái trong tay cần qua loa rửa mặt dưới, cùng phu nhân đồng thời tiến vào bên trong, lao ra, đi tới trưởng tử Lý Như Bích gian phòng, vũ em mau tiến lên thi lễ. miễn, thiếu gia thế nào? Lý h u n hỏi. có thể nghe lời, mới vừa cho đốt, ngài xem, nhiều ngoan ngoãn. Vú em nói, liền đem ta lót ôm l ấ y Lý h u â n tiếp nhận, đùa dưới nhi tử, nhạc run g run. g Phu nhân nói, phu quân hôm nay tâm tình rất tốt, nhưng là gặp phải cái gì về vui. Lý h u â n nở nụ cười, nói, quả nhiên không g ạ t được ngươi, là có chuyện phong thủy vui. Không đợi phu nhân đặt câu hỏi, liền con nói, hôm nay ta ngẫu nhiên gặp đại nho Trình Huyền, trò chuyện phong thủy thật vui. Nghe hắn y tứ, tựa hồ muốn ở cố sơn huyện định cư. này không phải là đại h ỷ sự sao? Lý thị thay đổi sắc mặt, nàng cũng là thư hương thế gia xuất thân, tự nhiên biết Trịnh Huyền ở Ngô Châu Văn Đàn phân lượng. Không khỏi nói, như vậy, thật đúng là chuyện phong thủy may mắn. Trịnh Công luôn luôn ở Kiến Niệm g h dạy học, giáo thư dục nhân, chẳng biết vì sao đến đó. Kiến Niệm g h chính là Ngô Châu thủ phủ, đặt ở Phương Minh kết trước, chính là cổ Nam Kinh. Lý h u n thở dài, nói, còn không là triều đình đảng phái chi tranh, chịu đến đâu đ á Châu Mục đại nhân hoại tội, đã bị m i ễ n trước. Trịnh Huyền Tiên sinh cũng chịu đến chút liên lụy, cũng may có tiếng t ă m lại là học trò khắp thiên hạ, cầu xin giả chúng, mới có thể miễn tội, nhưng kiến nghiệp cũng không thể ở lại, sương sờ, xuất ngoại tránh h ọ a thấy rõ Cố Sơn huyện Sơn Minh Thủy tú, thì có định cư tâm ý. Lý Thị đổi sắc mặt, nói, cái kia, lao ra cùng với tương giao, có thể hay không? Nhưng là lo lắng phù quân bị liên lụy. Không sao. Lý h u â n khoát tay chặn lại, nói, Trịnh Huyền Tiên sinh chính là nho đạo đại gia, chúng ta tấm gương. kim đến cố sơn ta nào có tránh mà không gặp chi lễ huống chi t r í n h huyền tiên sinh học phú năm xe một phen trò chuyện phong thủy đã giác tự thân rất có bổ ích sau đó cũng không thể thiếu hay đi thỉnh giáo trong lòng nhưng là rõ ràng việc này nếu trước đã buông tay sẽ không có truy cứu nữa lý lẽ huống chi t r í n h huyền tiếng tâm rất lớn kết giao rất rộng coi như bị truy cứu trách nhiệm cũng coi chính là người cứu r ú t nếu hoàn toàn không có nguy hiểm cái kia không sấn lúc này đi tới x o ạ t chút danh tiếng còn chờ sao? nơi sâu xa nhất còn có một tầng ý tứ, hắn biết chính mình nền tảng, cái này cũng là vì tương lai đánh c h ú ố t cơ sở. như vậy liền được. Lý Thị không biết những này, nhưng nếu Phu quân nói vô sự, cái kia muốn là không có quá đáng lo, không khỏi yên lòng. Lý h u â n mỉm cười, lại nhìn dưới Lý Như Bích, nói: chúng chi, chúng ta cùng Trịnh Huyền Láng g i ề n g mà cư. Như Bích tương lai vào học, này sẵn có lao sư không thì có sao? đây chính là vô cùng hữu ích việc. Lý Thị ánh mắt sáng lên. việc này như thành đối với lý như bích tương lai hóa lộ xác thực rất nhiều r ú t í c h nói việc này có thể được không vì lẽ đó hiện tại phải bắt đầu chủ tính ngươi cũng có thể thường đi đi lại cùng trịnh phu nhân nhiều hơn thân cận lý h u n nói thiếp thân biết rồi một bên khác bị lý h u â n phu thê ghi nhớ trịnh huyền nhưng cũng nên đón thần bí khách mời trịnh huyền ngủ lại trong lư đ i ế m một gian gió thổi không lọt trong phòng trịnh huyền bay dưới hướng về một người thanh niên đạo nhân hành lễ nói đệ tử tham kiến sư thuốc. thanh niên đạo nhân gật đầu, nói, đứng lên đi. khuôn mặt thanh tú, lại là ngọc hành đạo nhân. lại hỏi, lần này tình huống làm sao? trịnh huyền bán con người, trả lời nói, ta cùng lý h â n trò chuyện phong thủy thật vui, toát ra tạm cư ý tư sau. thái độ càng là nóng bỏng, cũng không phát hiện đây là sư môn cố ý bố trí. nay trịnh huyền, nhưng là bạch vân quan xuất sắc nhất đệ tử ngoại môn, thậm chí vẫn là trong môn phái một mạch họ hàng xa, quan hệ này tự nhiên không giống. Tiềm Long việc rất lớn, Thanh Hư c h â n Nhân suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là quyết định phái Trịnh Huyền ra tay. Ngọc Hành gật đầu, nói, rất tốt, ngươi phải cẩn thận tiếp cận Tiềm Long, càng không thể khiến cho Sinh Y hiểu không. Trịnh Huyền nói, đệ tử rõ ràng, nội tâm, nhưng ở c ờ i khổ, hắn cũng coi như là văn đàn thái đấu, nhưng đến hướng về này Tiểu Nhi t ú i đầu, chờ đợi hiệu lệnh. Nhưng lập tức trong lòng nóng lên, nghĩ đến Thanh Hư c h â n Nhân đồng ý, cùng với c h â n Nhân cái kia 80 cao tuổi nhưng trung niên hình dạng. Thân thủ mạnh mẽ, trưởng sinh tư thái, còn có trước đây trong cửa nâng đỡ, không khỏi ám thở dài, thân thể càng cung kính chút. Đợi đến Trình Huyền đi ra ngoài, Ngọc Hành thở dài, nổi lên tâm tư. Lần này vận dụng t r ị n h Huyền, nhưng cũng là gặp may đúng dịp. Châu Mục vẫn tội, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Còn có một chút, Châu Mục đối với Ngô Khởi có ơn tri ngộ, là lúc này Ngô Khởi duy nhất kiên kỵ người. Hắn này vừa đi, Ngô Khởi thì càng thêm không thể ngăn chặn, cái này cũng là mệnh trời sao. Chinh Huyền bản thân gánh trách nhiệm nặng nề, tòa c h ấ n kiến nghiệp, lần này bị bức ép rời đi, trong bóng tối nhưng cũng lộ ra thái thượng đạo bóng người. Đối mặt những này mơ hồ tham dò cử chỉ, Ngọc Hành cũng là bất đắc dĩ, biết đây là lần trước chạm dịch đại án dư âm, này án chấn động một thời, người giật dây ra tay vô cùng á p c đ ộ c lại hoàn toàn không có manh mối, Bạch Vân Quan cũng chịu đến nghi kỵ, này thật đúng là thay bay vạ gió. Không khỏi thở dài, ánh mắt đ ả m đ ạ m đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 53 vội vã 15 năm thế lực khắp nơi đặt cược sau thiên hạ thế cuộc liền tiến vào nhanh chóng diễn biến giai đoạn vĩnh hòa 15 năm đại c à n hoàng đế mất chỉ có 3 tuổi thái tử kế vị c ả i nguyên vinh an nhận lệnh cao hòa n h ậ m lưu quả triệu vân cẩm là phụ chính đại thần thái hậu bung d è m chấp chính đảng tranh c à n g lúc càng kịch liệt thiên hạ dần sinh loạn tượng vĩnh an năm đầu thiên hạ đại hạ đất càng ngang ặ m người ở đoạn tuyệt bách tính dịch tử nhi thực tích h à i di t h o á n quan bên trong long hương chi địa kinh kỳ trọng trấn cũng sinh bất ổn chi tượng tám tháng lưu dân trần vĩnh khánh với quan bên trong khởi sự được sưng đại t h u ậ n vương hô lên đảng quý tiện quân bần phú phạt vô đạo chu bảo kiền các loại khẩu hiệu tụ tập lưu dân liền dưới hai phủ m u i đến một chỗ đều giết nhà giàu mở kho cứu tế nạn dân người theo n h ậ t chúng quan trên chấn động tháng 9, trần vĩnh khánh liền chiến liên t i ệ p đại phá triều đình quân đội một lần đánh tới thành trường an thành trường an bên trong lòng người b à n g hoàng Thái hậu cùng tiểu hoàng đế khóc tế thái miếu, liền đem ba đạo tội kỳ chiếu. Đồng thời hiệu triệu thiên hạ các lộ quân đội khởi binh cần vương. Này là thiên hạ đại loạn khởi nguồn. Quan bên trong luân phiên đại chiến, đánh hai năm, tiêu hao quá lớn, mới đưa trần vĩnh khánh tiêu xuống. Lúc này, quan bên trong đã tản tạ không thể tả, mười thất chín không. Triều đình lực lượng suy kiệt, các nơi chư hầu cắt cứ hiện tượng càng lúc càng kịch liệt. Ngô Châu, vĩnh an hai năm, nhận lệnh Ngô khởi vì là Ngô Châu kinh lược động viên sứ, điều nhập kiến nghiệp. n à y là một châu cao nhất quân sự quan trên chức vị quản lý quân dân nô khởi lấy dư phỉ chưa thành khủng sinh mầm họa đức hạnh nông cạn không thể tả chức trách lớn vì là do kháng mệnh không tuân năm tháng với lâm an phủ biên cảnh cùng châu binh giao chiến tiểu thắng nô khởi dâng thư thỉnh tội triều đình thu hồi trước nhận lệnh đổi thành phạt đồng nửa năm nô bắt nguồn từ lâm an phủ tư công phú mộ binh tốt văn vũ tương lại thiện tự tự h chí d ầ n d ầ n lông cánh đầy đủ uy nghiêm ngày càng h ư n g thịnh v ĩ n h an 3 năm tự linh phục ba tướng quân, này là triều đình chính tứ phẩm võ tướng chức vị, mở phủ kiến nha, chính thức cắt cứ lâm an phủ, trở thành một phương chư hầu. Được ảnh hưởng, Ngô Châu các nơi rục giả rục dịch, triều đình Châu m ụ c đối với Ngô Châu tiệm thất trưởng khống. đ ả o mắt đã tới Vĩnh An 10 năm, An xương phong thủy, Miếu Thành Hoàng bên trong. Trải qua mười mấy năm tháng đánh bóng, Miếu Thành Hoàng đã tẩy đi mới lập thì n g â y Ngô, có loại thâm hậu lịch sử lắng đọng cảm giác, hình thành một luồng đặc biệt ý nhị, v ờ n quanh điện bên trong. nơi đây vẫn cứ hương hỏa cường thịnh, tín đồ khách hành hương rộn rộn ràng ràng, cung phụng không dứt, khói hương vẫn v í t người coi miếu đông đảo, bắt chuyện phong thủy tín đồ, hết thể đều như từ trước, chỉ là khách hành hương dâng hương thì có thêm một đoạn cầu khẩn kinh văn. thừa thiên chi mệnh trước mặt cho thành hoàng, điện an xã tắc củng cố vững chắc, trường minh dương chi trách nhiệm, thao thưởng phạt quyền l ự c hành. thiên thần chi d á m thấy rõ, phúc nhĩ hạ dân, nay nhưng là thành hoàng kinh. Phương Minh cùng thuộc hạ một tốt văn thần làm ra đến kinh văn. Phương Minh biết rõ, mặc kệ cái gì thần, luôn có một bộ giáo lý, quản nó là thật hay giả, chỉ cần có thể tự bảo chữa, liền có người tín p h ụ Sau đó liền có thể mở rộng xuống, hình thành tín ngưỡng t r ê n thống trị cơ sở. Trước đây nhưng là vội vàng truyền bá tín ngưỡng, không lo nổi cái này. Hiện tại có thời gian, tự nhiên bù đắp. Cơ bản trên vẫn là cổ s u y thành hoàng thần trên ứng mệnh trời, dưới phúc vạn dân, đây là dựng đứng thần quyền tính hợp pháp. lấy chính danh phân, sau đó tuyên truyền chỉ cần khi còn sống thành kính, liền có thể tuệ nguyện, chết rồi còn có phúc báo, lại hơi hơi thêm trường ác dương thiện nhắc nhở, chính là thành hoàng kinh toàn bộ nội dung. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả coi như không tệ. Phương Minh nhìn phía dưới thành kính cầu khẩn tín đồ, nổi lên tâm tư. Bây giờ an xương phong thủy, bởi vì hung quỷ không tồn, tứ đại gia mở ruộng tốt vàn mẫu, thực lực tăng mạnh. Còn lại hương thân nhìn thấy chỗ tốt, cũng dồn dập theo vào, khai khẩn đất hoang. trong lúc nhất thời ốc sáng nghiêm nhiên, ruộng tốt thiên mạch, h o ạ c dân hơn vạn. thêm vào thiên hai, có lưu dân, tới đây làm tá điển. bây giờ an xương phong thủy đã có dân 6.000 hộ, khoảng 3 vạn người, có thể coi giàu có tiểu huyện. thanh hoàng tín ngưỡng, trải qua mười mấy năm mưa dầm thấm đất, bất chi bất giác đã thâm nhập bách tính sinh hoạt ở trong. thêm vào phương minh đại l ự c tuyên truyền, cơ bản để bách tính biết thành hoàng cùng với ăn, mặc, ở, đi lại, sinh lão bệnh tử cùng một nhịp thở, liên hệ chặt chẽ, không thể đi ngược. có thể nói tín ngưỡng hoàn toàn củng cố biểu hiện ở số mệnh trên chính là lưới pháp luật trải rộng toàn huyện hiện màu đỏ thắm bạch khí hầu như biến mất không còn t ă m hơi so với quan phủ pháp luật còn muốn nghiêm cẩn hùng vĩ phong thủy lệnh từ lâu thay đổi mấy giới phương minh vẫn chú ý đúng mực không có đưa tay đưa đến quan phủ bên trong hai bên vẫn tính k h ắ c chế thêm vào thiên hạ đại loạn chính lệnh không thông có lúc phong thủy lệnh liên nhiệm mấy giới có lúc mấy năm cũng không thấy nhận lệnh châu lý trong phủ Nhất thời quản không được những chuyện phong thủy nhỏ nhặt này, chỉ có thể bung xôi bỏ mặc. Phương Minh bình tĩnh thần, chỉ thấy đỉnh đầu xích khí tập hợp đã chiếm ấn vàng hơn nửa, chu vi thanh kim vẽ bao vây. Đây là nhân đạo công đức cùng thiên đạo công đức. Phương Minh những năm gần đây vẫn tận sức với đả kích hung quỷ, mặt khác, tuy rằng đem chuyển thế chi phí lên tới 100 hương hỏa, nhưng mười mấy năm hạ xuống cũng mệt mỏi tích không ít, là lấy có nảy quy mô. Tối rõ ràng là số mệnh trung tâm thuần hồng bản mệnh khí. lúc này đã biến thành vàng nóng ánh vẻ. đây là 10 năm năm qua nhân đạo công đức không ngừng sửa mệnh cách kết quả. chỉ là đón lấy tiến độ liền hầu như đình trệ. phương biết rõ đây là nhân đạo công đức cấp độ không đủ nguyên cớ. dù sao thanh khí quý giá không phải là vật phẩm. nhân đạo công đức nếu muốn đem bản mệnh đổi thành màu xanh, vậy thì làm nhiều công ít, không phải trăm năm không thể được. trực tiếp dùng thiên đạo công đức, phương minh lại có chút không muốn, chỉ có thể từ từ đ ồ bất quá coi như là hiện tại. Phương Minh bản mệnh cũng đầy đủ chống đỡ một phủ hoặc là mấy phủ tín ngưỡng. Thêm vào này 1 0 năm năm qua c à n g g ộ chỉ cần mở rộng tín ngưỡng phạm vi, tăng cường hương hỏa, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Mai cho đến chính ngũ phẩm thần vị đều không có bất kỳ bình cảnh. Đáng tiếc bởi bạch vân quan phong tỏa, Phương Minh lại cố ý giấu tài, ngủ đông đến nay. Thanh hoàng tín ngưỡng tuy ở lân huyện có chút truyền bá, nhưng cũng không phải đại thịnh, tín đồ ít ỏi, không có thể chống đỡ Phương Minh lên cấp. Lúc này, một tên tiểu lại tiến lên bẩm báo, chúa công. Chu Tư cầu kiến, Phương Minh phục hồi tinh thần lại, những năm này cũng thu thập không ít nhân tài, Vương đang bị buông xuống, đảm nhiệm thôn thổ thần, Chu Tư nhưng vẫn giữ ở bên người, thường gặp chuyện trọng đại, trước phái hắn đi làm sự, nói vậy là có kết quả. Nói chuyện, tiểu lại lĩnh mệnh đi ra ngoài, không lâu lắm, Chu Tư đi vào, tiên kiến lễ mới nói, bẩm báo chúa công, kinh thuộc hạ cùng gia tộc nhiều mặt tìm hiểu, Bạch Vân Quan hoàn toàn không có động tĩnh, hai cái chân nhân đều tỏa chấn quan bên trong. liền không ít đệ tử chân truyền đều thu về một phái bình tĩnh dị thường khá lắm một phái bình tĩnh dị thường phương minh vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt không nhìn ra hỉ nộ lại làm cho chu tư có chút mồ hôi lạnh bản tôn biết rồi ngươi đi xuống đi phất tay để chu tư lui ra sau phương minh trầm tư tuy rằng long khí có linh có thể tự mình hộ chủ nhưng sớm tìm tới tiềm long coi như không thể động thủ cũng có thể đi đầu bố trí có nhiều chỗ tốt phương minh vẫn nhiều mặt tìm hiểu đặc biệt quan tâm bạch vân quan tin tức đáng tiếc t ự mười mấy năm trước bắt đầu, bệnh vân quan liền co rút lại thực lực, một bộ tỷ thế i á n g d ấ p cũng được, ta nhiều mặt tìm hiểu, cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít biết tiềm long liền xuất hiện ở Ngô Nam. n ô Nam liền năm cái phủ, trong đó Lâm Giang, Văn s ư ơ n g Tân An Tam phủ hỗ thành thế đối chọi, vị trí hiểm yếu, lại tương đối giàu có. còn lại hai phủ, vị trí hẻo lánh, nhân khẩu ít ỏi, lại có sơn việt giã tộc làm loạn, không ra thể thống gì, hẳn là không phải tiềm long xuất thế nơi. Tiềm Long chỉ có ở Lâm Giang, Văn Xương, Tân An Tam Phủ phát động mới có thể thâm làm căn cơ, lồng cánh đầy đủ. Điều này cũng hợp Tiềm Long đại thế. Dù sao ta cùng nô k h ở i đều ở này vì là Vương Tiên Phong đây. Bạch Vân Quan đúng là ẩn giấu vô cùng, 8 phần 10 là p h á i ám tử đi ra hoạt động, đến lúc đó tình thế bất lợi cũng có thể thần lần đ o ạ v ĩ đúng là thật quyết đoán. Bất quá cũng d ấ u không được bao lâu, ngay khi mấy năm qua có thể tốc phát cắt cứ một phụ giả, tất là Tiềm Long không thể nghi ngờ. nghĩ đến bạch vân quan, phương minh liền cười gằn. hắn chiêu binh mai mã cũng thu đến không ít nhân tài, ở này ở trong thì có bạch vân quan đòn bí mật, nhưng đáng tiếc ở hắn văn x ư n g dưới liếc mắt một cái là rõ một một. phương minh trước tiên không phát tác bí mật giáng thị nên để biết đến một phần không thiếu, không phải biết một điểm đều không tiết lộ ra ngoài, sẽ chờ lúc cần thiết thả chút tin t ứ c giả k h a n h bạch vân quan một cái. nghĩ tới đây, phương minh k h o e miệng liền hiện lên một kia thần bí ý cười, đứng dậy. đi tới một chỗ, là cái ao hoa sen, trung tâm còn có cái đỉnh kiến rất lớn. Trong ao hoa sen nở rộ, mùi thơm ngát thoải mái, lại có từng trận sáo trúc quẩn huyền tiếng truyền đến. Vừa mới đến, một vị giai nhân liền ra đón, đoan trang trời sinh, mi mục như hoa, s h eo vệ t ấ n mềm mại không xương. Nói, lao ra đến rồi, thiếp thân chính tập luyện ca vũ đây, âm thanh tô nhu, khiến người ta không khỏi mê mội đi vào. Như vậy, đang muốn nhìn qua, Phương Minh mỉm cười nói, khép lại mắt. thanh thản tự nhiên, xin mời lao ra rời bước. gia nhân đem phương minh nên đến trong đ ỉ n h phân phó, không lâu liền mang lên ghế, lại bố trí rượu ngon ăn sáng, đều rất tinh xảo thanh nhã, có thể thấy được đ ể tâm. phương minh nở nụ cười, ngồi lên, gia nhân tiến lên ân cần phụng dưỡng, đĩa rau thiêm thiểu, lại chuyện ra lệnh, bắt đầu ca vũ. mười mấy cái vũ nữ đều là tuổi thanh xuân, để chân trần, khoác l ụ a mỏng, theo nhạc khúc uyển chuyển m y múa, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, thân khinh tự yến, đôi mắt đẹp đỏ mắt. khinh thư ống tay háo như hoa bay lượn hồ điệp lạ i như l á sen tiêm viên lộ không nói ra được tiểu diễm khiến người ta bất giác tự t h ú y hát hay múa giỏi ă n chơi chắc táng phương minh cười to trạng cực vui vẻ sau ôm giai nhân uống cạn rượu trong chén nữ tử này tên là mạn vân là phương minh tân thu thị thiếp ở cổ đại chúa công lâu dài không cưới vợ xác thực không có lợi còn có lời đồn đ ã i phương minh vẫn không có đặc biệt vừa ý trước hết nạp vài tên mỹ thiếp đổ nhân khẩu thực cũng có thể hơi giải cô q u ạ n g ngược lại hắn là thần linh, địa vị cao quý, coi như nạp mấy cái thị thiếp cũng là hợp lý. không thể không nói, cổ đại thị thiếp địa vị dưới đáy, chủ nhà thậm chí có thể tùy ý xử trí, coi như đánh chết, quan phủ cũng mặc kệ. vì lẽ đó phụng dưỡng cực kỳ ân cần, đối phương minh yêu cầu càng là không chút nào dám làm trái, để hắn cố gắng hưởng thụ một cái cổ đại diễm phúc. đương nhiên, cưới những này thị thiếp, một là vì an thuộc hạ chi tâm, hai là liêu giải cô q u ạ n trọng yếu nhất. nhưng là làm ra giả tạo để bạch vân quan cho rằng phương minh mê muội với tiểu sắc không để ý tới chính sự ngược lại mặc kệ như thế nào phương minh đều không ăn tịt thòi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 54, t h à n h viên nòng cốt vũ long phong thủy một gian bên trong tiểu viện mơ hồ truyền ra đọc sách tiếng cùng thiên địa hề cùng thọ cùng nhật nguyệt hề tề quang lộ mạn mạn tu xa hề ta đem trên dưới mà tìm kiếm một cái thiếu niên mặc áo xanh cầm sách vở chăm chú cố gắng Khi đọc được sống lâu cùng trời đất, nhật nguyện tề chỉ riêng này cũ, đã là cảm khái không thôi. Lại nhìn nổi diện câu này, càng là b ù i nỗi thở dài. Thiếu niên này mặt như ngọc, mục tự điểm tất, khí vũ h i ê n ngang, thần thái tiêu sái. Nhìn quanh trong lúc đó, càng có một loại không nói ra được uy nghiêm khí độ. Lúc này, một đứa nha hoàn tới, nói: Ngọc thiếu gia, canh giờ đến, dùng điểm điểm tâm đi. Nói, liền dâng nước trà bánh ngọt. Tống Ngọc gật gù, trước tiên tiếp nhận hầu gái trong tay khăn mặt. xoa x o a tay mới ngồi xuống cầm lấy một khối điểm tâm thưởng thức dưới nói hoa lan gần nhất tay n g h ề thấy trưởng a này bánh ngọt mùi thơm ngát nước mũi vừa vào miệng liền tăng ra thực sự là nhất tuyệt hoa lan có chút mặt đỏ khẽ gật nói đều ăn nhiều năm như vậy mới nghe được thiếu gia một tiếng tán có thể thật không dễ dàng đây ha ha tống ngọc cười to tiểu lan còn thẹn thùng đây cực kỳ hiếm thấy hoa lan cười lắc đầu mới không đây lại thuận theo đổi khăn mặt vì là thiếu gia thanh lý cực kỳ tỉ mỉ thanh ti buông xuống trong lúc lơ đãng lộ r a n g ự c trắng loá như tuyết đem hầu gái ngây thơ phong tình phát huy vô cùng nhẫn nhuễn đây là tống ngọc tiếp thân hầu gái từ nhỏ phụng dưỡng quan hệ cực kỳ không giống sau đó cưới chính thê cũng không thể thiếu một cái tiếp danh phận là lấy bình thường còn có thể nói chút chuyện phong thủy tống ngọc lại đọc thư nhìn sắc trời một chút nói là thời điểm rồi để quyển sách xuống đi ra viện đến ai hoa lan thở dài tiên lặng mà đem sách vợ thu thập để tốt tống ngọc trước tiên về phía sau viện khiến con ngựa mới trở ra muôn đến mua chút rượu ăn t h ị t đợi đến đến huyện ở ngoài cố gắng càng nhanh càng tốt liền đến một chỗ phong cảnh rất tốt rất hợp lòng người phóng ngựa dơ roi trong l ồ n g ngực cháy rực khi nhìn thấy một màn t h ị nhưng là hơi nhún g mẩy phương xa một đám lưu dân xiêm y rách nát xanh xao vàng vọt giảm đỡ đi tới mấy năm gần đây thiên tai không ngừng các nơi lại có binh h ọ a thì có lưu dân n à y vùng hoang dã có hung quỷ bồi hồi cực kỳ hung hiểm lưu dân có bao nhiêu bị hút hết nhân khí hóa thành thây khô mà người chết nhưng coi như như vậy cũng ngăn cản không được cái này cũng là theo một ý nghĩa nào đó là thời đại của hung quỷ đi mỗi khi gặp thời loạn lạc quỷ khí l i ề n thịnh thiên tai h chiến loạn người chết cực chúng du hồn thật nhiều nay số đến một đại ác quỷ ác quỷ thậm chí quỷ vương số lượng đều sẽ mạnh thêm hình thành quần quỷ m ú a tung chi cục hung quỷ lại tập kích lưu dân tạo thành hỗn loạn trở thành tuần hoàn đã tính, tuy rằng bị quỷ loại hút hết nhân khí chi hồn sẽ trực tiếp tiêu tan, nhưng lưu dân có bao nhiêu dâm đạp này thậm chí so với bị quỷ giết người còn nhiều, sản sinh du hồn có chút lại trở thành hung quỷ, thực sự là giết chết bất tận. Phương Minh thành Hoàng Lâm b i n h gần nhất liền gia tăng tuần tra, giết chết không ít hung quỷ. Đây chính là thời loạn lạc ga. Tống Ngọc lẩm bẩm lầu bầu, ha ha, anh em nhà họ Tống lại đang cảm khái cái gì? Một cái phóng khoáng âm thanh truyền đến. Tống Ngọc nở nụ cười, biết người đến, liền thấy thật một tên đại hán, thân hình cao lớn kỳ vĩ, thể phách cứng rắn, có tới cao tám thước, đặt ở cổ đại, chính là hàng đầu dũng tướng vóc người, con lấy cái bao vây, chậm rãi đi tới, mặt sau còn theo mấy cái huynh đệ. Tống Ngọc xuống ngựa, ôm quyền hành lễ, nói: Diệp đại ca, các vị huynh đệ, gần nhất lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Ha ha, cũng còn tốt cũng còn tốt, đúng là Tống huynh đệ ngươi đã lâu không gặp, lại có chút nhớ rồi. Họ Diệp đại hán nói. lại từ phía sau lưng lấy ra cái bao đến quy tắc cũ ta ra thịt ngươi ra tiểu mở ra bao đến hóa ra là điều đại hoàng cẩu mặt sau huynh đệ đao hầm đao hầm ôm xài ôm xài còn có lấy ra đao đến đem hoàng cẩu xử lý phân công sáng tỏ cũng như làm quen việc này tống ngọc nợ nụ cười lấy ra tiểu đến lại có một cái giấy dầu bao nói lần này gặp may mắn vừa vặn gặp phải có thịt bỏ bán liền mua điểm đồng thời nếm thử tiên họ diệp đại hán đại hỉ nói này thật đúng là có có l ậ u căn rồi. Xã hội phong kiến như là trọng yếu công cụ sản xuất, không báo quan phủ giết như có tội, nhưng thiên hạ dần loạn, pháp luật dần yếu, liên thỉnh thoảng có thể mua được. Mọi người cũng là đại hỉ, đồng thời đem thịt b ò phân, nhậu nhẹt, thật không thoải mái. Đợi đến cơm nước no nê, e, đại h ắ n hỏi, vừa nãy nghe tống huynh đệ cảm thán, không biết vì chuyện gì, như gặp khó xử, chỉ để ý nói cho ta, chúng ta mười mấy điều huynh đệ, còn sợ gì? Nói lời này thì. một luồng hung hán khí liền lướt ra. Ha ha, ta chỉ là nhìn thấy lưu dân có chút chịu không nổi cảm khái thôi. Tống Ngọc mắt nhìn phương xa, nói, mắt thấy đại c ả n sẽ loạn, chúng ta điểm ấy sống yên ổn tháng ngày, không biết còn có bao nhiêu thời điểm dễ chịu. Đại hán cũng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu mới mở miệng, kế sinh n g a i i a n n a n a. Liên vì ngày hôm nay này con chó vàng, chúng ta bị hoàng một hương dư nhà giàu gia trang đình đuổi đầy đủ mười mấy dặm, suýt chút nữa là xong. Thiên hạ này một loạn, thì càng không chúng ta tiểu dân đất đặt chân. Diệp đại ca không phải người thường, sau đó tất có thể nổi bật hơn mọi người, vợ con hưởng đặc quyền. Tống Ngọc cảm thán nói, nay không phải chuyện cười, từ Diệp Hồng Nhạn số mệnh trên liền có thể nhìn ra đến. Đại hán này tên đầy đủ gọi Diệp Hồng Nhạn là phụ cận hưng dân. Tống Ngọc thường xuyên đi ra, đồng thời tụ chúng chơi đùa, nhậu nhẹt. Tống Ngọc có thái bình n h n c h ấ n bảo vệ khí vận, tự nhiên vô bệnh không hay, an an ổn ổn trưởng thành. Trung gian còn học văn tập võ. vì tương lai đặt xuống căn cơ, tuy rằng cũng coi như biết điều, rất ít đi ra tham dự cái gì thịnh hội, đây là sợ gặp phải pháp lực cao thâm chi sĩ. Tống Ngọc tuy rằng ẩn giấu tự thân số mệnh, nhưng cái khó bảo đảm không bị nhìn ra manh ngồi đến, dù sao theo Thái Bình ấ n bất chi bất giác, tự thân bản mệnh khí cũng có h ồ n g hoàng vẻ. ở tướng mạo trên cũng có biểu hiện, này hay cùng phổ thông hương thân nhà giàu chi mệnh cách khí số có chút không hợp, nhưng cũng không phải không hề làm gì, dựa vào trưởng tôn thân phận cũng tụ những người này mới. Mâu tộc càng là chống đỡ mấy cái. Những người này đối với sau đó đại kế còn chưa đủ. Tống Ngọc có văn xương thường xuyên đi ra, trên danh nghĩa là du ngoạn, thực tế chính là quan sát số mệnh, tìm kiếm nhân tài. Nay Diệp Hồng Nhạn chính là coi trọng nhất một cái. Ở Tống Ngọc trong mắt Diệp Hồng Nhạn đỉnh đầu một cái màu vàng nóng bản mệnh dựng đứng lên, đây là chính ngũ phẩm đại tướng chi khí, đủ có thể đảm nhiệm tướng quân chức vị. Chu Vi lại tụ một đoàn hồng bạch khí, đây là địa mạch số mệnh. cho thấy Diệp Hồng Nhạn tổ tiên táng khối cát chống đỡ dương gian tử tôn khí số nhất định phải có một phen sự nghiệp đương nhiên những thứ này đều là gặp may đúng dịp, Diệp Hồng Nhạn bản thân cũng không biết chuyện phong thủy cùng Diệp Hồng Nhạn đồng thời huynh đệ cũng là bất phàm có mấy cái màu đỏ đây chính là thiên tứ thành viên nòng cốt đợi đến thời vận là có thể những huynh đệ này vì là nòng cốt làm ra một phen đại sự căn cứ tống ngọc phòng trường đặt xuống tân an phủ cắt cứ một phương đều có khả năng nếu nhìn thấy có thể nào b ô n g tha Tống Ngọc liền kết làm bằng hữu, rất là lễ ngộ. Diệp Hồng Nhạn cũng là tích cực dựa vào, dù sao cũng là trong nhà giàu trưởng tôn, hiện tại có quan hệ, sau đó lại kéo một cái, chính là kỳ ngộ. Qua mấy lần, quan hệ liền quen, dần dần liền gọi nhau huynh đệ. Diệp Hồng Nhạn cười khổ, nói, này nhưng là thừa ngươi quý ngôn rồi. Trong lòng hơi động, này Tống Ngọc vừa thấy mình liền nhiều thân cận, thường xuyên tiếp tế, lại ngôn chính mình không phải người thường, hẳn là. Tống Ngọc nở nụ cười, lại lấy ra một thỏi bạc. ư ớ c trưng hai, giao cho Diệp Hồng Nhạn nói, xem các anh em rằng, r ớ p gần nhất không rất dư giả, những này, liền cho nhiều mua điểm đồ ăn. Diệp Hồng Nhạn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhận lấy, nói, ngược lại đều cầm nhiều lần như vậy, cũng không kém lúc này. Những minh đệ này, cái nào không muốn có vài mẫu ruộng, cưới cô vợ, cố gắng sống qua đây. Đáng tiếc, đều là tá điển, theo lưu dân dần nhiều, ông chủ có người, cho giới cũng là càng ngày càng thấp, cuối cùng liền tá điển đều không đến làm. hiện tại các anh em dựa vào đánh chút làm công nhận miễn cưỡng sống qua ngày cũng là dần dần không đường sống ngày hôm nay bữa này là này nguyện tốt nhất này đại càn này đại càn ai tống ngọc lặng lẽ lưu dân lưu chúng chỉ cần cho phần cơm ăn liền có thể điều động tự nhiên so với tá điển làm công dùng tốt liên này cũng là cầu không được một huyện nơi cũng chứa đựng không được nhiều như vậy lưu dân chỉ có trong đó thân thể cường tráng tinh thông việc đồng áng mới có thể lưu lại cái khác đại thể chỉ có cho chút bạc trục xuất khỏi huyện nếu là không có phương minh nay Diệp Hồng Nhạn cùng huynh đệ của hắn sẽ càng ngày càng không vượt qua nổi cuối cùng quan bức dân phản lạc thảo là giặc, đây chính là thiên cơ Diệp Hồng Nhạn tất có thể bởi vậy phát tài càng làm càng lớn cuối cùng đặt xuống một huyện hoặc là một phủ hai người đón lấy đều không nói chuyện phong thủy việc này thỏa thích chơi đùa đợi đến sắc trời đã tối Tống Ngọc mới cáo từ rời đi Tống phủ tự Tống gia tiến vào huyện cũng ngày càng thịnh vượng tuy rằng còn không x ư n g được hàng đầu cũng là không sai cửa lớn cũng sửa rất là khí thế phương minh đến cửa thì có gã sai vật tiến lên tiếp nhận cương ngựa trong miệng nói ngọc thiếu gia ngài có thể trở về lao ra dặn dò để ngài sau khi trở lại liền đi thư phòng tống ngọc gật gù tiến vào cửa lớn t ố n g phủ tu đến rất lớn đình đài lầu cát hoa viên nhà thủy t ạ không thiếu gì cả đi rồi chốc lát mới đến thư phòng gõ gõ môn trong cửa truyền đến âm thanh là ngọc như sao vào đi, đẩy cửa phong ra, liền thấy rõ một người, trung niên răng rấp, thần thái tuấn tú, chính là này thân phụ thân, tống ngọc chi phụ tên là tống tử khiêm, tổ phụ tên là tống vân tinh. tống ngọc thấy, lập tức bài dưới, cho phụ thân đại nhân thỉnh an. tống tử khiêm gật đầu, nói, lại đi ra ngoài thấy đám kia h ổ bằng cầu hữu sao, âm thanh có chút không vui. theo tống ngọc tuổi tác càng lớn, trên người uy nghiêm khí cũng là càng ngày càng nặng. hầu như để h ắ n cái này làm cha đều cảm giác thấy hơi khó có thể r ă n dậy lúc này liền không tự chủ được dẫn theo chút hỏa khí tống ngọc cung kính nói nhi tử biết sai rồi chỉ là quan diệp h ồ n g n h ạ không phải vật trong ao cùng với c h t dao làm vô cùng hữu ích tống tử khiêm lệnh dên một tiếng như người nói mới được trong lòng nhưng biết con trai này xem người cực chuẩn hiếm có không chúng trước để cử mấy người đều có tài hoa lại trung thành thành thật rất là dùng tốt không để cập tới việc này Thuận miệng hỏi chút kinh nghĩa, đây là khảo sát tài học. Thấy Tống Ngọc đối đáp không có sai sót, sắc mặt mới hòa h o a n chút, nói: không sai, không sai, nhìn ra được, ngươi bình thường hay là dùng tâm, chỉ là kinh nghĩa t r i đạo, quan thuộc nằm lòng còn chưa đủ, trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa vẫn cần thuần hóa. Đối với người trưởng tử này, Tống Tử Kiêm h cũng là mang nhiều kỳ vọng, may là người này thiền tư thông minh, không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ tiếc có chút lại thích võ sự. Bất quá. Đây chỉ là việc nhỏ, lại gặp thời loạn lạc, có chút lực tự bảo vệ cũng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 5 5 xích xả nhiều ấn. Hai cha con lại nói chuyện một chút. Tống Ngọc liền hỏi, tổ phụ đại nhân thân thể người làm sao? Khỏe chút. Ai? Tống Tử Khiêm sắc mặt tâm trầm, thở dài, nói, phụ thân đại nhân trước đây vì nhà ta khá phiền t á i luy, đến nay đã là thói quen khó sửa, sợ là. â m thanh nhẹn nào, nói không được. Tống Ngọc sắc mặt nghiêm túc nói, h à i Nhi còn phải đi vào bái kiến tổ phụ đại nhân. Cáo tử đi ra, đi rồi một hồi, đi tới một chỗ đại viện, m ơ hổ bay tới một luồn mùi thuốc, để Tống Ngọc hơi nhún mẩy, để cái tôi tớ đi vào bẩm báo, đặt được đắp lại, mới đi vào. Mùi thuốc càng thêm dày đặc, Tống Ngọc tiến vào bên trong, liền thấy một lão giả nằm ở trên giường, đã là không lên nổi. Tổ phụ đại nhân, Tống Ngọc trong mắt một đỏ, lại xuống, được, h a i tử, đứng lên đi. Tống Vân Tinh suy yếu g i ọ n g nói vang lên, từ năm năm trước, thân thể của hắn liền dần dần đổ dưới, không thể lý sự, đem Tống r a sự vụ giao cho Nhi tử trưởng quản. đương nhiên, Tống Ngọc cũng quản một phần. Tống Ngọc định thân vừa nhìn, Tống Vân Tinh đỉnh đầu số mệnh đã đang không ngừng tiêu tan, này là đèn cạn dầu chi tượng, liền thần thông đều không thể cứu lại. Tống Ngọc không khỏi nhẹ nào, n lại bồi tiếp nói rồi chút chuyện phong thủy phiếm, xem Tống Vân Tinh có chút tinh thần không tốt, mới lui đi ra. Đến chính Minh s â n liền thấy có mấy người đều ở chờ đợi. nhìn thấy Tống Ngọc lên một l ư ợ t tiến lên lễ, xin chào Ngọc thiếu gia. Tống Ngọc gật đầu, nói, đồng thời vào đi. đến thư phòng, Tống Ngọc ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới khí tượng, đây chính là hắn ở Tống gia thành viên b ằ n g cốt. người không nhiều, chỉ có hai, ba cái, nhưng đều là h ồ n g khí, có thể nói nhất thời tuấn ngạ. tìm khắp cả Tống gia cùng mẫu tộc, chỉ có nhiều như vậy. gật gù, nói, đem từng người tình huống nói đến. Tống Hổ, ngươi trước tiên đi. một cái tỏ rõ vẻ sốc vác khí trung niên tiến lên người này trang đinh trang p h ụ c trên bàn tay nổi gần xanh lúc này lại chấp lễ rất cung kính nói thiếu gia căn cứ phân phó của ngài ta cùng trong chuyên môn trộm gà bắt chó hạng người nhiều hơn giao du đạt được chút tin tức trong lương dầu diêm bố giá cả đều tăng b á thành rượu thịt phô chuyện làm ăn càng tốt hơn đủ tăng 5 phần 10, t ế cứu nền tảng là bị ú y dư đại thành định đi k h a o thưởng q u â n tốt nghe nói chính huấn luyện huệ binh hả Tống Ngọc Cả Kinh, tự Vinh An năm đầu đến, thiên hạ đại loạn, triều đình đối với địa phương liền tiệm thất trưởng khống. Nô Châu Nam Bộ cũng là như thế. Lâm Giang phủ liền không cần phải nói, văn sư phủ, c h i phủ vẫn không có nhận lệnh hạ xuống, chỉ có phủ thừa hạ hưng, thay quyền chính sự, chỉ có thể trưởng khống phủ thành phụ cận, còn lại các huyện không có danh phận thu phục không được. Triều đình cùng Châu Lý cũng vẫn đang do dự, dù sao hiện tại phát xuống nhận lệnh, khó bảo toàn c h i phủ không cắt cứ một vương, nghe điều không nghe tuyên. tái diễn Ngô Khởi Việc có mấy nhà chính đang hoạt động Hạ Hưng là quận vọng Hạ r a người hy vọng to lớn nhất t â n An phủ Tri phủ đ ồ n g quyền đã nhậm chức 6 năm thành đuôi to khó vây tư thế năm gần đây chính thu phục các huyện mời chào văn sĩ nghiêm vấn sĩ tốt này ý đồ liền rất rõ ràng Vũ Long huyện huyện lệnh còn ở quan sát bên trong không có sáng tỏ đầu đến phương nào lúc này huyện ý y luyện binh liền có chút ý tứ Tống Ngọc ngón tay một trận một trận gõ lên mặt bàn suy nghĩ một chút nói ta biết rồi, tống tư, điền trang sự vụ làm sao? đây là tống ngọc trước an bài xuống chuyện, hắn dò xét trong thôn, cũng thấy chút dũng sĩ, tận lực chiêu mộ được dưới trướng, người nhà sắp xếp thành tá điền. tống hồ lui ra, bên cạnh một người tới, lao nông răng d ấ p dung mạo không sâu sắc, đã đặc biệt vẽ ra 100 m ẫ u ruộng tốt, cho thiếu gia nói những người kia trồng trọt, chỉ là, tống tư muốn nói lại thôi. tống ngọc nở nụ cười, nói, ta biết, này di chuyển nguyên bản ta điền, mất đi đất ruộng. bị hư hỏng danh tiếng vì lẽ đó muốn bồi thường tiền bạc phương diện thì có chút báo nguy nhưng việc này nhất định phải làm thi c h ị thời loạn lạc nếu không có vũ lực làm sao bảo vệ gia nghiệp b ồ n gia mới vừa vào thị trấn gốc gác không đủ gia đình võ sĩ đều là không đủ chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu lấy ta lại phê cái sách ngươi đi phòng thu chi lanh chút cần phải đem chuyện làm tốt không muốn hỏng rồi nhà ta danh tiếng t ố n g tư thần sắc nghiêm lại trịnh trọng hành lễ nói thiếu gia nói thật là Lão nô tất đem việc này làm thỏa đáng. Tống Ngọc gật đầu. Tống Tư vẫn c ó mấy phần tài học, hiện tại lại kinh hắn đề điểm, hẳn là có thể đem việc này làm tốt. Đến lúc đó những kia dung hán hạng người người nhà đều ở trong tay chính mình làm t á điển, trưởng khống lại có thể chiếm lược được mấy phần. Cái cuối cùng thanh niên tới, hành lễ nói, thiếu gia, đây là Tống Ngọc mẫu tộc nhân tài, gọi là Trầm Văn Bân. Văn Bân, gần nhất có thể thích tướng không? Đây là Tống Ngọc mẫu tộc người của thẩm gia. Tống gia tuy rằng tiếp nhận. nhưng không có khả năng lắm ủy lấy t r ọ n g trách chỉ có thể phân công chút việc vặt á n h Tống Ngọc biết người này có tài để bạn đưa tin tạm gác lại sau dùng Ta thủy tùng Tống quản gia làm việc cũng học không ít đồ vật Trầm Văn Bân mỉm cười nói hắn ăn mặc kiểu văn sĩ đặc biệt đỉnh đầu một cái thuần hồng bản mệnh hơi tụ chút số mệnh cũng là bất phàm rất tốt Tống Ngọc gật đầu ba người này thêm vào gián tiếp quản hạt 20 mươi mấy người chính là hắn ở Tống gia có thể trực tiếp nắm giữ nhân thủ tuy rằng Tống v â n Tinh bệnh nặng nhưng còn có tống tử khiêm ở, cho dù tống ngọc thể hiện xuất sắc, chỉ có thể quản một cái điện trang, mấy cái trang đinh, nắm giữ tống gia một hai thành thực lực, cũng là cao rồi. một chỗ sơn mạch nơi sâu xa, chính là chỗ này, ngươi xem coi thế nào? phương minh c h ắ p hai tay sau lưng, thần thái nhàn nhã, cố hiểu liên một thân y ê n hà sự tán sắc hoa quần, hoàn bộ t r h ơ n g ngọc tăng thêm một phần màu sắc, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, tinh tế kiểm tra, qua lại xoay chuyển vài vòng, nàng nhập phương minh dưới trướng, có âm khí tài nguyên. đạo pháp tiến cao, nhắm mắt Minh Toán hồi lâu, mãi đến tận cái chán nhỏ xuống đổ mồ hôi, hai quai hàm ửng đỏ, mới nói: Phong thủy k h a m dư phương pháp, thiếp thân biết không nhiều, nhưng cũng hiểu được, phương pháp này quý ở tụ khí, khí thừa phong thì lại tán, giới thủy thì lại d ừ n g cổ nhân tụ chi khiến không tiêu tan, hành chi khiến có d ừ n g cố vị chi phong thủy, phong thủy phương pháp đến thủy vì là trên, t à n g phong kém hơn, nơi này thanh long bạch hổ đối xứng đều đều, sân phơi rộng d à i khai triển. Sơn hoàn thủy ôm, suối nước như thắt lưng ngọc, vố lượn như sả, huyệt đỉnh tiền hướng s ơ n ơi, t ị phương ấn xa đứng thẳng, này chủ đời sau tất gia quá lớn, tỵ vì là xích x ả có ấn cư chi, chủ quý. Thường nói, xích x ả nhiều ấn như viên bình, eo đeo đầu ấn mới ngang dọc. Đây là xích x ả nhiều ấn chi tượng, khí thuần hồng, lại mang theo màu vàng, có thể tăng hậu thế số mệnh. Trong lòng nhưng n g h i hoặc, chuyện phong thủy này đối với phàm nhân, tất nhiên là vô cùng tốt hầm mộ nơi, có thể chúa công chính là thần linh. vạn cổ bất hủ không cần nơi đây hẳn là muốn ban thưởng cho một cái nào đó phàm nhân phương minh nghe xong gật đầu liên tục hắn là thành hoàng đối với địa khí có cảm ứng dẹp an xương phong thủy làm trung tâm siêu tầm nhiều năm mới tìm được nơi đây ngay lúc đó văn s n g dưới nơi đây rất nhiều các khí nhưng so với hiện tại hơi kém phương minh triển khai thần thông cải tạo địa hình mới hình thành này xích xả nhiều h ơ n chi cục nay đã là cực hạn trở lên đi liền không phải là sức người có thể đụng cần phải gặp may đúng dịp trời đất tạo nên mới có thể t h i ê m long liền trúc loại này một tấc cũng sửa không được tuy rằng nơi đây rất tốt nhưng nhập t á n g thời cơ điểm huyện chờ chút vẫn phải là ngươi đến phương nói rõ một tấm tay một phần công văn bay đến cố hiểu liên trước mặt cố hiểu liên định thần nhìn lại trên giấy lít nha lít nhít viết sinh nhật các loại tin tức không khỏi nói đây là trong lòng đại lắm đây là sắp nhập t á n g nơi đây người sinh nhật ngươi căn cứ sơn gia bỏ mạng tử tôn mệnh chọn cát suy tính hình xúc phạm hại, lựa chọn ngày tốt, không đ á n g thai thuế, ba sát, trùng tang, lặp lại các loại hung nhật. Đồng thời điểm ra các huyện. Những này tuy r ằ n g phương minh hiểu sơ một, hai, nhưng vẫn để cho chuyên nghiệp đến được. Dù sao này không so với trước, chỉ cần văn xương vừa nhìn đã biết chi các hung, trong đó liên lụy đông đảo, nhất định phải cẩn thận suy tính. Cố hiểu liên trầm mặc một lúc lâu, mới chỉnh trọng bài dưới, nói tiếp thân tuân mệnh. Nàng tâm tư chiến minh đã mơ hồ đoán được cái gì. Phương Minh một phất ống tay háo, trở về đi. v ĩ n h An 15 năm tháng, Tống v â n Tinh mất hưởng thọ 53. Nhanh lên một chút, còn có cẩn thận chút. Nếu như ngã, cẩn thận các ngươi b ị Một nhóm chính i ơ lên qua tải, ở Thâm Sơn Gian Nan Bôn Ba, một cái đầu l i n h răng rấp, xoay người lại uống. Núi cao rừng rậm, lúc đó có lang h ố n g tức minh, nghe được tất cả mọi người là run lên trong lòng. Đầu lính đại hán trà sắt đeo mặt, đi mấy bước, đi tới hung hăng trang người trẻ tuổi trước mặt, hỏi thiếu gia. Thâm sơn hung hiểm, để chúng ta đến đây liền có thể. Bóng cây loang lổ, kia sáng lóe lên, lộ ra một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, chính là Tống Ngọc. Việc này quan hệ trọng đại, lại nói, nhất định phải có đích hệ tử tôn ở tổ tông mới có thể cảm ứng. Phân phó lại đi mấy dặm, liền đến, đều lên tinh thần, trở lại thiếu không được tiền thưởng. Đại hán này tất nhiên là Tống Hổ, tự tăng lễ qua đi, không biết Tống Ngọc cùng Tống Tử Khiêm nói chuyện phong thủy cái gì. Tống Tử Khiêm liền đem Thái gia hậu sự giao cho Tống Ngọc xử lý. Ở bề ngoài, ở Vũ Long phủ cận tìm khối đất tốt, táng xuống. Chỉ có Tống Hổ các loại hạt nhân mới biết, đó là giả mộ. Chân chính Thái gia linh cứu, chính ở phía sau d ơ lên đây. Những này không phải Tống gia tự thân tộc nhân, chính là theo mấy đời gia sinh tử, trung thành phương diện không có vấn đề. Tống Ngọc đi ở phía trước, nhìn hạ nhân có chút vẻ mặt sợ hãi, không khỏi cười khổ. n à y thế rừng sâu núi thẳm nhiều hung quỷ, nhưng hắn gia là trong phong thủy nhà giàu. lại có tổ linh che chở rất tốt chính là những này trang đinh tộc nhân trên người số mệnh cũng không sợ phổ thông hung quỷ trên thực tế tống hổ có màu đỏ bản mệnh thêm vào những này trang đinh đều là khổng vũ mạnh mẽ hạng ư ờ i tụ tập cùng một chỗ hình thành sát khí liền ác quỷ cũng phải nhượng bộ lui binh nhưng thế nhân vô tri mất lòng dạ trái lại dễ dàng bị quỷ loại áp chế lại đi rồi nửa canh giờ liền đến xích xả nhiều hơn c á t h u y ệ n nơi tống ngọc nhìn s ắ c trời một chút lại lấy ra cái la bàn cẩn thận bấm toán đến một chỗ nói chính là chỗ này lại quá ba khác liền khởi công đi những thứ này đều là cố hiểu l i ê n toán được giao cho phương minh tống h ổ trong lòng dùng mình hắn nhìn ngọc thiếu gia từ nhỏ lớn lên cũng không biết thiếu gia còn có thể phong thủy học không khỏi cảm thấy ngày hôm nay thiếu gia trên người tựa hồ bịt kín một tầng xương ngủ vẻ kính sợ nổi lên công cụ đều bên người mang đến canh giờ tức khắc phá thổ động công không cần thiết một canh giờ cứ dựa theo tống ngọc khám địa hình quật ra một cái mộ huyệt, bốn phía cũng xây lên mộ cơ. Thi chị buổi trưa ba khắc, Tống Ngọc thấy đã đặt mua thỏa đáng, liền hạ lệnh nói: t ò a bác hướng nam, tốc thả quan tài nhập mộ. Thợ thủ công lập tức tuân lệnh để vào quan tài, cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó chính là mà bị lấp, t h ủ bi công tác. Sau nửa canh giờ, một ngôi mộ đã thành hình. Tống Ngọc cao giọng nói: Theo ta dâng hương lễ bái tổ tông. Tống Hổ cùng cái khác tôi tới lúc này dọn xong tế phẩm, q u y ở mặt trước bia mộ lễ bái, thành tâm cầu khẩn tụng. trong lúc nhất thời khói hương tống nhiễu cầu khẩn tụng thanh ngon n g không dứt chân chính tống vân tinh chi hồn đương nhiên không ở chỗ này nơi sớm bị phương minh tiếp dẫn về động thiên thu xếp nhưng di thể ở đây tự nhiên cùng bản thân huyết thống có cảm ứng nhưng vào lúc này tống ngọc ngương thần nhìn lại chỉ thấy mộ bên trong hốt người có xích khí từng tia từng tia bước lên này xích khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm dần dần có hoàng khí sinh thành số mệnh tụ mà không tiêu tan trước tiên tập ở bi trên lại hướng mình mà tới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 56, khởi vận Tống Ngọc cơ thể hơi chấn động lộ ra ẩn giấu bản thân số mệnh chỉ thấy hồng khí tập hợp hầu như không gặp màu trắng trung gian lại có một cái xích xà chiếm giữ đây là năm đó long khí đã bị triệt để thu phục bên trên thanh khí bốc lên tụ thành lọng tre từng tia từng tia cắt khí buông xuống làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi hồng hoàng khí cùng với hợp lại xích xà ngẩng lên thủ cực kỳ vui vẻ răng d ấ p liền thân thể cũng d à i khoảng tớc tống ngọc trong lòng vui vẻ biết này xích xả nhiều h ơn chi tượng cùng mình bản mệnh số mệnh cực kỳ tương xứng còn có chút không nói ra được chỗ tốt được tự thân long khí xích x à hấp dẫn nơi đây số mệnh bị chính mình hấp thụ 8 phần 10, tăng nhiều khí số còn lại 2 phần 10, bị tống tử khiêm cùng cái khác tống gia tộc người c h ư a cắt cũng đến chút số mệnh tuy rằng này c ắ t huyện còn kém rất rất xa tiềm long long huyện nhưng có thể tăng một phần căn cơ tương lai liền có thêm một phần phần thắng giờ khác này ta số mệnh đại thịnh, trong vòng 7 ngày tất có biểu hiện. Tống Ngọc trong lòng tự nói, Tống gia, thư phòng, ta có thể làm thỏa đáng. Tống Tử Khiêm thần sắc phức tạp mà nhìn đứa con trai này, mấy ngày trước Ngọc Nhi báo cho chính mình phát hiện một chỗ cắt huyệt, có thể tăng một đời đại vận. Tống Tử Khiêm ý động bên dưới, nhất thời nghi hoặc tâm ý, đây là làm sao tìm được? đứa nhỏ này như thế nào hiểu những này? đưa ma trong đội ngũ, Tống Tử Khiêm cũng xếp vào người. là tống gia cung dưỡng mấy đời thầy địa lý này tống ngọc cũng biết trở về bẩm báo thật là một chỗ đại cắt chi huyệt có số mệnh tin tức này để tống tử khiêm trong lòng nhảy một cái liên tưởng đến ngô nam gần nhất 10 năm vẫn kêu gọi ngô gia long ca dao càng là sợ mất mật thế nhưng thầy địa lý sau đó bẩm báo này cắt huyệt nhiều nhất chỉ có một phụ khí để tống tử khiêm an tâm xuống đồng thời nội tâm lại nhiều một luồng không nói ra được t h ấ t là cảm giác đã làm tốt dọc theo đường đi đều chú ý không có người bên ngoài phát hiện. Tống Hổ bọn họ cũng linh tiền thưởng, trở lại nghỉ ngơi. Tống n g ọ c c â m thanh không nhanh không chậm, thanh thanh như n g ọ c Ừm. Tống Tử Khiêm nhìn đứa con trai này, muốn nói gì, rồi lại không nói ra được, phất tay một cái, ngươi lui ra đi. Hải Nhi xin cáo lui. Tống n g ọ c Thi lễ một cái, cáo tử đi ra ngoài. Đối với Tống Tử Khiêm mâu thuẫn, cũng có chút hiểu rõ. Tống n g ọ c tự thân số mệnh đã vượt xa Tống Tử Khiêm, có huyền tân đoạt chủ tư thế. Lúc này h i ệ n hiện ra sau, càng rõ ràng hơn. biểu hiện bên ngoài chính là tống n g ọ c uy nghiêm nhật trùng đến người nhà họ tống tâm những này tống tử khiêm nhìn ở trong mắt trong lòng tự sẽ không dễ chịu bất quá khoảng thời gian này trong phong thủy tình hình e sợ sẽ xảy ra đại biến nhất thời không lo nổi việc này qua mấy ngày huyện n h a huyện lệnh lữ hồng chính phê duyệt công văn mở ra một cái sổ con nhìn xuống nhất thời cao mày đây là trong phụ công văn nhìn như lưu loát kỳ thực liền một tầng ý tứ vẫn là bức bách hắn thần phục đồng thời nhận lời, sau khi vẫn làm cho hắn đảm nhiệm nhâm huyện lệnh, lữ hồng nhìn, k h e miệng liền nổi lên cười gằn, nay tần tông quyền, quả là lòng n g n g dạ thú không hề che giấu, ha ha, ta không giao vũ long huyện, vẫn là huyện lệnh, đồng thời có triều đình cùng châu lý danh phận, thì có đại nghĩa, n ộ p ra, không nói danh tiếng đại xấu, thân bại danh liệt, chính là đảm nhiệm nhâm huyện lệnh, cũng khẳng định là không tưởng, đến lúc đó hoặc giết hoặc tù, chính là một câu nói, kỳ thực, lữ hồng nội tâm. đối với này còn có chút khịt mũi con thường. Nay Tần Tông Quyền so với Ngô Khởi ít đi không ít khí phách, luận côn ngoan càng bị vứt ra không biết mấy phần. Làm người lương l ự vừa có phản ý lại không dám công nhiên khởi sự, liền địa bàn quản lý đều không thu thập sạch sẽ. lại nói Tần Tông Quyền chiếm Tân An phủ thành, đây là tinh hoa nơi, thực lực hùng hồn, lại có chi phủ danh nghĩa, tới bây giờ cũng chỉ chân chính thu phục ba huyện, chính mình Vũ Long huyện cùng Vân Đài huyện đều chỉ là trên danh nghĩa phục tùng mà thôi. nếu là tần tông quyền có ngô khởi quyết đoán, dám công nhiên xả kỳ, mở phủ kiến quân, sớm đặt xuống toàn bộ tân an phủ. nhưng dây dưa dài dòng, không phải là người chủ chi tượng, tuyệt đối không thể nương nhờ vào. bất quá, nên làm sao từ chối mới thật. đang muốn bên ngoài nhưng truyền đến tiếng hò r ế t tay run lên, mực nước nhỏ đến công văn trên, đen một mảnh. bất quá lúc này không quan tâm những chuyện đó, bước nhanh đi ra ngoài, sau nha náo loạn, hỗn loạn tương b ừ n g thật vất vả thấy một người. là chính mình người hầu, mau mau hỏi, nói mau, phát sinh chuyện gì? người hầu trắng sáng mặt, run lập cập, dư đại thành phản, chính mang binh vây công huyện n h a lao ra, chúng ta chạy mau đi. cái gì? lữ hồng như bị xét đánh, nốc g tại chỗ. n à y dư đại thành vẫn là chính mình một tay đệ bạn, xưa nay thật là nhờ vào, n à y huyện lý chức vụ cũng là hắn tiến cử, mới đến, vẫn coi là tâm phúc, không muốn người này lòng lang dạ sói, lại dám phản. lược một luồng tích tụ khí không tiêu tan, hoa một tiếng, phun ra khẩu huyết đến. Tiếng giết càng ngày càng gần. Chốc lát, hai hàng đằng đằng sát khí binh sĩ c h e n trúc một người đi vào, huyện ủy quan phục, khuôn mặt t â m nước, thì có hai cái thân vệ giáp sĩ tiến lên, đem lữ hồng t r ó i lại, mang tới dư đại thành trước người. Lữ hồng không núc n í c h làm như ở sưng sở, mặc cho xử trí. Kha kha, lữ đại nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ rơi vào trên tay ta đi. Lữ hồng sơ sơ cảm, rất là đ á c ý. Lữ Hồng một g i ậ t mình, trong mắt có tức giận, từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ vì là sao? Âm thanh khàn giọng thê thảm, khiến cho người không rét mà run. Hừ, còn không là lữ đại nhân không nghe trên mệnh. Bây giờ tần c h i phủ đã hủy nhiệm ta vì là vũ long huệ lệnh thảo phạt ngươi này lười t ặ c Dư Đại Thành cười g ầ n nói, ha ha ha, rõ ràng có thực lực, nhưng không lấy đường đường chính chính tư thế ép chi, phản dựa dẫm bực này quyền n ư u t h u ậ t Dư Đại Thành. Ngươi thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp, đầu cái thật chủ nhân a, thật không chết tử tế được. Lúc này lấy chi phụ tần tông quyền chi c á tính, trực tiếp giết lữ hồng khả năng không lớn, không nên như vậy, đồ nhạ hỏa sát thân, nhưng lữ hồng chính là cảm thấy không nhanh không chậm. Dư đại thành khỏe mắt vừa kéo, hắn thu được mệnh lệnh, đem lữ hồng giam lòng. Thế nhưng lúc này đầu g ó c một ngất, sát ý nổi lên, vẻ dữ tợn lóe lên, nói, giết. Trường đao vung quá, máu tươi tung tóe. Đại nhân. thân binh tìm ra ấn thụ, còn mang theo chút máu tươi. dư đại thành không để ý chút nào, đem ấn thụ phùng ở lòng bàn tay, lan qua lộn lại mà nhìn, như nhặt được trí bảo, cười k h ỏ e miệng đứt ra, nhìn c h u n g quanh một vòng, nói: lần này đại gia đều có công lao, c h i phủ đại nhân nói rồi, đều quan thăng cấp một, còn có trọng thưởng. thủ hạ một mảnh hoan hô. năm tháng 12, vũ long huyện l y dư đại thành lấy c h i phủ c h i lệnh tấn công huyện nhà, cũng hung hãn giết huyện lệnh lữ hồng, máu nhuộn huyện nhà. Vũ Long đại loạn, Lữ Hồng nhậm chức Vũ Long huyện lệnh thì công chính nghiêm minh, lại thường xuyên cứu tế nạn dân, danh tiếng rất tốt. Trên lý thuyết, c h i phủ tuy so với huyện lệnh cao hơn hai phẩm, nhưng không sát phạt quyền lực, liền ngay cả miễn đi huyện lệnh chức vụ cũng phải đăng báo châu lý mới có thể. Dư Đại Thành lấy c h i phủ lệnh giết huyện lệnh, nhất thời dẫn tới dư luận ồn ào, thời loạn lạc bóng tối, chính thức đồng bình ở Vũ Long huyện bầu trời. Ồ, lại như vậy, thật đúng là Tống Ngọc thần sắc nghiêm túc. nghe thủ hạ báo cáo, dần dần lộ ra vẻ khó tin. đứng lên một lúc lâu, bùi m ù i than thở, quả là số mệnh mê loạn, đại thế bên dưới đều là jun jia, nhưng là đúng ngày này nói, số mệnh đại thế nhiều hơn mấy phần lý giải. cư cha, tần tông quyền chỉ là mệnh dư đại thành giam l ò n g l ư ỡ hồng, không muốn nhưng hung hãn giết chết. nói vậy tần chi phủ hiện tại chính đang dơ chân đi. c ă n g nhận lệnh loại này, thành sự không đủ bại sự có thừa mặt hàng. không, e sợ không phải như vậy. Dư Đại Thành có thể bò đến một huyện huyện úy, tự không phải người lỗ mãng. Vì sao lần này đối với đệ bà tân nhân dưới này tàn nhẫn tay, không muốn danh tiếng sao? Chỉ sợ là số mệnh liên lụy dưới đã thân bất do k ỷ Phía thế giới này số mệnh đại thế, không phải dễ dàng như vậy phá. Vậy m ì n h Thành Hoàng bản tôn cũng bị Tiềm Long Đại thế mang hỏa, nên làm gì phá cục? Nghĩ như thế, liền mang tới một tia mù mịt. Thủ hạ còn ở bẩm báo, Dư Đại Thành đã hạ lệnh toàn huyện giới nghiêm thanh lý huyện nhà. Tựa hồ có tự lập huyện lệnh chi tâm. Ha ha, Tống Ngọc thấy buồn cười. Hiện tại người người coi dư đại thành vì là gian trà tiểu nhân, p h ệ chủ hạng người, có thể nói căn cơ hoàn toàn không có. Hơn nữa tự lập sao? Xem ra cùng trong phủ đều duy trì không đi xuống. Thần tông quyền muốn bỏ qua con cờ này, trước đồng ý đ ồ vật đương nhiên sẽ không đổi mặt thực hiện. Dư đại thành cỡ nào gian xảo, ngửi ra mùi vị, có tự lập chi tâm, này nhưng là Tống Ngọc cơ hội. Đáng tiếc còn thiếu một chút. Tống Ngọc đứng dậy đi dạo. hắn là dòng chính, viện tử này tự nhiên xây dựng đến cực kỳ thanh nhã, thậm chí còn có một chút b u ồ n hoa, hoa tượng ngày ngày quản lý, lúc này có sơn chi hoa, tuyết tháng 6, hoa la đơn, cây bóng nước chờ chút, bạch hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, tranh niên khoe sắc, nhìn những này phong cảnh, chỉ cảm thấy nội tâm dần dần bình tĩnh, tống ngọc thấy buồn cười, xem ra ta cũng có chút cũng lên, dù sao tuy rằng 5 năm sau mới là thiên hạ tranh đấu dậy đặc nhất thời khắc, nhưng hiện tại phải bắt đầu tích lũy tiền vốn, bạn tôn bên kia. cũng cảm thấy gần nhất có chút bất ổn tri t ư ợ n g xét đến cùng đều là thực lực a đang lúc này tiếng bước chân vang lên cực kỳ gấp gáp tống ngọc cả kinh có linh cảm lúc này một cái trang đ i n h đi vào hành lễ nói thiếu gia có mật thư theo ngài dặn dò là đẳng cấp cao nhất đem ra ta xem tống ngọc năm quá gỡ bỏ phong bì đọc nhanh như gió tin rất ngắn chốc lát liền xem xong tống ngọc ở sững sờ chốc lát đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to trạng thái cực vui vẻ một lát sau biết có chút thất lễ thu lại nói tin tức này rất đúng lúc xuống lĩnh thưởng đi hạ nhân một mặt sắc mặt vui mừng đi ra ngoài tống ngọc ngồi xuống khoe miệng vẫn là nổi lên một nụ cười dư vị vừa nãy nội dung trong thơ mật thư chủ yếu liền nói một chuyện phục ba tướng quân nô khởi chiếm xuống thanh long quan đại thanh sơn là nô g châu sơn mạch vắt ngang non nửa châu nô nam ngũ phủ đều ở đại thanh sơn nam bộ thanh long quan địa thế hiểm yếu chiếm được liền có thể toàn cư đại thanh sơn chi hiểm đem triều đình cùng châu lý can thiệp c h ặ n ở quan ngoại chiếm thanh long quan trên căn bản liền tuyệt châu lý lục địa tiến quân khả năng còn có vài chỗ đường nhỏ quá không được bao nhiêu người tuy rằng còn có chút thủy lộ nhưng chỉ cần đem lấy chỗ trọng yếu cảng chiếm cứ còn lại chính là ngô nam chính mình bên trong sự vụ trước đây tình thế là văn x ư ơ n g năm bệ bảy mảng tân an trông trước trông sau nhưng còn miễn cưỡng nghe theo hiệu lệnh hai người cộng đồng áp chế lâm gia phủ tuy là lấy nhị phủ đối với một phủ nhưng sức mạnh phân tán thường xuyên nằm ở thủ thế, còn phải dựa vào châu lý chống đỡ mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. hiện tại tình thế đại biến. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 57, phản sát. năm tháng 14, dư đại thành mời tiệc vũ long huyện nhà giàu. ai này có thể sao là thật? t ố n g tử khiêm xem trong tay t h ì mời, một mặt do dự. hiện tại dư đại thành bên trong không có căn c ơ ở ngoài không ai giúp binh, ai cũng không coi trọng, có thể trên tay hắn còn nắm 500 huy ệ n binh. Huyện bên trong nhà giàu vẫn là quyền sinh quyền sát trong tay. Lần này đi qua, sợ là không thể thiếu muốn ra chút huyết, phân chia chút tiền lương. Này có thể tất cả đều là đổ xuống sông xuống biển. Huống chi không biết lần này cần bao nhiêu. Cũng đừng làm cho Tống gia thương gân động cốt mới tốt. Phụ thân đại nhân không cần phải lo lắng. Đến lúc đó ta bồi ngài đi vào. Tống Ngọc đi vào, vỗ về một cái quạt giấy, vẻ mặt nhàn nhã, thái độ tự nhiên nói. Hô đồ. Tống Tử khiêm quát lớn nói. một mình hắn đi vào, coi như có chuyện, tống gia còn có ngọc nhi kế thừa, nếu như cùng đi, không sợ đều bị tóm con tin, tùy ý áp chế. ngọc nhi xưa nay luôn luôn vững vàng, dùng cái gì như vậy, lúc này mới nhìn thấy tống ngọc phía sau hai người đều là lưng hùn vai gấu, một mặt dũng hán vẻ, không khỏi hỏi, những này thì là người nào? những thứ này đều là dũng sĩ, hải nhi chiêu mộ lại đây, bảo đảm ô gia bình an. được, được, ta đang lo h ộ viện không đủ nhân lực đây. chỉ là dự tiệc việc, v i phụ năm đã già n u a coi như đưa cái mạng này trong nhà sự vụ, còn có người đến quản lý, không coi là cái gì. ngươi nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm a. phụ thân yên tâm, lần này dư đại thành sắc lệ bên trong cha, tiến hội tự nguy thực an, h à i nhi đi vào, còn có thể an hắn chi tâm, tuyệt không đại sự. Tống Ngọc định liệu trước, cười nhạt nói, ồ, sao lại nói lời ấy? Tống Tử Khiêm giật mình, vũ long thế gia nhà giàu, không phải ta một nhà, thực lực hùng hồn. coi như trang đinh hộ viện thu về đến vậy có năm sáu trăm tiền lương giàu có dư đại thành lúc này đã là trong ngoài đều khốn đốn cảnh giới tất không dám quá mức ép sát phản khả năng có lấy lòng để các gia khuynh lực giúp đỡ coi như hắn cho cùng rất giàu dám to gan d ằ m d ữ gia chủ vơ vét tiền vật chúng ta thế gia lại sao thúc thủ lời này ý tứ là coi như dư đại thành chụp gia chủ làm người con tin cái khác nhà giàu cũng mỗi người có người thừa kế không sợ hắn động thủ đến lúc đó không chết không thôi các gia liên thủ lại tất để dư đại thành chết không có chỗ trôn kỳ thực dư đại thành cũng coi như có chút tâm kế chọn cái thật tốt thời gian nếu như lại muộn mấy ngày các gia nhà giàu xuyên kết hợp lại tất sẽ cướp động thủ trước đến lúc đó liền bị động hơn nữa phụ thân đại nhân ngươi xem dư đại thành lựa chọn yến hội nơi cũng hơi có chút kỳ lạ ồ tổng tử khiêm ánh mắt sáng lên nói ngươi là nói dư đại thành đem yến hội thiết ở trong thành tử lâu mà không phải h n nhà trong này h à m nhiễu phụ thân vẫn chưa rõ sao tống ngọc cười to nói ha ha vi phụ mới vừa vì là gia chủ có chút sơ sẩy động tác này bại lộ người này sắc lệ bên trong trí tâm lần này quả là tự nguy thực ăn tống tử khiêm nuốt dâu mỉm cười nói cái này cũng là tống gia mới vừa vào thị trấn không mấy năm tâm thái nhất thời không chuyển qua đến mới có chút rối loạn tấm lòng ngoài ra nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra h à i nhi thỉnh cầu đại phụ đi vào phụ thân đại nhân tỏa chấn tống ra lấy sách v ề n toàn tống ngọc nói nói lời này thì trong mắt hình như có hồng quang l ó i qua trên đỉnh đầu số mệnh g ọ n sóng tỏa ra từng luồng từng luồng sóng gợn ảnh hưởng phán đoán chuyện này tống tử khiêm bản năng liền muốn c ự t u y ệ t có thể vừa nãy tống ngọc mấy câu nói có lý có chứng cứ bỏ đi nghi ngờ cũng phản bác không được hắn một mảnh hiếu tâm lại bị quấy rầy phán đoán rốt cục nói rồi được rồi đảo mắt đến c á n h giờ tống ngọc điểm ra bốn cái gia đình đi vào dự tiệc, hoa mãn lâu là vũ long huyện kể đến hàng đầu từ lâu, hôm nay càng bị tân nhâm huyện lệnh dư đại thành bao xuống, mời tiệc huyện bên trong nhà giàu, tự nhiên rất sớm thu thập quét sạch, rực rỡ hẳn lên. tống ngọc kinh h xe già từ đến cửa, thì có hai tên lính canh gác, nghiệm thị mời, đem ra đinh cản ở ngoài cửa, mới thả tống ngọc đi vào. hừ, tiến không thật tiến a. tống ngọc trong lòng cười g ầ n hắn đối với tống tử khiêm nói, có một tiền đề, đối phương phải là người bình thường mới có thể. bây giờ dư đại thành đã ngũ sắc đều mê thân bất do kỷ chỉ sợ cái gì sự đều làm được ra tiểu lâu chu vi quá mức kiên tĩnh sợ là mai phục có sĩ tốt đến lúc đó không thể đồng ý không thể thiếu suất chén làm hiệu năm trăm đao phủ thủ ra s i ế c một đường thấy mấy cái nhà giàu gia chủ tống ngọc lấy con cháu b ố i t i ế n lên chào những gia chủ này đều hơi kinh ngạc sẽ là tống ngọc đến đây lập tức lại khoa hai câu hiếu tâm đáng khen loại hình sắc mặt đều có chút tâm trầm xem ra đều có dự cảm không tốt lúc này không nói, các vào chỗ vị. chờ giây lát, thì có tôi t ờ ân cần bưng lên rượu và thức ăn, cực kỳ phong phú, hương thơm nước n g i câu người muốn ăn, nhưng vẫn không gặp dư đại thành đến đây. các đại gia chủ lo lắng lo lắng, lại cái nào ăn được? bạch tiêu bếp trưởng một phen công phu, lại quá một lúc lâu, người hầu một tiếng trường sướng, dư chi huyện đến. thanh âm chưa dứt, một bóng người bước nhanh đi vào, phía sau còn theo hai cái giáp sĩ, đàng đàng sắc khí, nhìn ra chúng gia chủ trong lòng nhảy một cái. Dư Đại Thành một thân huyện lệnh quan phục, nhưng trang bị trường đao, có chút không r a ngô r a khoai. Nhưng lúc này mọi người thần sắc nghiêm túc, một câu âm thanh cũng không có. Dư Đại Thành thẳng ngồi chủ vị, không đợi mọi người mở miệng, liền nói: Nhà ta là kẻ t h ô lỗ, liền không nói những k ê u loan loan đi vòng. Bản quan mặc trò Vũ Long huyện lệnh chấn thủ một phương, muốn xây dựng thêm quân đội, thiếu hụt nhân thủ tiền lương, các ngươi lệnh tùy tùng trở lại, đưa trước tiền lương thanh niên trai trắng, bản quan thì sẽ thả ngươi trở lại, bằng không, kha kha. nói, thì có một cái phụ tá d á n g dấp người tiến lên, lấy ra trương văn thư, ghi chép c á c gia muốn đưa trước con số, chuyện kỳ c á c gia, c á c gia gia chủ chuyện xem, đều là sắc mặt tái xanh, nắm chặt sòng quyền. Tống Ngọc tiếp nhận, tìm tới chính mình, thấy thư, t ố n g gia, gia, hơi kinh hãi, này muốn, hầu như là tống gia tổn kho tiền lương bảy, t phần 10, còn trang đ i n h càng là một cái không rơi, toàn bộ rút đi. vốn là c á c gia sớm có lập kế hoạch, nếu như đánh cái hai. 3 a phần mười, cũng có thể tiếp thu coi như đưa ôn thần ngược lại ngày sau sẽ làm dư đại thành cả gốc lẫn lại phun ra có thể lần này nếu như thật giao ra mới là chết đến nơi rồi các gia gia chủ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ cười khổ có nhìn về phía tống ngọc ánh mắt càng là có chút thương hại treo tức tâm ý tống ngọc một giật mình những gia chủ này khẳng định quyết định lấy tử chống đỡ đây là ở đáng tiếp ta thời gian quý báu cùng bọn họ những lao đầu này tử ở chỗ này sao kỳ thực liền coi như bọn họ đ ã ứng trong tộc các phòng cũng sẽ không đi vào khuôn phép này là tình thế chắc chắn phải chết ta dư đại thành động tác này đối với hắn đối với các gia chủ đều không chỗ tốt cuối cùng kết cục tất là giết các đại gia chủ tung binh đại lược binh bại bỏ mình bỏ mình tộc diệt tống ngọc bình tĩnh chỉ thấy dư đại thành đỉnh đầu h ồ n g bạch khí nhanh chóng tiêu tan hắc khí tập hợp hiện ra là đại họa lâm đầu không khỏi cười nói chết đến nơi rồi còn không tự biết buồn cười buồn cười a nay thanh em không nhỏ tất cả mọi người nghe được nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, rất cái kim cũng có thể nghe, dư đại thành một tiếng cười gần, phụ tá ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, không khỏi cười gần nói, hóa ra là công tử nhà họ tống, nhưng là đối với ta nói, có gì nghị a? â m thanh băng hàn, trong sảnh nhiệt độ t ự a hồ một thoáng hàng không ít, có người không khỏi dùng mình, phía sau giáp sĩ nhìn ra ánh mắt, rút đao ra đến, cười gần tiến lên, xem ra là dự định giết gà dọa khỉ, giáp sĩ phía sau, dư đại thành cười to, ha ha. Ta liền ở đây, ai dám giết ta? Thái độ điên cuồng, có điên cuồng hình dáng. Tống Ngọc quát l ạ n h một tiếng, ta dám giết ngươi. Đột nhiên nổi lên, giáp sĩ thủ đoạn đau sót, trường đao đã t u ộ t tay, theo gáy mắt l ạ n h máu tươi tung tóe, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ, hắn võ nghệ xuất chúng, lại là t h ơ y chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến, không nghĩ tới lại sẽ ở một cái thế gia công tử trong tay ngã thuyền. Tống Ngọc đoạt đao ở tay, trong lòng nhất định, t h ầ n đánh thuật toàn lực phát động, như mãnh hổ hạ sơn. nhằm phía dư đại thành giết cho ta dư đại thành phía sau lao ra giáp sĩ vây kín tới tống ngọc trường đao xông thẳng nhưng chớp giật như thế đá ra một cước một cái trùng ở mặt trước giáp sĩ chúng ngay n g ự c xương n g ự c nát tan c h ế t âm thanh kinh tâm động phách mà văng lên về phía sau bay đi trường đao hướng về máu tươi tung tóe đầu người tung càng không ai đỡ nổi một hiệp dư đại thành sắc mặt đại biến hắn có chút nhã lực này võ nghệ thả ở trong quân ít nhất là ngàn người địch dũng tướng bên trong dũng tướng Bất kỳ chủ soái chiếm được đều coi như chân bảo, mở yến quốc khánh, không muốn này tống gia tiểu nhi lại h ù n g h ã n như vậy, hắn cũng là trong quân xuất thân, nhìn thấy tống ngọc vọt lên, trong lòng kiệt ngạo khí nhất thời, chen một tiếng, rút ra eo đao, nương thần ứng địch, trong lòng biết chỉ cần chống đỡ nhất thời nửa khắc, bên ngoài mai phục binh lính thì sẽ đi vào hộ chủ, đến lúc đó cùng tiến lên, quả n g ư ê n là ngàn người địch vẫn là vạn người tướng, cũng không trốn được loạn đao phân thây kết cục, sau khi cần phải diệt đến tống gia cả nhà. vì là thân tín báo t h ủ Tống Ngọc trên mặt mang theo cười gằn, múa đao thẳng tới, Dư Đại Thành nhận một đao, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh t ự trên tay truyền đến, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, trong lòng biết không tốt người này trời sinh thần lực, không thể liều mạng, Tống Ngọc liền đao nhào trên, đem Dư Đại Thành binh khí chém bay, một cước đá ra, ở giữa Dư Đại Thành ngực, Dư Đại Thành thổ huyết ngã xuống đất, Tống Ngọc chân đạp Dư Đại Thành lồng ngực, đao đặt tại trên cổ hắn, hỏi thế nào, ngươi có phục hay không? Dư đại thành khó khăn phun ra khẩu huyết, mang theo c ở ờ i gằn, thỉnh thoảng nói: Ngươi võ nghệ cao cường thì lại làm sao? Ta bên ngoài mai phục sĩ tốt, chạy trốn được sao? Vừa nay mấy lần quả thực là động tác mau lẹ, xét đánh không kịp b ư n g hay. Các đại gia chủ hiện tại mới phản ứng được, này Tống gia tiểu tử xưa nay tuy có chút xuất sắc, nhưng cũng là người thường trình độ, không muốn hôm nay mới thấy dung nhàn thực xác. Thì có người đứng lên nói: Hiền chất tạm thời tha cậu t ặ c kia một mạng. còn chưa nói xong, bên ngoài thì có tiếng la giết vang lên, nhất thời sắc mặt c h ấ n g n h ậ n co quắp xuống. chỉ là, dư đại thành sắc mặt nhưng thay đổi, này tiếng la giết không phải trùng hướng bên trong hộ chủ, trái lại là thất nộ kẻ địch, kinh hoàng chống đ ô i tiếng. tống ngọc cười ha ha, nói, dư đại nhân, mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, múa đao chặt bỏ, máu tươi tung tóe, cầm dư đại thành thủ cấp đến cửa lớn, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, hai nhóm người chém giết cùng nhau, đều tay cầm binh khí. một làn sóng binh sĩ có 40-50 người, còn có một làn sóng 30-40 người, quần áo hỗ tạm nhưng tác chiến hung mãnh, đặc biệt là đi đầu đại hán, càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hoàn toàn yên tâm, biết cái này thắng cực, dư đại thành chỉ có 500 huệ binh cũng không thể toàn điều lại đây 40-50 người cao nhất, bình thường sĩ tốt cũng không giáp ra, phía bên mình lại là đột nhiên đánh lén, mới có này thế lực ngang nhau chi cục, bất quá đến cùng là quân đội. Như cho thở ra hơi, phía bên mình chỉ sợ không chống đỡ được. Ở bị thét giải, dư đại thành đã bị ta giết, thủ cấp ở đây, bọn ngươi còn không đầu hàng, cố ý dùng tới thần lực, âm thanh toàn trường đều nghe. Này đánh cho chính là sĩ khí, huyện binh nghe được l ờ i ấy, lại nhìn thấy dư đại thành thủ cấp bị tống ngọc d ơ lên cao, không khỏi s ĩ khí đại tiết. Đi đầu đại hán xem thời cơ, cũng hô to, đầu hàng không giết. Thủ hạ dồn dập theo hô to, sĩ khí đại thịnh, chợt có chút muốn tới báo thủ. cũng bị Tống Ngọc ném lăn trên đất, lại có đại hán đánh tới hộ vệ, càng là vững như núi Thái Sơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 58, Mượn binh. Tống Ngọc mỉm cười c h ắ p tay hành lễ, nói: Diệp đại ca, nhờ có ngươi rồi. Tống Ngọc trong lòng biết v ậ t lên, liền lén lút đem Diệp Hồng Nhạn một nhóm cùng mình chiêu mộ dũng sĩ chuyển nhập trong huyện, dành cho vũ trang, uống máu ăn t h ể cộng lại trường khởi sự. Lúc này, quả nhiên nổi lên tác dụng lớn. Đại hán này chính là Diệp Hồng Nhạn. người ha ha nói ta xưa nay liền xem dư đại thành kẻ này khó chịu xưa nay làm khó dễ chúng ta hiện tại huynh đệ cho chúng ta báo t h ủ trong lòng cực kỳ vui sướng à huyện ủ tương đương với hiện tại chính pháp bí thư cũng quản trong huyện trị an diệp hồng nhạn một nhóm nhiều là lưu manh nhất lưu hai bên quan hệ còn phải nói sao diệp hồng nhạn lúc này thân nhiễm máu tươi càng là có vẻ dữ tợn tống ngọc không để ý lắm nói ta chỗ này lại lưu hai người liền có thể hiện tại trọng yếu nhất chính là giết bình công phủ, đoạt lại binh khí, đem tủ binh đều gô lên. Diệp Hồng Nhạn nhìn Tống Ngọc một chút, chỉ cảm thấy này Tống h u y n h đệ mặt như Ngọc, ánh mắt thâm trầm, thấm nhuần tình đời, trên người càng là tỏa ra dậy đặc uy nghiêm khí, cùng xưa nay rất khác nhau. Trong lòng nghiêm túc, Trâm i ọ n g đồng ý, ngự một mảnh h ư ơ n g hực, biết lần này việc nếu như thành, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quang Tông Diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền đều có khả năng, trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần kính cần vẻ, đi đầu i ế t hướng về l o ạ n quân. Tống Ngọc nở nụ cười, hắn đã đem số mệnh hoàn toàn thả ra. Lúc này số mệnh Long h u vì là trong phong thủy cao nhất, lại có Diệp Hồng Nhạn cùng thuộc hạ một nhóm, đều có mệnh cách số mệnh liên hợp lại, đầy đủ chấn áp toàn huyện. Nho nhỏ loạn quân, chủ tướng lại bị giết, tuyệt đối chặn không được chốc lát. Quả nhiên, sau đó không lâu, tiếng giết ngừng, Diệp Hồng Nhạn tiến lên bẩm báo, đã toàn bộ bình định, giết 15 người, phu 32 người, đều trói lại. Ta phương trận vong 5 người, còn có mười mấy cái bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. lúc này thuộc hạ cũng đem tù binh bó được xếp thành một loạt chúng gia chủ nhìn tống ngọc thuộc hạ quyết đoán mãn h liệt trật tự lâm liệt cất bước sắp xếp mơ hồ có quân trận chi tượng không khỏi trong lòng hàn ý nổi lên biết này không phải một ngày hai ngày có thể thành chính mình gia tướng cùng với so sánh chính là vân nghê thống gia có thể coi là trăm phương ngàn kế n h ư u đồ không nhỏ a lúc này một ông giả dáng dấp gia chủ đi ra cười nói chúc mừng hiền chất vì ta vũ long trừ này đại hại này dư đại thành dám giết huyện lệnh, lại cướp chức quan, có thể coi là đi ngược lại, phát điên. h i ệ n chất động tác này, h ả h ê lò người, chúng ta tất vì là hiền chất xin mời công. Đây là huyện bên trong nhà giàu đứng đầu, chủ nhà họ cát, lúc này ý cười ngâm ngầm, khiến cho người như gió xuân ấm áp, liền trên chiến trường khí tức sơ sát, đều mơ hồ hàng không ít. Tống Ngọc khẽ mỉm cười, nói, thủ á c tuy trừ, dư phỉ chưa thanh, muốn nói vô tư, nhưng là không hẳn. Hiện tại liền luận công hành thưởng, thực sự là quá sớm rồi. Chủ nhà họ cắt trong mắt hình như có ánh sáng lóe lên, nhưng hay là hỏi, hiển chất có gì giáo lao phu. Dư đại thành tuy diệt, nhưng bên ngoài còn có một người lính doanh đây, trước cũng có mấy cái đào b i n h khó bảo toàn tin tức sẽ không tiết lộ. Đến lúc đó huyện binh sinh loạn, liền không thể ngăn chặn. Phương Minh t r ậ m rãi mà nói, nhưng những câu có lý, khiến cho người không khỏi tín phục. Chúng gia chủ gật đầu, biết việc này rất là có thể. Lúc này binh lính có thể không cái gì tín nghĩa thật, giảng lại mất chủ tướng, không ai đàn áp. Doanh Kiêu vẫn tính kinh, sợ nhất loạn binh công thành, đến lúc đó lưu binh t ẩ y thành, sinh linh đổ thán, các gia cũng không có lòng tin nhất định có thể bảo vệ chính mình gia nghiệp. Có người không khỏi hỏi, ý h i ề n chất t h ấ y phải làm làm sao? Tống Ngọc Cầm thanh r e o rát, lại có như chặt đinh chém s á t không thể nghi ngờ tâm ý. Theo ý ta, các gia nên ra h ộ viện, hợp lực chấn áp quân Doanh, mới là thượng sách. Chủ nhà họ cắt lúng túng nở nụ cười, nói, nhà chúng ta đinh, nhiều là hoa màu nông phu, do người dùng. cái nào so với được với hiển chất tinh luyện, sợ là không có tác dụng lớn a. không như vậy, chẳng lẽ m u ố n chờ loạn binh đồ thành mới ra tay sao? vẫn là nói, các ngươi chờ muốn thấy khắp thành an nguy của bách tính tới không để ý. tống ngọc nhìn c h u n g quanh một vòng, long khí xích xà mở mắt quét ngang. các vị gia chủ vừa tiếp xúc tống ngọc ánh mắt, chỉ cảm thấy hàn ý nổi lên, mồ hôi lạnh trực dưới, ư ớ c cả và sau. nếu có cỡ này bại hoại, chúng ta người người phải trừ diện. diệp hồng nhạn theo để đao nhìn thèm thuồng. phối hợp lời nói, chúng gia gia chủ nhìn nhau, rất có mới ra lang loa, lại vào miệng cọp tâm ý lúc này, s á c ý không phải là giả. Cát l a o đầu tàng h á n g một cái, nói, chúng ta không ý này, chính là không biết, h i ể n chất cho rằng, bao nhiêu thích hợp. Cát gia tâm hệ bất tính, Tống Ngọc bội phục. Liên quan tới Trang Đinh Hộ Viện, Cát gia thực lực hùng hồn, nhưng cũng đến lưu người chấn thủ, gia 40 n g ư ờ i liền có thể. Trình gia, Tống Ngọc ngược có lập kế hoạch, nói hết mọi chuyện. Các đại gia chủ trong lòng b ô n g lỏng. chỉ là muốn đi 5, 6 m phần mười, không tính quá mức. Hơn nữa, cũng chỉ nói là chấn áp quân doanh sử dụng. Sau khi liền trả, đúng là có thể đáp ứng. Còn có cung tên áo giáp những vật này, cũng cần cắt bá bá giúp đỡ a. Không muốn tống ngọc chuyển đề tài, cười nói, k h c khụ. Nhà ta sao tư tàng bực này lợi khí? h i ệ n chất tin tức sai lầm, sai lầm. Cắt lão đầu cả kinh, thể thốt phủ nhận. Tin tức từ l â u đến? l i ề n trước tiên không nói, này đến thời loạn lạc, c c g ra cũng là tự vệ cử chỉ. Nhà ta cũng có, không tính cái gì. Dù sao binh hung chiến nguy, các gia cũng không muốn tổn thất nhân thủ đi. Ta không cần nhiều, một nửa liền có thể. Hơn nữa, còn không muốn cung n ọ đây. Tống Ngọc Tựa Hồ mang theo cười gằn, ánh mắt đâm thẳng cắt lao đầu nội tâm, cắt lao đầu trong lòng phát lạnh. Cung n ọ càng là cấm vật bên trong cấm vật, có một tấm đều là mưu phản tội lớn, muốn tốc chu. Từ trước đến giờ sâu sắc bí t ả n g trong nhà hạt nhân đều không mấy người rõ ràng. Này tống gia tiểu tử, liền cung n ọ việc đều biết. Tống gia chỉ có điều mới vừa vào nhà giàu vòng tròn, sao như vậy xác định? Lẽ nào ra bên trong quỷ? Trên mặt liền lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ, tuy rằng rất nhanh nhẩn giấu, vẫn bị Tống Ngọc phát hiện, trong lòng cười gan. Những này nhưng là từ An Dương tứ đại gia nơi đó suy đoán ra đến, lừa hắn một trá, không muốn một lời bên trong. Mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, đến đây là hết lời, đến cùng làm sao? Các vị thúc thúc b á bá, có thể một lời mà quyết. Nhưng trong lòng là rõ ràng, những thế gia này gia chủ. đều là trong nhà thực lực mạnh nhất một phòng chủ nhân địa vị trọng yếu muốn như dư đại thành như vậy đào thế gia gốc rễ vậy cho dù gia chủ cũng phải bỏ qua hiện tại chính mình muốn những này còn chưa tới điểm mấu chốt đáp ứng ki sẽ rất lớn các thế gia gia chủ ánh mắt giao lưu dưới cuối cùng vẫn là cắt ra ông lao đi ra nói như h i ề n chất chịu tin thủ hứa hẹn chúng ta mới nhả liền liền ra v õ n g h i ề n chất không muốn p h ụ ta chờ mong ánh mắt kiên định ngữ khí quyết tuyệt ha ha Ta tống gia căn cơ đều ở Vũ Long, sao như vậy, tự tuyệt khắp thiên hạ đây. Tống Ngọc cười ha ha, bỏ đi các vị gia chủ nghi ngờ. Nếu nói định, tự nhiên làm việc càng nhanh càng tốt, trì loạn sinh biến. Tống Ngọc đương nhiên sẽ không nốc đến thả bọn họ trở lại, gắt gao chói lại, dầu mét không tiến vào. Các gia chủ không cách nào, không thể làm gì khác hơn là viết thư đích thân viết, phải tùy tùng trở lại báo tin. Các gia đều ở trong huyện, động viên cực nhanh, không tới nửa canh giờ, thì có c h ừ n g 300 người tập hợp. một mảnh đen kịt, chu vi cư dân, từ lúc tiếng la i ế t lên thì liền ép sát m ô n hộ, dì r à o run. Lúc này trên đường, cực kỳ không đãng, Tống Ngọc dò xét một vòng, đều là thanh niên trai tráng, mang theo binh khí, có như vậy một cỗ sát khí, không khỏi gật đầu. Xem ra các gia không qua loa lấy lệ hắn, cái này cũng là các gia gia chủ còn ở trên tay hắn nguyên cớ, không phải vậy thật sự rất khó nói. Lúc này Tống gia viện binh cũng đến, có hai mươi mấy, là cuối cùng của cải, thêm vào trước. tổng số có 4 1 n người hưng như vậy tống hổ tống ngọc h é t giải công tử tống hổ ở tống hổ cũng lúc trước mọi người bên trong lúc này thân có huyết ô nhưng ánh mắt h ừ n g hực ngươi mang tới vết thương nhẹ giả ta lại bù một ít tập hợp cái 50 người các gia binh k h í áo giáp đều có đi kiếm trang bị trên huyện nha trước liền bị giết một hồi dư đại thành thân binh cũng đều không ở đây nơi phòng ngự tất là trống vắng ngươi đi chiếm huyện nha che huyện cố không muốn sinh loạn hiểu không? thuộc hạ rõ ràng. Tống Hổ lâm liệt nghe lệnh, lui xuống. Các đại gia chủ nhìn thấy Tống Hổ dẫn người trang bị trên chính mình thứ tốt, không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Đặc biệt còn có Diệp Hồng Nhạn mang người, đem bọn họ vây quanh ở bên trong, rất có ý giám sát, lại là trong lòng phát lệnh. Hồng Nhạn, ngươi đi đem các gia trang đinh tách ra, theo, đ ể gia nhập hộ khẩu, năm cái một tiểu tổ, hai nhà hợp biên thành một đại tổ, phái nhà ta người đổi giáp gia cung tên, làm đầu lĩnh. nếu như đem gia đình toàn bộ đánh tan trung biên, không làm được sẽ sai lầm. Hiện tại năm cái một tổ, hai nhà kiểm chế, sắp nhập thành một đại tổ, phái đầu lĩnh, lại có con tin ở tay, còn chưa cho thời gian sâu chui i hẳn là miễn cưỡng có thể dùng. Diệp Hồng Nhạn không n g ư ờ i linh mệnh, hắn có đại tướng chi khí, quản cái hơn ngàn người đều thừa sức, lúc này thử nghiệm thân thủ, cũng cực kỳ g ọ n gàng. Không bao lâu, liền t r ì n h biên đội ngũ ra, tới báo cáo, công tử đã chỉnh biên xong xuôi, tổng cộng 275 người. đều phát xuống vũ khí có thể dùng chi lúc này đổi giọng sưng công tử nhưng là khiêm tốn có nương nhờ vào tâm ý tống ngọc trong lòng rất vui coi như lúc này các gia chủ cũng là bị tống ngọc chụp ở bên người còn có năm tên thân tín hộ vệ ở bên tống ngọc cười dài một tiếng vung tay lên xuất phát rất có đại trưởng phu như thế cảm giác một nhóm mấy trăm người mang theo binh khí m ê n ngông q u ầ n q c u ậ n đi ngang qua nơi môn hộ đều bế náo loạn đến quân doanh cửa lại không ai thủ vệ gác trong doanh trại còn mơ hồ truyền đến huyên náo thanh âm tống ngọc trong lòng biết tất là dư đại thành tin qua đời c h u y ể n đến lại không người thứ hai có hy vọng chấn áp không phục mới có nảy hỗn loạn chi tượng hiện tại trong doanh biên chế hỗn loạn lại không phòng bị chủ quan đã chết sĩ khí đã suy chính mình có 300 người lại là đánh lén đối phó hơn 400 điểm khi làm đại thắng nhìn trên đỉnh số mệnh sĩ khí đại thịnh màu xanh l ọ n g che sướng sướng trong quân doanh nhưng là số mệnh đại tán không khỏi nở nụ cười truyền xuống hiệu lệnh giết đi vào diệp hồng nhạn lĩnh mệnh ă n mặc cáo giáp đi đầu giết vào trong miệng còn gọi người đầu hàng không giết phía sau thuộc hạ cũng hữu cơ linh theo hô to nhất thời dư đại thành đã chết người đầu hàng không giết tiếng vang vọng quân doanh tống ngọc nở nụ cười hắn ngã cũng không làm gương cho binh sĩ dù sao còn phải tạm giam các đại gia chủ hiện tại thấy này thanh thế biết diệp hồng nhạn dùng tới công tâm kế sách lại nhìn bên trong trại lính đầu tiên là một tĩnh, sau đó náo động nổi lên, số mệnh bị phe mình quân khí vọt một cái, càng là gần như không gặp. trong lòng biết đại sự có thể thành, không khỏi trong lòng ngực đập nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 59 c Thánh Chỉ. trong quân doanh, lúc này đã máu chảy thành sông, Diệp Hồng nhạn làm gương cho binh sĩ, xông vào trước nhất. lúc này một người lính kiên chỉ trưởng thương đâm trên, trong quân đa dụng trưởng thương đều là huấn luyện quen rồi, này đâm một cái, như độc xà thổ t í n rất có kết cấu. Diệp Hồng nhạn muối đao một cách nghiêng người mà lên, này binh động tác hơi ngưng lại, thì có chút l u ố n g cuốn g tay chân. Diệp Hồng nhạn nở nụ cười, biết trong quân nhiều hấn thương trận, bên cạnh lại có trưởng đao binh, người bắn tên hộ vệ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đụng tới loại này, ai lên ai chết. Có thể đơn độc một cái, bị gần d ồ i thân, thì có chút vận chuyển mất linh, cái này cũng là binh khí giải chỗ hỏng. Lúc này Diệp Hồng nhạn ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, đầu lâu bay lên. trực đi ra ngoài mấy trượng xa mới rơi trên mặt đất hai mắt trừng trừng làm như không cam lòng Diệp Hồng nhạn cầm đao đứng thẳng nhìn một vòng một ít cầm lấy vũ khí binh lính không khỏi l u i một bước có nhẹ buông tay vũ khí ầm một tiếng rơi trên mặt đất lúc này mặt sau Trang Đinh cũng tạo thành đơn giản nhất trận hình nào trên Diệp Hồng nhạn hiệu lệnh giết đi vào dẫn dắt thuộc hạ nhắm bên trong t r ù g biết lúc này v ạ n không thể cho đối phương phản ứng cơ hội nhất định phải trực đảo Hoàng Long lúc này Dư Đại Thành đã chết liền còn lại mấy cái doanh chính, đội trưởng loại hình còn có uy tín, có thân binh, chỉ cần đem bọn họ bắt giết, liền đại sự có thể thành. Quả nhiên, theo thâm nhập, phần lớn binh sĩ vọt một cái liền ngã, theo đầu hàng không giết, tiếng la, rồn d ậ p bỏ binh khí, quỳ xuống đầu hàng. Nhưng còn có vài chỗ, tú năm tụ ba, làm thành một vòng chống lại, đây chính là hạt nhân vị trí, chỉ thấy ánh đao liên thiểm, phổ thông gia đình, nhiều bị chém tới, toàn lực bốn c h ủ n g có phá vòng vây tâm ý diệp hồng nhạn nở nụ cười. mệnh lệnh sông lên vây quanh bọn họ dùng cung tên đại bộ đội đem này mấy chỗ chia ra bao vây trận địa sẵn sàng đón quân địch lại lấy ra cung tên lúc này đối phương cơ linh điểm lập tức đầu hàng còn có đường sống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả theo x ì x ì tiếng vang lên dồn dập chúng tên ngã xuống đất trận có hung hãn hơn người cũng chỉ là bính đi một hai người sau đó bị loạn đao chém chết bẩm báo công tử đã bình định này g doanh giết 73 người bắt 375 người Không tới nửa canh giờ, Tống Ngọc phải Diệp Hồng Nhạn bẩm báo. Ta Phương thương vong làm sao? Ta Phương trận vong 45 n g ư ờ i trọng thương 15 người, cái khác vết thương nhẹ giả, hoạt động không ngại. Rất tốt, theo ta đi vào. Tống Ngọc rất khen ngợi, này Diệp Hồng Nhạn chính là hắn sau đó đại tướng. Một nhóm tiến vào quân doanh, này quân doanh vẫn là tu đến rất có kết cấu, đ à o chiến hảo, các doanh lại lấy hàng rào tách ra, bình thường còn có tuần tra, nếu không là lần này thừa dịp người gặp nguy tiến hành tập kích. này 300 gia đình sợ là muốn toàn chết ở đây. dọc theo đường đi, cột tay h à i cốt, vết máu tung tóe, nhìn ra chúng gia chủ muốn buồn nôn. tống ngọc nhưng tự xem quen lên rồi, thái độ tự nhiên, để cắt lao đầu trong lòng dùng mình. dọc theo đường đi, còn có ngã xuống đất binh sĩ kêu thảm thiết. tống ngọc hơi nhún g m à y nói, hồng nhạn, đi tới bù đào, để bọn họ biết gắng chống đối kết cục. những này t r ọ n thương binh, cứu sống cũng p h ế bỏ, hưởng phí hết tài nguyên. hơn nữa còn là phe địch, cứu sống. để cho người khác biết mình ưu đãi kẻ địch, tranh nhau tạo phản sao? Diệp Hồng nhạn đến cùng không phải quân ngũ xuất thân, nhất thời không phản ứng lại. Lúc này nghe được dặn dò, trong lòng dùng mình, không người đồng ý. Vung tay lên, phía sau huynh đệ liền cầm lưỡi dao sắt tiến lên. Thấy có hoạt động, liền múa đao đông, p h ố c một tiếng, phía dưới thương binh, thân thể vừa kéo, liền như vậy bất động. Loại này n u y h i ế p nhất thời làm cho cả quân doanh rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Tống Ngọc coi như không gặp. một đường đi tới quân doanh thao trường này là trong quân huấn luyện luyện tập nơi tu đến rất lớn còn có cái khán đài Tống Ngọc cùng chúng ra chủ thẳng tới đài cao nhìn phía dưới thuộc hạ chỉ thấy trung gian một k h ố i tối om om một đám binh sĩ trang phục x ê u m l a m lũ còn có vết máu bị rơi xuống binh khí mỗi người túi đầu ủ rũ Chu Vi một đám trang đình cầm trong tay binh khí cung tên mắt nhìn c h ằ m c h ằ m đem hòa trưởng đội trưởng doanh chính cấp 1, đều cho ta đẩy ra ngoài Tống Ngọc lạnh lùng nói. Thuộc hạ nghe lệnh, đem hai mươi mấy người đẩy ra ngoài, đều là quan quân trang phục. Bất quá lúc này, một điểm uy nghiêm cũng không. Còn có dư đại thành thần tín cũng lục soát cho ta đi ra. Này trên thực tế cũng rất tốt nhận, dù sao đều ở một huyện, bình thường lại nhiều chú ý quan sát, thu thập tin tức, lại bị bắt đi ra mười mấy cái. đương nhiên, ai cũng biết đón lấy không chuyện tốt, nhưng ra đi nhìn, một có phản kháng liền bắn cung bắn giết, lại không phải muốn toàn bộ truy cứu, phần lớn hàng binh bất động, liền không nổi lên được cái gì lăng đến. Tống Ngọc rồi mới hướng còn lại hàng binh nói, ngươi chờ muốn chết vẫn là muốn sống, muốn sống đều lên cho ta đi, cắt bọn họ một đao. Dưới đây rối loạn tương b ừ n g nhưng đến cùng là làm lính, không lâu lắm thì có người tiến lên, nhận đem đao nhỏ, một đao chém ở vốn là thủ trưởng trên người. Có đi đâu, phần lớn hàng binh tiến lên, máu tươi tung tóe, những này quan quân thân tín, mấy như chịu làm chỉ, không thành hình người. Tống Ngọc gật đầu, biết này kỳ thực không có gì dùng. chỉ là phân rõ quan hệ tâm ý dư đại thành hậu trường đều từ bỏ hắn phía sau vừa không có thế lực những này nguyên bản lão nhân tự nhiên chỉ có một con đường chết bất quá đón lấy mới là đòn sát thủ tống ngọc c â m thanh nghiêm nghị nói bài hương án xin mời thánh chỉ phía sau thân tín lập tức siêu tập vật liệu không lâu lắm ngay khi trên đài dọn xong một cái hương án ngươi ngươi ngươi thanh âm này mới như bình địa g ớ mỉn đem chúng ra chủ chấn động đến mức không nhẹ, cắt lao đầu hai mắt t r ừ n g t r ừ n g tựa hồ muốn đột xuất đến, há to mồm, chỉ cảm thấy ngược tích tụ, muốn thổ huyết. Tống Ngọc không quan tâm những chuyện đó, từ ống tay bên trong lấy ra một tấm màu vàng cầm quyền, dài ba thước, khoan một thước, hai bên có long hình cùng chữ triện, ấn mãn tường ảnh mây án, chính là một tấm thánh chỉ. Tống Ngọc âm thanh r e o dắt, thánh chỉ đến, chúng thần dân t i ế p chỉ, từ từ triển khai thánh chỉ, hắn cố ý dùng tới thần lực, âm thanh toàn trường có thể nghe. dưới đ á y hàng binh phản xạ có điều kiện quỳ xuống còn lại trang đ i n h có tống gia người đi đầu cũng là dồn dập quỳ sát mấy nhà gia chủ nhìn ra tống ngọc trong mắt ánh sáng lạnh lẽo diệp hồng nhạn theo đ ẻ đao dài l ậ p biết như không quỳ xuống lập tức chính là đại họa sát thân cũng quỳ xuống người được được được cắt lao đầu sắc mặt trắng bệch trong miệng lóe ra mấy chữ biết muốn không quỳ xuống nghe lệnh không ngừng chính mình này tống gia tiểu tử mặt hắc tâm tàn nhẫn nhất định sẽ gây họa tới gia tộc cuối cùng tình thế b ứ c bách quỳ xuống ứng thiên thuật thì được tư minh mệnh c h ấ p gửi tân an chi phủ tần tông quyền người bị hoàng ân bị ủy trọng trách nhưng tư mộ quan trước ý đồ mưu phản cho lệnh quan lại tuần tra cái khác quan trước đều bắt giam tra như làm trái kháng lấy mưu phản luận tống ngọc c â m thanh từ từ lại tựa hồ như mang theo không cho cãi lời ý vị c h ấ m duy trì thế lấy văn dẹp loạn lấy vũ mà quân xoáy nhung đem thực triều đỉnh chi để trụ quốc gia chi lá chắn vậy chính là có thể văn võ kim toàn xuất lực đền đáp c ử có thể mẫn tích mà không ra chi lấy sủng mệnh tử kim có tống ngọc tính chi nghĩa hành chi lương d ẫ n văn d ẫ n vũ tứ phương chi cường trầm thụ tống ngọc vì là tân an chấn tiết độ sứ tứ lấy tinh tiết hứa mở phủ kiến nha bắt tần tông quyền quy án khâm thử thánh chỉ vừa ra toàn trường đều tĩnh diệp hồng nhạn đi đầu tuân mệnh lớn tiếng nói thảo dân tiếp chỉ cái khác tống gia gia đình cũng rồn rập hô làm sao các ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Tống Ngọc phía sau thân vệ lạnh lùng nhìn các gia chủ, n g a khí băng hàn. Tiểu thần, tiểu thần tiếp chỉ. Các gia chủ không cách nào, thỉnh thoảng nói, bọn họ đại thể từng làm tám, chín phẩm tiểu quan, còn có thể coi thần. Lúc này, dưới đáy hàng bình trang đinh cũng tất cả đều tiếp chỉ, q u giảm dưới đất. Tống Ngọc q u ê n đỉnh núi cao sừng sững, khí độ tự sinh, nhìn phía dưới, trong lòng cực kỳ vui sướng. Này thánh chỉ, tự nhiên là hàng giả, phương minh giả tạo. nhưng Tống n g ọ c không một chút nào lo lắng, lại giả, có thể so sánh Đông Hán những năm cuối thảo đồng Hịch Văn còn giả sao? Lúc trước thậm chí không phải Thánh Chỉ, Viên Tiệu phát ra Trường Hịch Văn, các đại chư hầu như thường khởi binh. Tống n g ọ c động tác này cũng là tất nhiên, bởi vì nhà h ắ n căn cơ nông cạn, nay đời đời ra, theo đệ đẳng cấp phân, có Hương Thân, Hàn Môn, Đại Hộ, q u â n Vọng, Môn h i ệ t mấy cái đẳng cấp, Tống gia mới là mới từ Hương Thân ra mặt, miễn cưỡng bước vào Đại Hộ ngưỡng cửa. Này bàn về ròng rỗi, l i ề n thấp. nay thế chế độ đẳng cấp thâm nhập lòng người, Tống Ngọc muốn thượng vị, phi trong đại hội, cái nào đều sẽ không đáp ứng. ở trong mắt bọn họ, Tống gia chính là cái nhà quê nhất lưu.